t r ư ơ n g một trăm linh hai thu không đủ chi tìm mà truy tung t r ư ơ n g một trăm linh hai thu không đủ chi tìm mà truy tung cổ giới nam cương có tam đại giang hoàng long giang bích long giang xích long sông tam đại giang sông quán xuyên toàn bộ nam cương cũng có thật nhiều gia tộc tọa lạc ở tam đại giang nhánh sông bên cạnh mà giờ k h ắ c này t ừ vọng chính thuận hoàng long giang đường sông không ngừng nhanh chóng đi tới rời đi phú giả thành sau t ừ vọng liền bước lên tiến về mục tiêu mới con đường liền nguyên tắc tới nói phương viên tiền hồng kỳ lấy được lớn nhất mấy cái trợ lực tại a m cổ giới đại thời đại mở ra trước đó ngũ vực ở giữa đều bị giới bích chỗ cắt càng là thực lực cao cường tồn tại tiến vào bên trong liền càng là khó mà vượt qua đối với cổ tiên tới nói càng là càng nghiêm trọng mà thế gian cổ sư ngược lại c à n g có khả năng vượt qua năm vực giới b á c h tường tiến về những địa phương khác nguyên tắc bên trong cho dù là thất c h u y ể n cổ tiên đều không dám tùy ý đi độ giới bích mà bắt chuyển cổ tiên c à n g là trên cơ bản đều lựa chọn đi đen trắng hai ngày đi đối mặt trong vòng hai ngày vô số hoang thú đều không đi đi giới bích ngược lại là trung châu ngũ chuyển tu vi thiên hạc thượng nhân vậy mà làm được từ trung châu tiến vào nam cương đồng thời còn mang theo nhóm lớn chính mình thuần dưỡng hạ vậy t ừ vọng hiện tại còn chưa thăng tiên cho nên nếu là muốn tiến về mặt khắc vực hiện tại trên lý luận là một cái tương đối tốt thời cơ cho nên hiện tại tử vọng chính là dự định dọc theo hoàng long giang tiến về giới bích tìm phương pháp vượt qua trong đó sau đó tiến về bắc nguyên tìm kiếm lang gia phúc điện đương nhiên tử vọng còn có một cái mục đích chính là nguyên tắc hậu kỳ chỉ là giải rác đề cập tới đ ầ y miệng một cái khác tiên nhân phúc điện thảm lông phúc điện tại nguyên tắc bên trong phúc điện này ở vào nam cương trung bộ là bởi vì đại thời đại đến ngũ vực s ắ p nhập b ị tức triều mang theo đi ra một cái cổ tiên phúc điện mặc dù phúc điện chi chủ khi còn sống chỉ là một cái yếu nhất lục chuyển cổ tiên nhưng cái này dù sao cũng là phúc điện nguyên tắc bên trong thậm chí bởi vì vị trí vị trí địa lý ưu việt thích hợp làm trạm trung chuyển mà bị nam cương siêu cấp thế lực tranh đoạt thời gian bây giờ đoạn v ũ vực chưa hợp khí chiều chưa ra nhưng thảm lông phúc địa chưa hẳn không cách nào tìm tới mà tử vọng lần này chi hành vừa v ặ n sẽ đi ngang qua nam cương trung bộ đến lúc đó tốn một chút thời gian tìm kiếm một phen chưa hẳn không thể t hơi vòng qua một cái khúc ngọc thời điểm tử vọng dưới chân chỗ giữa mặt đất đột nhiên đ ố n g nhiên nổi lên sau đó bùn đất văng lên đại lượng nước bùn sau đó một cái tự đại miệng cá sấu từ dưới đất bỗng nhiên xuất hiện đem một khối lớn đất trống cùng phía trên tử vọng cùng nhau nhau To lớn miệng cá sấu lập tức mở ra đến giống như hố sâu bình thường thường phía phía trên tử vọng hung hăng cắn bị bén đến giữa không trung tử vọng nhìn xem muốn đem chính mình tính cả đất chống cùng một chỗ nuốt mất miệng cá sấu chỉ là đưa tay khé đậu tứ chuyển s á t chiêu đao quang kiếm ảnh b a n g r dội mang hiện lên máu tươi bắn ra miệng cá sấu phía trên trong chốc lát liền nhiều hơn một đạo xâm nhập xương cốt b ế t t h ư ờ n g cơ hồ đem miệng cá sấu từ hai má bên cạnh cắt đao quang kiếm ảnh đạo thứ hai dội mang trực tiếp cắt khối lớn huyết đ ụ thậm chí đã cắt tới miệng cá sấu đằng sau cổ vị trí đao quang kiếm ảnh đạo th đạo thứ tư theo sát phía sau lần lượt vung ra đợi đến từ vọng từ không trung một lần nữa rơi xuống đất thời điểm trên mặt đất chỉ còn lại có một cái bị nằm ngang cắt thành hai nửa đầu to cá sấu thú thi thể mà giờ k h ắ c này chung quanh muốn vây quanh cá sấu thú mới vừa vặn thò đầu ra liền thấy được thú vương cơ hồ là bị đơn phương ngược sắt c h ẳ n g cảnh những n à y cá sấu thú cứ như vậy mở ra miệng cá sấu có chút cứ thế tại nguyên chỗ sau đó nhanh chóng lại chôn vào trong đất bùn phản phất vừa mới không có cái gì phát sinh chết cũng không phải bọn h ắ n thú vương từ vọng vươn g tay tại bị tuấn h sát cá sấu thú thú vương trên thân có chút tìm đòi tìm được một cái tứ chuyển cổ trùng cái này cũng nói rõ con thú này vương chính là một cái vạn thú vương tại cổ giới bên trong người chính là vạn vật c h i linh mà thú loại mặc dù cũng có thực lực không tầm t h ư ờ n g nhưng là tu vi càng đi về phía sau liền càng là dễ dàng bị cổ sư vật trên nhất chuyển đến tam chuyển đẳng cấp thú loại bằng vào nhục thể trời sinh ưu thế bình thường đều có thể vững vàng áp chế cùng cấp bậc cổ sư nhưng là nếu đến tứ chuyển đằng sau chỉ cần cổ sư có số nhiều cùng cấp bậc cổ trùng như vậy thú loại liền sát xuất lớn sẽ yếu hơn cổ sư t ừ vọng hiện tại một thân tu vì đã đạt tứ chuyển mà tứ chuyển cổ trùng càng là vượt qua sòng trường số lượng thậm chí phẩm chất cũng là cùng chuyển bên trong số một tồn tại phổ thông bạn thú vương tại t ừ vọng trước mặt thậm chí đều rất khó còn nhau bao lâu liền sẽ bị g i o sát nếu là thôi động lên m ự c ngoại đạo n g ấ n tăng phúc lời nói cho dù là ngũ chuyển thú hoàng cũng chưa chắc có thể từ t ừ vọng thủ hạ đào tẩu t ừ vọng nhìn xem trong tay tứ chuyển cổ trùng lại chỉ là k h ẽ thở m ộ t hơi hoang dại cổ trùng chất lượng cao thấp không đều không nói cần thiết nuôi nấm vật liệu tại rừng núi hoang vắng cũng chưa chắc có thể t í n tới hiện tại từ vọng trên đường đi gặp phải tứ chuyển cổ trùng nhiều nhất chỉ là đem nó thôn vệ sau lớn mạnh vực ngoại đạo n g ấ n mà thôi đồng thời từ khi vực ngoại đạo n g ấ n số lượng càng phát ra tiếp cận năm trăm số lượng thì càng gian nan phảng phất như gặp phải một nấc thang mở dạng đồng thời từ vọng rơi chân lên đem bạn thú vương cá sấu thú thi thể đá vào hoàng long giang bên trong sau đó thi thể vừa mới rơi vào trong nước sau m ộ t khắc chỉ có một con mắt to lớn ngư thú liền lập tức từ trong nước này ra bay thẳng sông hướng phía từ vọng đành tới thậm chí không có nhìn bị đá đến trong nước thú thi một chút cùng lúc đó từ vọng dưới chân vừa mới bị vạn thú vương cá sấu thú ra sân mà q u á y làm bùn đất có chút đ ứ t ra sau đó toàn bộ sụp đổ xuống dưới tựa hồ là vốn là yếu đất địa phương tại chịu đựng vừa mới đập nện sau lại cũng không chịu nổi bị hoàng long giang thủy triều cho sói lở mở dạng mà thậm chí vừa mới những cái kia lùi về trong đất cá sấu thú giờ phút này cũng lại lần nữa ngẩng đầu lên chuẩn bị thừa cơ đi săn giờ phút này từ vọng được là nhảy lên liền sẽ đắp lên phương ngư thú công kích nếu là bất động liền sẽ bị sụp đổ bùn đất xông vào hoàng long giang mà lùi về sau liền sẽ bị những cái kia cá sấu thú vây công số phận thật đúng là kém không đây cũng là tương lai đường cổ nguyên lý cũng không phải là vô căn chi thủy không duyên cớ gặp may mắn mà là sớm đem tương lai vận cho rút đi g i a chỉ đến bây giờ sử dụng thu không đủ chi mà thôi mà một khi hiện tại vận dụng xong như vậy liền muốn tiếp nhận số phận bị rút đi tương lai coi ngươi thời khắc này tương lai đường thuận buồm sôi gió lúc có lẽ là bởi vì ngươi tương lai giá trị thật sớm liền bị rút khô vận mệnh vận mệnh mệnh là số mệnh mà v ậ n chính là cự dương tiên tôn khai sáng số phận coi là thật quỷ dị khó lường nhìn xem ngay sau đó vận rủi tình huống t ừ vọng đưa tay thôi động cổ trùng tứ chuyển di động cổ trùng h ư ơ n cổ sau một khắc tự vọng biến thành một đạo hư ả o ánh sáng cầu đồng trong chốc lát liền biến mất ở nguyên điện s i ê u ma s ắ t bản ngàn dặm truy h u n g chương một trăm linh ba sưu ma s ắ t bản ngàn dặm truy h u n g nam cường thập v ạ n đại sơn vốn lượn việt bích dương dậm hiểm địa sáu vị cổ sư lấy cánh quân hình thức không ngừng đi tới những n à y cổ sư mặc dù trang phục bề ngoài không giống nhau nhưng trên người một chút trên vị trí đều có mang theo thiết gia gia huy vị trí ở giữa vị trí hai vị cổ sư một vị tuổi trẻ non nớt một cái mặt xẻo đà my tự nhiên là thiết tấn tật cùng thiết trước hai người lần này trong đội ngũ mỗi vị cổ sư đều là tam chuyển cao dài phía trên tu vi dù là trẻ tuổi nhất thiết tấn tật cũng giống vậy sáu tên cổ sư đều duy trì bình quân lại nhanh chóng bộ p h á p hướng phía phía trước di động tới so với mặt k h á c thiết gia cổ sư thiết tấn t ậ n hành động rõ ràng càng thêm nhẹ nhõm cơ hồ là hai chân mấy lần chia xuống đất liền dịch chuyển về phía trước động đoạn lớn khoảng cách hiện nhiên là người mang phẩm chất cao di động cổ trùng bất quá đội ngũ cuối cùng vẫn là lấy tứ chuyển cao dài thiết trước cầm đầu chỉ gặp hắn bên hông treo một cái trùng lồng lớn nhỏ l ồ n g s á t trong lồng có một mảng lớn màu trắng điểm sáng nhỏ cẩn thận xem xét sẽ phát hiện những này điểm sáng nhỏ trên thực tế chính là từng cái không gì sánh được thật nhỏ cổ trùng thiết gia đặc thù truy tung loại hình cổ trùng minh xét cổ cái này cổ mười phần đặc biệt tình huống bình thường chỉ là một loại nhất chuyển yếu ớt nhỏ cổ trùng nhưng là nếu là dưới sự trùng hợp xuất hiện tam chuyển minh xét cổ như vậy chính là một loại vô cùng mạnh mẽ điều tra loại hình cổ trùng cái này cổ chỉ cần tiếp xúc đến đã từng dính qua mục tiêu khí tức độ vật sau như vậy liền sẽ dùng hết hết thể hướng phía mục tiêu phương hướng bay đi mặc dù bình thường nhất chuyển minh xét cổ chỉ có thể còn sống thời gian m ấ y hơi thở thuộc về nửa cái duy nhất một lần cổ trùng nhưng là nếu xuất hiện tam chuyển minh xét cổ như vậy liền sẽ sinh ra chất biến tam chuyển minh xét cổ chỉ cần thôi động liền có thể cơ hồ bao giờ cũng sản xuất một cái lại một cái nhất chuyển minh xét cổ để b ố n chỉ là duy nhất một lần minh xét cổ biến thành có thể tiếp tục sử dụng cổ trùng mà thiết g i a thì là không biết dùng cái gì thủ đoạn làm được có thể ổn định sản xuất tam chuyển minh xét cổ điều này cũng làm cho thiết g i a cổ sư đổi bắt năng lực vô cùng c ư ờ n g đại mặt trời lên cao đầu gậy thiết g i a đội ngũ tại trong núi rừng đuổi đến trọn vẹn nửa ngày đường nhưng là cũng không có bất luận cái gì ý dừng lại mục đích của bọn hắn là vì mau sớm tiến công tự nhiên không có khả năng ở trên đường lãng phí thời gian hồ mảnh khu vực này không chỉ đám bọn hắn một đội thiết ra đội ngũ nếu chậm lại liền có khả năng bị những người khác cướp đi công tích cứ như vậy lại lần nữa buôn tàu trọn b ẹ n hai canh giờ nguyên bản chính nhanh chóng tiến lên thiết trước đột nhiên giơ tay lên làm ra dừng lại thủ thế chỉ gặp thiết trước nhìn về hướng bên hông lồng nhỏ bên trong minh xét cổ bay về phía phương hướng hơi có chút hối loạn loại tình huống này cũng không hiếm thấy bình thường đại biểu cho đi tới mục tiêu khí tức nồng đậm địa phương thiết trước đầu tiên là để phụ trách điều tra cổ sư xem xét bốn phía xác nhận chưa từng xuất hiện mục tiêu giấu đi chuẩn bị trái lại phục kích tình huống nhưng sau đó hạ lệnh để đội ngũ tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ. sau đó thiết trước tự mình lôi kéo thiết tấn tật đi tới những địa phương khác xác nhận đội ngũ những người khác không cùng đến sau mới cùng thiết tấn tật bắt đầu trò chuyện nghỉ ngơi sau khi kết thúc ta sẽ thả chậm truy tung tốc độ vì cái gì trước đó không phải nói nếu là không nắm chặt lời nói làm không tốt sẽ bị thiết di sinh đội nhân mã kia cướp đi công lao sao nghe được thiết tấn tật chất vấn sau thiết trước không có trực tiếp trả lời mà là ngồi sùng xuống, xuống trên mặt đất hướng xuống đảo mấy lần thiết trước hai tay giống như s à n sát bùn đất dưới tay hắn nhẹ nhõm bị xúc mở lộ ra phía dưới chôn cũng không sâu một tiết gãy chi cấm lên tiết này gãy chi sau thiết tấn r ê n bùn đ t đ ứ g dậy biểu hiện ra cho ra tật h i ế t tấn t nhìn. Nhanh chóng, ngươi nhưng nhìn đ ạ tuy được cái chi xinh gì. Thiết này tấn là gãy gì. bật tật t có chỗ không hiểu nhưng là vẫn xem xét cẩn thận phân biệt một lát sau từ nhỏ tại trong tộc học tập thiết tấn tật cũng phải ra đáp án cực giống người cánh tay nắm giữ lục chỉ bao nhiêu châm sát là s á t ma v ư ợ nghe n g được đáp án sau thiết trước nhẹ gật đầu sau đó mở miệng bổ sung đứng lên đúng là s á t ma v ư ợ n g mà lại lông tóc núi nhọn đã biến thành màu đen nói rõ là một cái đã nhanh muốn đạt tới vạn thú vương thực lực sắc ma vựa nói đến nơi đây thiết trước lại đem gãy chi đức gãy hiện ra đi ra s ắ t mao vượn một thân s ắ t mao phòng ngự tất nhiên là không kém h ú n g chi là tiếp cận bạn thú vương s ắ t mao vượn nhưng là ngươi nhìn b ế t cắt này như vậy v ơ n g ước hoàn toàn chính là một kích cắt xuống đồng thời trên thực tế dọc theo con đường này ta thấy được không ít tình huống tương tự mà lại bị chém giết thú vương trên cơ bản đều là thiên thú vương phía trên tồn tại mà lại đều là một kích trí mạng nghe được nơi đây thiết ân tật cũng có chút minh bạch tình huống nhưng suy tư một lát sau mới lên tiếng nói nếu là đối phương đụng phải thú vương vừa v ạ n không có ký túc cao dài cổ trùng mà lại đều yếu tại phòng ngự đ ầ u thiết chức lại lần nữa lắc đầu trên chiến trường quyết không thể chủ động đi đem địch nhân đánh giá thấp đây khả năng sẽ trở thành trí mạng thói quen nhưng là cũng bất quá chỉ là v ạ n thú vương mà thôi t r ư ớ c thúc ngươi nhanh chóng thiết trước n g ự khí mang tới nghiêm túc c h í ý ngươi cũng đã biết chúng ta thiết ra thiết, thiết đao thiết hàn ta đương nhiên biết tứ chuyển hắn chết thiết trước t r ự khi thẳng nói ra chuyện này thiết hàn là tứ chuyển cao dài tu vi cũng có được mấy cái tứ chuyển cổ trùng hắn thực lực sẽ không thua ta nhưng là hắn ý nguyên chết trợn mà lại liền chết tại phú giả thành phụ cận ý của ngươi là nhưng là thiết hàn chết không phải là bởi vì ngũ độc chết sao mà lại tại sau này điều tra phía dưới đã tìm được bốn cái ngũ độc chết thi thể a thiết trước khẽ thở một hơi nhìn một chút trong tay gậy chi bên trên vết cắt có chút trở mặc m nhanh chóng trên thế giới này ngoài ý muốn nhiều lắm còn nếu là tính mệnh ném đi như vậy hết thệ cũng bị mất ngươi là ta hầu hạ thiếu chủ ta tự nhiên là hy vọng ngươi có thể trưởng tồn tại thế nói đi thiết trước quay người từ từ một lần nữa đi hướng đội n ũ Đang đổi kịp mục tiêu sau kịp một ụ c chóng ngươi tận khả năng ở hậu phương rời xa chính chiến chô cơ tiêu tận trường, ta sẽ tại chỗ thăm dò. Nếu là đối phương thật ngươi rời diện đối đối ngươi liền sau, hậu Nếu đầu, sẽ nhanh xa năng phương phương không nắm khả h ở dò. là lấy i lập ứ c toàn lát ự c chủ rút tìm thiếu tăm đi, đi tìm thiếu chủ đội y y a ho ngũ, l sau đội ngũ lại lần nữa xuất phát chỉ bất quá lần này tốc độ thả chậm một chút đồng thời trong đội ngũ thiết tấn tật sắc mặt một mực bình tĩnh 104, Nam Cương Vạn Thiên Thương Trương nam cương trung bộ một chỗ trong hốc núi địa chấn không ngừng cơ hồ đánh sập non n ử a tòa sân khâu như vậy tình huống chính là cổ giới tự nhiên t h a i kiếp cổ giới bên trong vạn vật vận hành phương thức bản chất chính là đạo ngấn ở giữa giao hòa biến hóa hội tụ tiêu tán mà cổ sư tấn thăng đến lục chuyển cổ tiền liền sẽ mở giống như một cái tiểu thế giới tiết h phiếu đồng thời sẽ định kỳ dẫn tới t h a i kiếp mà t h a i kiếp qua đi trong tiên khiếu đạo ngấn cũng sẽ có lấy rõ rệt tăng trưởng trong tiên k h i ế u là như vậy cổ giới bản thân cũng là như thế đạo ngấn ở giữa di động cùng biến hóa sẽ khiến một chút tự nhiên thay kiếp mà thay kiếp qua đi s ắ c suất lớn cũng sẽ xuất hiện phúc trạch nguyên tắc bắc nguyên bên trong cựu dương tiên tôn tạo nên tám mươi tám sừng chân dương lâu nhiều l o ạ n bắc nguyên t i ê n địa nhị khí cùng đạo ngấn vận chuyển bình thường đưa đến bắc nguyên cách mỗi mười năm liền sẽ xuất hiện một trận tàn phá bừa bãi toàn bộ bắc nguyên đại tuyết hai bất quá tình huống bình thường tới nói cổ giới tự nhiên t hay tiếp đại đa số người là sẽ không gặp phải trên lý luận là như thế này khu cụ cụ núi đá sụp đổ nhấc lên trong bụi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi nếu không phải kịp thời thúc rục hưu hư m một chút chất lỏng màu đen từ bị địa chấn thai kiếp đánh rách tả tơi mặt đất trong cái khe chảy ra mang theo một chút kỳ lạ hương vị đây cũng là tự nhiên thai kiếp đằng sau tự nhiên phúc trạch mặc dù địa chấn đưa đến gò núi sụp đổ nhưng lại dẫn xuất dưới mặt đất dầu những này dầu xem như một loại không sai cổ tải có thể làm không ít cổ trùng đồ ăn cũng có thể có rất nhiều những tác dụng khác bang rõ ràng là ban ngày lại trời quang thích lịch một tia chốc thẳng tắp bổ về phía t ử v ọ n g vị trí tốc độ nhanh chóng để cho người ta hoàn toàn không cách nào chống đỡ mà đối mặt như thế tình huống từ vọng cơ hồ là bản năng thúc d ụ n hư hiệu cổ lúc này mới không có bị lôi điện bổ chúng nhưng mà lôi điện mặc dù không có bổ tới t ừ vọng nhưng lại đốt lên một bên cây cối trực tiếp đem nó chém thành một cái còn mang theo hỏa tinh tử than tuổi loại này lôi điện cũng là một loại tự nhiên thai kiếp lôi điện bổ tới trên cây cối dẫn đốt thiên hỏa cuối cùng có thể sẽ đem một mảng lớn rừng cây tiêu h hủy mà tiêu h hủy rừng cây nhưng lại có thể cho cả khối thổ đ ị a càng thêm v h ì nhiêu b ấ t quá một khắc đồng hồ thời gian bên trong t ừ vọng liền liên tục gặp hai cái tự nhiên thai kiếp cũng coi là bên trên là một loại kỳ ngộ tử vọng thở g i i vừa định giải trừ hư miễu cổ hóa hư trạ nhưng mà sau một khắc tử vọng đột nhiên ý thức được cái gì lại lần nữa thôi động lên hư h ồ n g cổ đống nhiên hướng phía nơi xa bỏ chạy ngay tại tử vọng rời đi bất quá hai cái thời gian hô hấp bị lôi điện bổ cháy trên cây cối một mảnh hỏa tinh rơi vào đất nước toát ra dầu bên trên sau đó vê anh t h ư ơ n g h ự c liệt hỏa dấy lên c h ó i viêm t r ư n g thiên lập tức liền nuốt sống chung quanh sơn lâm dầu dễ cháy một khi s ở lửa liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản đây cũng là chân chính thiên lôi dẫn điện hỏa đã rút ra trọn vẹn một dằm tử vọng lúc này mới quay đầu nhìn về hướng sau lưng cái kia trùng thiên á n h lửa ba lần. liên tiếp gặp được ba lần tự nhiên t h a i tiếp cho dù là số phận kém cũng không nên l ạ như vậy mới đối nhưng mà sự thật chính là bậc này tình huống thật cũng là bởi vì số phận nguyên nhân mang tới tại mấy ngày trước đó t ừ vọng thuận hoàng long giang đi tới nam cương trung bộ địa khu nhưng mà dọc theo con đường này t ừ vọng rõ ràng phát giác được tự thân số phận càng ngày càng kém từ lúc mới bắt đầu đi trên đường liền sẽ bị giã thu thú vương chủ động tập kích đến đằng sau vừa có vô ý liền sẽ rơi vào một chút sụp đổ bên trong mà tới được hai ngày này sau đã bắt đầu xuất hiện mỗi ngày đều sẽ gặp được mấy lần tự nhiên thay tiếp tình huống tại tư vọng cảm giác bên dưới tương lai đường cổ trước đó tăng vận trí lực hiện tại đã trái lại biến thành vệ vận trí lực giống như thiên cầu thực nhận bình thường đem một người nguyên bản hoàn chỉnh số phận từng điểm từng điểm thôn vệ thẳng đến cuối cùng giống như nhận thực toàn phần bình thường triệt để rơi vào vận rủi thiên cầu thương vận dưới tình huống vực này t ừ vọng muốn tìm kiếm thảm lông phúc địa tự nhiên là khó càng thêm khó ngay từ đầu t ừ vọng cảm thấy nếu là bởi vì khí chiều đưa đến phúc địa xuất hiện như vậy này phúc địa hẳn là tương đối có khả năng tồn tại địa ránh sớt gốc động đá vôi loại hình địa phương nhưng mà thăm dò đằng sau hoặc là trên mặt đất trong khe gặp phải địa chấn cơ hồ chôn sống hoặc là chính là vừa mới như thế ở trong sơn cốc kém chút bị thiên hỏa bay đốt như vậy hiện trạng đã không cho phép tử vọng tiếp tục thăm dò mỗi ngày đều phải tốn phí đại lượng tinh lực đi phòng ngừa khả năng gặp phải vận rủi sự t ì n h cho dù lại nhiều tốn thời gian cũng khó có thể được cái gì hiệu quả mà bây giờ tình huống tử vọng dù cho muốn rời khỏi nam cương đều có không nhỏ độ khó chớ nói chi là nếu như thông qua năm b ự c giới bất tưởng nếu là tại loại địa phương kia lọt vào thái kiếp chỉ sợ là thập tử vô sinh nhưng mà thế gian bên trong số phận cổ trùng lại cực kỳ thưa thớt mà lại phổ thông số phận cổ trùng cũng khó có thể giải quyết được cự dương tiên tôn sáng tạo số phận cổ trùng chi vi mà lại nhà ruột còn gặp mưa ngay tại tử vọng cũng định tìm một chỗ tạm thời chỉnh đốn đem tu vi tăng lên lúc thiết ra người rốt cục phát hiện tử vọng tung tích tại hoàng long giang cùng xích long giang lẫn nhau g i a o hội chi địa một ngày mưa to phía dưới lũ quét có tới tử vọng kém chút không cũng có bị cuốn vào trong đó mà khi tử vọng từ bùn nhão bên trong thoát thân lúc hắn thấy được đồng dạng kém chút bị cuốn vào đến sơn hồng bên trong người thiết ra ngựa bị sơn hồng q u bể đến một mảnh hỗn độn sơn lâm loạn địa bên trong từ vọng thấy xa xa dòng lũ bờ bên kia sáu cái cổ sư tự nhiên cũng là từ những người này trên quần áo thiết ra ra vì bên trên biết được thân phận của đối phương mà thiết t r ư ớ c cũng cảm thấy bên hông minh xếp cổ cơ hồ là không kịp chờ đợi muốn bay về phía dòng lũ bờ bên kia cái kia cổ sư nửa khác chờ mặc sau đó mà đến chính là nhanh chóng giao chiến không có người mở miệng cũng không có cái gì nói chuyện với nhau cùng đối thoại truy nã ma đạo cổ sư thiết ra cùng ma đạo cổ sư ở giữa chính là như vậy gặp tức giết chỉ có đánh rồi mới biết ai là thợ săn t r ư ơ n g một trăm linh năm một người c h i ế n sáu ai là thợ săn hô thiết trước đống nhiên đ ặ t đất giống như hổ đói bộ mùi bình thường hung manh hướng phía trước vọt lên chỉ là nhảy một cái liền vượt qua rộng vài trục thức dòng lũ thẳng thắp hướng phía từ vọng phương hướng rơi xuống thiết trước nhân còn tại giữa không trung cánh tay bày ra tả hữu khai cung tư thế đơn trưởng khép lại hiện ra thủ đ á o trạng đống nhiên hung mạnh ra một nửa hình tròn hướng phía phía dưới từ vọng đầu lâu b ổ tới đối mặt như vậy tình huống từ vọng sắc mặt bất động hậu phát chế nhân tay phải khé n ú c ních sau một khắt chính là ngân quan thoát hiểm đào quang kiếm ảnh đao quan g cổ cùng kiếm ảnh cổ chính là tam chuyển trong cổ trùng công phạt năng lực mạnh nhất mấy loại mà t ừ vọng đem cả hai hợp luyện thành tứ chuyển đao quan g kiếm ảnh cổ lại thế nào khả năng yếu cho dù phóng nhãn t ứ chuyển công phạt trong cổ trùng cũng tuyệt đối là người nổi bật trên đường đi cho dù là bạn thú vương tại t ừ vọng đao quan g kiếm ảnh sát chiêu bên dưới cũng phần lớn phần lớn là một chút liền ra chóc thị bong cho dù thiết chức là tứ chuyển cao giai cổ sư nếu là không tinh thông tại phòng ngự hoặc là né tránh dưới một kích này cũng muốn t r ọ n thương、Bang. nhưng mà từ vọng một kích này sắp c h é m trung thiết trước thời điểm lại bị một khối đột nhiên xuất hiện h ắ c thiết hộ thuẫn chỗ cả lại mặc dù khối này h ắ c thiết hộ thuẫn trong nháy mắt liền bị một kích cắt ra nhưng l à trùng p i là đỡ được một chiêu không chúng từ vọng lập tức nghiêng người tránh né thôi động ly l ự a cổ hướng bên cạnh có chút nảy lên nảy ra mấy thước khoảng cách v â anh thiết trước một tay đập n ệ n tại mặt đất trực tiếp nhấc lên mảng lớn đất đá khối bùn ngạnh sinh sinh đánh ra một cái mười thước gặp rộng mù to từ vọng né tránh kích này sau lập tức lại lần nữa thôi động sát chiêu đao quang kiếm ảnh duệ man trợi hiện thẳng tắc bổ về phía thiết trước cái c muốn cứ gọi đối phương tại chỗ đầu thân tách rời b a n g ngay tại trạm kích sắp đánh trúng trong nháy mắt lại lần nữa bị đồng dạng thiết thuẫn ngăn cản b ề dưới mà một kích không trúng thiết trước lập tức lấy trưởng chống đất một cái đánh ra trước giống như g i ã thu trụ bồi đưa tay lại lần nữa một trưởng vô hướng về phía tử vọng tử vọng thêm chút suy tư sau đó thôi động lên quỳnh đồng cổ thân thể biến thành tựa như băng ngọc bình thường cảm nhận giơ cánh tay lên cản hướng về phía thiết trước trừng kích ken trưởng cánh tay va chạm phát ra sắt thép va chạm thanh âm thiết trước bởi vì công kích phản tác dụng lực hơi lui về phía sau mấy bước mà t ừ vọng thì là bị một trưởng vô đến lùi lại mười mấy mét hai chân đều trên mặt đất cạy ra hai đạo vết tích g i a o phong ngắn mùi sau hai người đều đối với lẫn nhau thực lực có một cái đại khái phản đoán t ừ vọng dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn một chút chính mình vừa mới ngăn t r ở đối phương công kích cánh tay giờ phút này trên cánh tay quần áo đều v ỡ nát đồng thời toái khẩu bên trên lại còn mang theo rõ ràng đốt cháy khét vết tích lại nhìn thiết trước người này một đôi thiết thủ lần trước khắc đã trở nên đỏ bừng giống như que hàn dung nham bình thường tứ truyền cổ trùng xích thiết cổ dung thiết cổ trước đó một người đánh cho bốn cái tứ c h u y ể n tu vi ngũ độc chết chạy chối chết thiết hàn được xưng là hàn thiết đao mà thiết trước thực lực hoàn toàn không thua gì thiết hàn tại thiết ra bên trong được xưng là xích thiết ấn một thân lực đạo cổ trùng g i a thân cùng mấy cái tứ c h u y ể n cổ trùng tại thân nếu như nói thiết hàn là một thanh trọng đao như vậy thiết trước chính là một cái hình người hung khí nhưng là giờ phút này cái này hình người hung khí lại mặt lộ vẻ nghiêm túc bởi vì trước mắt c h i địch triển hiện ra hết thạy không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết ngay từ đầu duệ mang công kích nếu không phải dựa vào thủ đoạn ngăn lại khả năng thiết trước ngay từ đầu liền muốn trọng thương sau đó hai lần công kích một lần bị đối phương thuần thục lực khống chế đạo cổ trùng né tránh một lần đối phương chính diện đ o n lấy nhưng lại lông tóc không tổn h a o gì cổ sư lục đại phối trí trừ bỏ bình thường chiến đấu sẽ không dùng đến chữ vật điều tra bên ngoài đối phương đã cho thấy hai cái cực mạnh chiến đấu cổ trùng một cái ma đạo cổ sư có thực lực thế này trước đó như thế nào vắng vẻ vô danh vấn đề không có đáp án đáp lại thiết trước chỉ có chạm mặt tới hai đạo d ư ỡ mang thiết trước đống nhiên đập đất tránh đi hai đạo công kích nhưng mà đằng sau lại là hai đạo công kích đánh tới vang vang hai cái thiết thuẫn hiện hiện đỡ được dệ mang sau đó đều biến mất một màn này để thiết trước thấy cái chán phát lệnh hạ tự nhiên là rõ ràng cái này thiết thuẫn lực phòng ngự cho dù là v ạ n thú vương công kích đều có thể đều phòng bị mà ở trước mặt đối phương vậy mà chỉ có thể ngăn lại một lần công kích đối phương dùng chính là cái gì cổ trùng đúng thiết trước hét lớn một tiếng bàn g bạc sóng âm từ trong miệng xuất hiện bực này thế công tử vọng đúng vậy vị quen thuộc chính là hoành â m cổ tứ chuyển hoành â m cổ phát ra sóng âm chỉ là để tử vọng thế công hơi dừng lại một cái trước mắt sau đó liền lại lần nữa đột kích lại là hai đạo d u y mang vẫn như c ũ là bị thiết t u ẫ n ngăn cản bên dưới mà lúc này thiết trước đã xuất hiện ở từ vọng trước mặt một đôi giống như dung thiết cự trưởng nâng lên hiện ra song phong quán nhị chi tư hung hăng chụp về phía từ vọng đầu lâu nhưng mà p h o r s u y m á u tươi t r à n ra sở thụ thương vậy mà không phải từ vọng mà là thiết trước chỉ gặp từ vọng tại thiết trước song trường chụp về phía chính mình thời điểm liền đưa cánh tay và xẹp cũ ở đến b a i sau đó tại thiết trước song trường sắp chụp tới đầu lâu thời điểm từ vọng trên hai cánh tay phân biệt vươn một cây giống như phi rực cốt nhận thiết trước song trường trực tiếp đập tại sắc bén ngọc cốt trên mũi dao tam chuyển tí cốt rực cổ t h ư ợ vị tứ chuyển càng tay rực n h ậ cổ sớm tại từ vọng tam chuyển thời điểm liền dùng tam chuyển tí cốt dực cổ phối hợp thiên đồng cổ các loại cổ tạo thành hôn khắc đồng ngọc đem sát chiêu mà bây giờ đạt tới tứ chuyển tu v i một thân cổ trùng đầy đủ sau tự nhiên cũng là vận dụng như hoặc sát chiêu đem nó lại lần nữa cải tiến tăng lên tứ chuyển sát chiêu huỳnh đồng h ù n g tướng giờ phút này từ vọng cùng thiết t r ư ớ c đã triệt để mặt đối mặt như vậy khoảng cách phía dưới phương thức tốt nhất chính là vật lộn phức phức phức từ vọng bộ pháp linh hoạt như quỷ mị mấy cái dậm chân xoay eo nghiêng người vung tay qua trong dây lát đa hóa thành cốt nhận cánh tay liền phân biệt công về phía thiết trước bi tâm thiết hậu ngực ba khu trí mạng vị trí thiết trước tập trung tinh thần trở về thủ nhưng là vừa mới đưa tay xong phong q u á n nhĩ động tác cuối cùng vẫn là dẫn đến chầm một chút cuối cùng chỉ là ngăn trở hết hầu cùng mi tâm công kích mà ngực công kích cho dù đã tận khả năng bị lệnh thân thể nhưng là bên dưới sườn vị trí vẫn bị hung hăng thọc m ộ t kích nhưng mà cho dù bên dưới sườn chỗ giờ phút này máu tươi chảy ngang nhưng là thiết trước ngược lại trực tiếp bắt lại từ vọng cánh tay ngay tại lúc này động thủ hoa lạp lạp lạp lạp lạp, lạp hát thiết xích sắt từ bốn phương tám hướng dối ra trong nháy mắt liền đem thiết trước bắt lấy từ vọng trò vững vàng trói lại tại vừa mới thiết t r ư ớ c lệ loi một mình cùng t ử vọng giao chiến thời điểm mặt khác bốn vị thiết gia cổ sư liền bắt lấy thời gian này bố trí đến vị trí của mình chuẩn bị xong cái này hợp kích sát chiêu thứ phương câu địch do bốn người phân biệt thôi động câu tác cổ phối hợp lẫn nhau sát chiêu chiêu này vừa ra có thể cực lớn biên độ áp chế bị câu tác ở mục tiêu cho dù là tứ chuyển cao giai cổ sư ở đây sát chiêu bên dưới cũng sẽ chân nguyên sử dụng ngăn chặn một thân cổ trùng khó mà phát huy một nửa thực lực mà giờ khác này bị câu ở từ vọng trước mắt còn có một cái tứ chuyển cao giai thiết trước tại như vậy tình huống tựa tử hồ v ọ nhưng g sau một ắ sắt c chô phục chu đều không kỳ quái. Ma đạo tạc tử còn không nhanh chóng phục chu.、Một、cái còn chính chủ chóng, cục tại tử, Một theo thanh âm tuổi trẻ lên, chính là thiết ra thiếu chủ một trong nhanh chóng. Giờ phút này hắn nhìn thấy thế cục thiên đạo quái. giờ liền chủ động tới không không nhanh nhanh hắn nhìn đều động đ kỳ ngo mang văng lên, này bên, gần, Ma âm một ra vệ là chủ a tay v u ra công kích c dùng thiết h i vũ mà rồi ấy, muốn trực tiếp đem từ vọng giết bấy, lấy muốn đem m đầu. vọng công Nhưng tử chết, được đúng vào lúc này ở vào từ vọng trước mặt thiết trước thấy được từ vọng biểu lộ giống như đi bộ nhàn nhã giống như nhẹ nhõm trong miệng còn có chút thì h ả o thì ra là thế là nguyên lý này thết vọng có c ghé m trước lại. Lại. h hướng mới phía ư n g câu thiết tấn tật hàn g i ấ n g hô to vừa mới nghe được từ vọng lời nói sau hắn bằng vào nhiều năm đổi bắt ma đạo cổ sư kinh nghiệm bản năng đã nhận ra cực độ nguy hiểm thiết trước một bên lên tiếng một bên trên tay cũng không có dừng lại giơ tay lên hai tay thu về kết thành một cái ấn hình sau đó hướng phía trước mặt từ vọng hung hăng công đi qua thiết trước giống như dung thiết song trưởng hướng phía trước hung hăng đầy trong nháy mắt cơ h ầ ngưng tụ thành thực thể nóng d ự c khí lãng cùng hỏa tâm thiết hoa liền biến thành một cái cự đại thủ ấn như thế công kích chính là thiết trước thành danh sắt chiêu xích thiết phục ma ấn chiêu này bi lực không nói khai sơn phá thạch nhưng là chiêu này cũng là đã từng đem mười triệu cự thạch một kích đánh nát như thế sắt chiêu liền xem như tứ chuyển đỉnh phong thậm chí cả ngũ chuyển cổ sư khả năng cũng sẽ không đi chính diện đ o lấy nhưng mà thiết trước tại thả ra chiêu này sau hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đánh trúng mục tiêu cảm giác thậm chí, trước đó câu tác lấy từ vọng xinh xích giờ phút này đều đã mất đi mục tiêu lập tức rơi trên mặt đất mà thiết trước sát chiêu tán đi sau hắn thấy được khiến cho hoảng sợ một màn chỉ gặp từ vọng thân ảnh giờ phút này ngay tại do hư hảo dần dần chuyển hướng l ư n g thực mà vừa mới đối phương hư hóa đằng sau đoàn người mình tất cả công kích đều hoàn toàn không có đụng tới đối phương tứ chuyển hư đạo cổ trùng h ư miễu hư đạo thật là cực kỳ hiếm thấy lưu phái mà bởi vì hiếm thấy nó thủ đoạn liền tương đương khó mà khắc chế nguyên tắc bên trong cho dù là cổ tiên cấp độ tồn tại đối mặt đồng cấp hư đạo đối thủ đều sẽ xức đầu mẹ chắn thúng chi cổ sư chỉ là một cái hư hóa liền tránh đi thiết t r ư ớ c một đoàn người phí hết tâm tư tạo nên cục diện cùng sát chiêu mà càng làm cho thiết t r ư ớ c mục t i muốn nước chính là thân thể vừa mới do hư chuyển thật t ử vọng giờ phút này thân thể trong nháy mắt biến thành một đạo hư hồng chi quang qua trong d â y lát liền đi tới một cái còn chưa tới kịp thu hồi tứ phương câu địch sát chiêu thiết ra cổ sư trước mặt sau đó đạo quang kiếm ảnh b ă n g duệ mang loại lên đầu thân tách r ờ i cái này tam chuyển đ ỉ n h phong thiết ra cổ sư không có bất kỳ cái gì phản hồi chỗ trống trực tiếp đột tử tại chỗ trở về thủ toàn bộ trở về thủ thích trước lập tức chạy về phía tử vọng không muốn lại cho đối phương có thể cơ hội tiến công nhưng mà sau một khắc tử vọng lại lần nữa hóa thành một đạo hư h ồ n g xuất hiện ở một cái khắc thiết ra cổ sư sau lưng p h s u y tử vọng hóa thành ngọc cốt nhận cánh tay trực tiếp từ phía sau xuyên thủng thiết ra cổ sư hậu tâm trong nháy mắt liền phá hủy đối phương trái tim sau đó toàn bộ cánh tay một cái thay đổi rút ra cánh tay sau thiết ra cổ sư ngực chỉ còn lại có một cái g i ữ t ậ n huyết động mà lúc này thiết tấn tật vung ra thiết vũ chim rồi q u n tài vừa mới đánh tới trước đó tử vọng bị trói một vị trí quá nhanh đây là cỡ nào tốc độ quả thực là hư quan l o ạ lên vừa mới còn hoàn toàn ưu thế tình hình chiến đấu hiện tại liền triệt để người chuyển nhanh chóng chớ tới gần nơi này thiết trước lại lần nữa gà o t h é t sau đó toàn thân trong nháy mắt giấy lên hòa diễm cả người phản phất biến thành trong lò luyện xích thiết một dạng cái này chính là cực hạn thôi động xích thiết c ủ a tình huống đối với thân thể phụ tải cực lớn thậm chí khả năng rơi xuống tàn tật nhưng là tình huống dưới mắt thiết trước căn bản không có cơ hội đi suy nghĩ cái gì phụ tải nếu là hiện tại không lấy ngọc đá cùng vỡ ý nghĩ đi chiến đấu đã không phải là có thể hay không cầm xuống vấn đề của đối phương là bên mình có khả năng hay không lưu lại người sống vấn đề đáng sợ trước mắt đối thủ này thật quá mức đáng sợ bình thường cổ sư nhiều nhất là một cái phương diện tương đối l ộ t xuất hơn nữa còn chưa hẳn đều là chiến đấu phương diện nhưng mà trước mắt đối thủ này tại công phạm phòng ngự di động bên trên đều cơ hồ là quan ép tứ chuyển trình độ thậm chí còn có hư hóa loại này không nói đạo lý thủ đoạn tứ chuyển bên trong tuyệt đối không ai có thể cầm x u ố n g đối phương giống thiết trước mãnh liệt giống một tiếng thấy chết không sờn hướng phía từ vọng vào tới cả người tựa như liệt diễm lưu tinh thẳng tắp đánh tới từ vọng nhưng mà đối mặt như thế thế công từ vọng lại chỉ là giơ tay lên lại lần nữa thôi động lên đao quang kiếm ảnh sắt chiêu Thiết trước nhìn thấy tử nhìn vừa ọ n động tác, theo bản năng dơ cánh tay lên muốn đón đỡ, nhưng là sau một khắc hắn g nghe đỡ, được một tác, theo tay thảm, t khắc dơ sau là lại kêu p h í sau ra chuyển kêu t ả mới Tử tiêu thiết t vọng cũng không mục phải là r ư c còn mà là l ạ trong i ế t a Vừa cổ sư. Vừa mới t r n ấ y mắt tự vọng chém ra ba đạo d u y ệ mang thẳng t ắ p bổ về phía còn sót lại hai cái thiết ra cổ sư một trong đạo thứ nhất thiết x u ấ n hiện ngăn lại đạo thứ hai thiết x u ấ n hiện ngăn lại đạo thứ ba thiết ra cổ sư trực tiếp bị chém ngang lưng mà giờ k h ắ c này thiết trước mới vừa vặn vọt tới từ vọng trước mặt cho dù trong lòng bi phân đan sen nhưng là thiết trước bây giờ có thể làm cũng chỉ có công kích toàn lực công kích hai tay hướng phía trước máy nhật đầy thiết trước lại lần nữa đánh ra một kích xích t h i ế t phục ma ấn sát chiêu nhưng là cùng lần thứ nhất một dạng từ vọng thân hình hương hóa hoàn toàn tránh đi chiêu này quả nhiên à cái t i ê u có thể hình thành thiết thuẫn năng lực cũng không phải là n g ư ờ i cổ trùng mà là cái t i ê u bốn cái thiết gia cổ sư trên người cổ trùng chẳng qua là có thể tác dụng cho người khác lẫn nhau phụ tá phòng ngự thôi từ vọng lời nói để thiết trước trong lòng nổi lên đắm chát bởi vì đối phương hoàn toàn nói chúng thiết trước tiểu đội này chỗ áp dụng chiến thuật chính là bốn bảo đảm một trận chiến thuật đối chiến thời điểm để chiến lực mạnh nhất thiết trước tiến lên đối địch mà mặt khác cổ sư lấy thiết trước ngăn lại công kích của đối thủ để cho thiết trước hết sức chuyên chú tiến công dưới tình huống bình thường chiến thuật này tại tứ chuyển bên trong ít có ma đạo cổ sư có thể ngăn cản bởi vì thiết thuẫn lực phòng ngự xem như tương đương ưu tú bình thường tứ chuyển cổ sư tối thiểu muốn liên tục công kích mấy lần mới có thể đánh nát một khối thiết thuẫn mà loại này thiết t u ẫ n cổ thiết gia cổ sư bốn người toàn bộ đều có được nhưng mà hết lần này tới lần khác lần này đối thủ này cái ô n năng lực mạnh g phạt lực đ n g sợ, m ỗ một lần cuối ô n g kích đ ề trực tiếp đem thiết thuẫn cho trực tiếp phá hư, mà lại chính diện cùng thiết trước cận thân cho chính cùng cận lại diện phá đem đ mà hư, cùng h không chút thế ảnh, hai i Lại kiếm cái cuối ế yếu. n nào quang mang vung vậy mà là có trước c đao sau đạo ra, rệ thiết gia cổ sư thôi động thiết thuẫn cổ hỗ trợ ngăn cản Phúc thiết chết thiết cái cuối cùng thiết ra cổ sư, cũng suy, sư, đây. tại nơi giờ tấn tật ra Xa xa mà giờ khác này loại này kiêu ngạo ý nghĩ bị vô tình vỡ nát chỉ để lại một chỗ thi thể đi a nhanh chóng người đi a dựa theo trước đó đã nói xong trốn a thiết trước thanh â m tê tâm liệt phế đã lòng sinh tử trí hắn thừa dịp từ vọng mới vừa từ hư hóa đi ra ngoài thời gian ngắn ngủi đống nhiên bắt lại cánh tay của đối phương sau đó đem nó hung hăng một thanh tìm chặt trước thúc đi a thiết trước như vậy chăm chú đem từ vọng tìm chặt trên người xích thiết nhiệt độ cao cũng hung hăng t i ê u đốt lấy từ vọng t â n thể cho dù từ vọng có quỳnh bầm cổ một lúc sau cũng sẽ bỏng nhưng là không có nhiều thời gian như vậy t ừ t ọ n g lấy h a i t a y n g ọ c c ố t n h ậ n làm cận t h â n đ c b n đã không ngừng đâm vào t h i ế t t r ư ớ c thân thể, qua trong dây l á t l i ề n đ m thân t h ể c ủ a đối p h ư ơ n g đ â m đ ế t tất cả các bạn đã biết, tất cả c h c bạn đã biết, tất cả các bạn đã biết, n ấ t cả các bạn đ t h i ế t tất cả các bạn đã biết, tất cả các bạn đã biết, tất cả các bạn đã ế t tất cả các h ắ n đã biết, tất cả t á c bạn g ã biết, tất cả các bạn đ h biết, tất cả các bạn h ã biết, tất cả các bạn đã biết, tất cả những bạn đã biết, tất cả những bạn đã biết, tất cả những bạn đã biết, tất cả những bạn đã biết, tất cả những bạn đã biết, tất cả những bạn đã biết, tất cả những bạn đã biết, tất cả những bạn bạn liền xông ra vùng rừng rầm này nhưng mà đang lúc thiết tấn tật muốn dừng lại phân biệt một chút phương hướng thời điểm đột nhiên trước mắt hư hỏng l ó i lên một bóng người trực tiếp xuất hiện tại trước m ặ t hán ma đạo cổ sư l a m thiên chương một trăm lẻ bảy tứ giai vô địch chương một trăm lẻ bảy tứ giai vô địch nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt liền đem t ử vọng trên người quần áo cho thiêu đến xuyên đấu nhưng là như thế nhiệt độ lại không làm gì được t ử vọng cụ thể tứ chuyển q u i n h mông cổ kết hợp băng cơ ngọc quất thiên bồng ba loại ưu tú phòng ngự cổ trùng tồn tại làm sao có thể cứ như vậy bị phá phòng mà giờ khác này thiết trước vừa v ắ n bắt lấy từ vọng sử dụng hư miệng cổ khoảng cách đem nó một mực t r ộ t vào trước người không để cho di động thư đạo mặc dù thủ đoạn kỳ dị nhưng là chỉ cần là cổ trùng như vậy sử dụng tất nhiên liền sẽ có làm lạnh cùng khoảng cách tứ chuyển hư miệng cổ có thể cho từ vọng hóa hư đ ạ i khái ba bốn hơi thở thời gian sau đó liền muốn tiếp qua mười hơi tải hữu mới có thể lại lần nữa hư hóa mà ở thiết trước vừa mới bắt lấy từ vọng bất quá hai hơi thời gian s á t nhanh chóng liền nhanh chóng trốn mà lại tốc độ nhanh chóng cơ h ộ là thoáng qua liền biến mất ở trong cánh rừng tứ chuyển di động cổ trùng bắt gió đặt ở tứ chuyển bên trong tuyệt đối là cực độ ưu tú di động loại hình cổ trùng từ vọng muốn lại lần nữa thôi động hư miệng cổ còn cần năm sáu hơi thở thời gian trong khoảng thời gian này đã đầy đủ sắt nhanh chóng chạy ra từ vọng điều tra phạm vi không chỉ có như vậy một mực nắm lấy từ vọng tiết trước giờ phút này cũng có động tác chỉ gặp hắn miệng đầy máu tươi nhưng lại lộ ra một cái thê thảm nhưng hung á c dáng tươi cười mở miệng nói ra hư hóa thủ đoạn khó lòng phong bị nhưng cuối cùng rồi sẽ có khoảng cách nếu ngay sau đó ngươi còn chưa sử dụng hư hóa thủ đoạn vậy liền thử ăn ta chiêu này đi thiết trước lời nói nói đến một nửa thời điểm trên người nhiệt độ đã bắt đầu liên tục tăng lên lên cao không ngừng mà khi lời nói nói xong thời điểm thậm chí thiết chức cả người đều tản ra một loại sắt thép ấm lên đến cực hạ n loại kia trắng màu cam giờ phút này chỉ là thiết chức đứng yên địa phương đều bị hơi cho khô t r u n g quanh mười mấy mét bên trong không gian đều mang tới vạn mẹo chi sắc từ vọng ánh mắt n h ấ t ngưng đoán được đối phương muốn làm gì đối phương muốn đồng pi vô tận tứ chuyển sắt chiêu dùng thân tại châm đem xích thiết cổ dùng thiết cổ đốt sắt cổ chờ chút cổ trùng thôi động đến cực hạ n sau đó lấy tự thân là nguyên điểm dẫn phát kịch liệt bạo tạc như thế chiêu số giết địch một nghìn thiết trước khai phát ra bực này sát chiêu vốn là vì tại cùng địch nhân ngọc thạch câu phần lúc chuẩn bị mà bây giờ chính là thời điểm thiết trước cũng không lo lắng tử vong thoát đi như thế sát chiêu thôi động thời điểm hắn tự thân lực lượng cũng sẽ ngắn ngủi tăng trưởng đến một cái cực cao tình trạng cho dù là ngũ chuyển sơ giai cổ sư chỉ cần không am hiểu l ự c đạo một dạng khó mà tránh thoát hắn trói buộc mà một khi chiêu này thôi động sau sẽ bao trùm phương biên vài trăm mét tiếp tục mấy tức thời gian cho dù đối phương trong nháy mắt h ư hóa cũng cuối cùng sẽ bị lan đến gần mà lúc kia nhanh chóng thiếu chủ liền không cần lo lắng bị đuổi tạch tạch tạch. ý nghĩ này còn không có kết thúc nhưng thiết chức hoảng sợ phát hiện hai tay của mình lại bị đối phương nạnh sinh sinh đầy ra làm sao có thể trừ phi đối phương có ngũ chuyển lực đạo cổ trùng không phải vậy làm sao có thể cứng rắn b ẻ chính mình bắt mà lại rõ ràng trước đó lực lượng của mình còn vượt trên đối phương một đầu nhưng mà sự thật chính là như vậy chỉ gặp từ vọng trong mắt một tia hôi mang hiện lên nguyên bản thấp hơn thiết chức khí lực giờ phút này vậy mà trái lại vượt qua đối phương b a n g sau một khắc Duệ mang hiện lên thiết trước thân thể trực tiếp bị từ trên xuống dưới một phân thành hai mà hắn cái kia muốn ngọc đá cùng vỡ sát chiều đến cuối cùng đều không thể dùng đến phù phù từ vọng đem đã đối xứng cắt ra thiết trước thân thể một tay một cái ném tới một bên sau đó nhìn về hướng sắt nhanh chóng đào tẩu phương hướng thân hình hóa thành hư cầu vồng đống nhiên đuổi theo l a m tiên ngươi làm sao có thể sắc nhanh chóng không thể tin nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh dọa đến hồn bất phụ thể nhưng mà hắn còn chưa nói xong sau một khắc liền cảm giác cái cổ mát lạnh sau đó ánh mắt một trận trời đất quay cuồng trong hoảng hốt thấy được chính mình thi thể không đầu đến tận đây thiết gia sáu người tiểu đội một cái tứ chuyển cao dai năm cái tam chuyển cao dai toàn bộ bị tại chỗ c h é m giết xem ra liền chiến lược tới nói cho dù không thôi động vực ngoại đạo n g ấ n t ă n g phúc tại tứ chuyển bên trong ta cũng cơ hồ có thể nói là không có đủ ị t h t ừ vọng hơi h ồ i tưởng một chút vừa mới tình hình chiến đấu chậm rãi cho ra một cái kết luận không sai vừa mới trong chiến đấu t ừ vọng trừ cuối cùng giải quyết muốn đồng quy v u tận thiết trước bên ngoài thậm chí không có sử dụng tới vực ngoại đạo n g ấ n t ă n g phúc khi biết thiết gia lục nhân đội ngũ đại khái thực lực sau tư vọng liền thử nghiệm lấy lực lượng bản thân đi đối kháng được nhân từ đó nhận rõ chính mình cường độ định vị cùng mình luyện ra cổ trùng cường độ như thế nào mà kết quả chính là cơ h ồ nghiêng về một bên áp chế từ vọng y dựa vào ngoại đạo luyện cổ pháp luyện ra cổ trùng có thể nói là một loại lý tưởng h o a cổ trùng bình thường cổ trùng thăng luyện sau đều sát xuất lớn sẽ chỉ giữ lại trước đó một phần nhỏ đặc thù mà thậm chí khả năng cũng không phải là tốt đặc thù hết lần này tới lần khác ngoại đạo luyện cổ pháp là trực tiếp lấy đạo ngấn lẫn nhau lắp ráp hợp thành chỉ cần thử lỗi cùng tôi diễn trên lý luận liền có thể đem trước cổ trùng ưu điểm hoàn toàn những kế thừa đến tiếp theo chỉ cổ bên trên cảm thụ một chút không、khiếu. t ừ vọng phát hiện mình đã cơ hồ tiêu hao chín thành chân nguyên cũng âm thầm nhớ kỹ tình huống chính mình một thân cổ trùng chất lượng đều là cực cao nhưng là chân nguyên tiêu hao cũng không ít cho dù là giáp đẳng chín thành sáu tư chất tăng thêm cựu nhãn cựu trùng tinh luyện lớp mười tiểu giai chân nguyên lại thêm vừa mới nghiêng về một bên cấp tốc tác chiến y nguyên tiêu hao từ vọng n h i ề u như thế chân nguyên sau trận chiến này tử vọng liền biết được ngày sau lúc chiến đấu xuất lực phân phối phải làm thế nào nắm giữ đương nhiên đây cũng là xây dựng ở tử vọng hoàn toàn có năng lực đánh giết địch tới đánh thời điểm mới có thể như vậy nếu t h ử nếu là đối song phương thực lực không xác định tình huống dưới tử vọng hay là sẽ trước tiên lấy vực ngoại đạo ngấn ra chỉ tự thân thêm chút sau khi tự hỏi tử vọng dự định chỗ quản lý để ý một chút thi thể đang định tôi động khí trào cổ dẫn tới dã thú thôn vệ thi thể siêu sắp nhanh chóng không đầu chi thi bên trong đột nhiên trong nháy mắt bay ra một cái chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay ngoại hình cực giống thiết quan cổ trùng đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa thoát đi t ừ vọng tại biến cố phát sinh trong nháy mắt liền lập tức thúc giục hư hồng cổ hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng hướng phía thiết quan đổi tới thiết quan tốc độ mặc dù nhanh nhưng là hư hồng cổ đồng dạng không kém thậm chí t ừ vọng lo lắng chậm sợ sinh biến trực tiếp lấy vực ngoại đạo ngấn đem nó tăng phúc một lát liền phải đổi tới thiết quan ẩm ẩm ngay tại t ừ vọng sắp đổi kịp thiết qua n lúc trong lúc b ấ t trợt trời quang phích lịch một tia chấp thẳng t ắ p b ổ về phía t ừ vọng phía trước khu vực như vậy tình huống tử vọng đành phải lâm thời biến hóa di động phương hướng không phải vậy sợ là sẽ phải trực tiếp đụng vào lôi đỉnh bên trên lôi đỉnh sau khi h đem nó trực tiếp điểm đốt xuống một khắc cây khô bên trong trong nháy mắt bay ra hàng trăm hàng ngàn đen rơi ra thú trong nháy mắt ngăn trở t ử vọng trước mắt ánh mắt khi t ử vọng vòng qua đen đàn rơi lúc cái tia thiết quan đã không thấy bóng dáng đồng thời giờ phút này t ử vọng thể nộ i chân nguyên thật s ắ p còn thừa không có mấy t ử vọng ngầm đầu nhìn về hướng cái tia tinh không b ậ n lý tựa hồ hết thệ như thường b a n này cuối cùng chỉ là không nói một lời quay người đi đến mục tiêu kế tiếp chỗ chương một trăm linh tám quan tài s ắ t tàng hồn hai đội truy hùng hoàng long giang biên sóng quần quận tương lai chỉ con đường xa xôi giờ phút này đã là lúc hoàng hôn khắc chân trời trời chiều đem hoàng long giang giang thủy chiếu dọi c à n g thêm màu da cam hoàng long giang biên một cái mười lăm người đội ngũ giờ phút này ngay tại bờ sông ngắn ngủi hạ trại nghỉ ngơi trong đó một vị niên kỷ già nhất lao giả tựa ở một khối nham thạch bên cạnh ngay tại nhắm mắt dưỡng thần chính là thiết gia tứ lao bên trong tam lão mà nham thạch phía trên thì là ngồi xếp bằng một cái toàn thân cường tráng giống như gang đúc thành trung niên cổ sư giờ phút này hắn ngay tại nhắm mắt dưỡng thần phản phất tại ngồi xuống bình thường người này chính là thiết đình chính là ngũ chuyển sơ g i a tu vi chính là thiết gia đời trước tộc tr nhưng mà cho dù có hai vị này cường đại cổ sư ở đây nhưng là bọn hắn ý nguyên chỉ là tựa ở đội ngũ khu vực bên ngoài chủ động cảnh giới lên chung quanh gió thổi cỏ l â y mà đội ngũ trung tâm nhất khu vực thì là một nữ tử nàng này dung mạo thượng dai manh mối bên trong một mảnh yên t ĩ n h ôn hòa tựa hồ không làm cảm xúc mà thay đổi nếu không phải nàng một thân thiết gia cổ sư p h ụ nhìn qua ngược lại càng giống là một cái thanh tu nữ đạo thiết gia thiếu chủ một trong thiết di sinh phóng nhang thiết g i a trước mắt tám đại bên trong nàng là trước mắt tình thế vợ nhất một vị tội còn trẻ tu vi liền đạt đến tam chuyển đỉnh phong trí cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới tứ chuyển cảnh giới trong gia tộc không chỉ bị thiết gia tứ lao bên trong tam lão nhìn chúng ngay cả ngũ chuyển tu vi thiết đ ỉ n h đều đối với nó rất có chiếu cố mà lần này nàng ở chỗ này cũng là nhận được phú giả thành giả quý nói tới cầu cứu tới đây giảo sát vị kia ma đạo tặc tử làm thiên một cái tứ chuyển cao dai ma đạo tặc tử nếu là có thể cầm xuống cơ hồ có thể cho thiết di sinh tại thiết gia g i a chủ tranh đoạt lập tức liền ổn ép tất cả mọi người mà lần này hành động đối với thiết di sinh đến xem chính là sự tình mượi phần chắc chín cho dù cái này đột nhiên xuất hiện làm thiên ma đạo cổ sư tu vi thật sự có tứ chuyển cao d à i cũng không có khả năng từ có ngũ chuyển cổ sư đội ngũ trong tay vào thoát mặc dù thiết đỉnh bình thường chỉ là đất chiến sẽ không chủ động xuất thủ xếp hàng nhưng là cho dù như vậy cũng tối thiểu có cơ bản cam đoan hiện tại đối với lần hành động này nhất không xác định điểm ngược lại là một đôi khác người thiết ra mã thiết nhanh c h ó n g đội ngũ đối phương trước đó liền so với chính mình đôi này nhân mã cách phú giả thành thêm gần đồng thời căn cứ giả quý nói tới sớm chính mình c h ọ n vẹn hai ngày cất trình đồng thời thiết tấn tật trong đội ngũ còn có một cái tứ chuyển cao dai thiết trước c h i ế nhưng t u hiểu một mình chiến đấu, nếu ậ t một thể của cực chiến am bọn hắn mình không lại là kỳ v ợ t qua bị cướp c đi ô tích sẽ không tốt. không Nhưng sẽ Siêu. vào lúc này chân trời đột nhiên nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới một cái vật thể xếp bằng ở trên mặt đá thiết định trước tiên mở hai mắt ra tại ngắn ngủi cảnh giác đằng sau vậy mà biến thành vẻ kinh hãi mà lúc này mặt khác thiết gia cổ sư cũng phản ứng lại bọn hắn vừa định muốn hành động chặn đường lại bị thiết định đưa tay ngăn lại mà cũng chính là một lát vật k i a bay đến thiết định trước mặt tất cả mọi người cũng thấy rõ đây là vật gì một cái bất quá song trưởng lớn nhỏ thiết quan đồng thời cũng là thiết ra một loại chuyên môn hy hữu cổ trùng thiết quan g i ấ u h ồ n cổ cái này cổ chính là duy nhất một lần cổ trùng mà hiệu quả thì là có thể đem một cái cổ sư nhục thể sau khi chết hồn phách thời gian ngắn bảo tồn vào trong mà tại thiết ra bên trong giải rác mấy cái nắm giữ như thế cổ trùng đồng thời ngay tại t r ù n g quanh đây chính là thiết tân tật ngươi đây là thiết quan nổi bồng bềnh giữa không trung chậm rãi mở ra sau đó một cái hư ảo mông lung hư ảnh từ đó bay ra mặc dù mượn phần mơ hồ hơn nữa nhìn đi lên bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán nhưng là làm thiết gia cao tầng thiết đỉnh hay là trước tiên nhận ra đối phương thiết đỉnh đại nhân quá trình chính là như vậy xin mời thiết đỉnh đại nhân thay ta các loại báo thủ dựa hận đã là nửa đêm tại vừa mới thiết quan dấu hồn cổ tìm được thiết di sinh một đoàn người đến bây giờ đã qua năm sáu canh giờ trong đoạn thời gian này thiết đỉnh cùng thiết gia tam lão cơ hồ là phí sức thủ đoạn mới miễn cưỡng để thiết tấn tật hồn phách vững chắc đến không đến mức tiêu tán trình độ mà trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng từ thiết tấn tật hồn phách trong miệm biết được tình huống、Ai? không nghĩ tới cái tia ma đạo tặc tử làm thiên thực lực vậy mà cao như thế cơ hồ vượt qua lẽ thường à một bên tam lão có chút xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vừa mới vì vững chắc thiết tấn tật h m n p h á c h trừ thiết đ ỉ n h chính là hắn xuất lực lớn nhất mà xem như ở đây tu vị cao nhất mấy người hắn tự nhiên là biết thiết tấn tật nói tới lời nói hình dung ra tồn tại khủng bố đến mức nào thiết trước tại thiết ra thế nhưng là lấy chiến lược nổi danh trừ cũng giống như thế thiết lạnh khả năng cũng chỉ có sớm hơn bối phận thiết bá tu có thể hơi vượt trên một chút mà ở thiết tấn tật trong miêu tả thiết trước tính cả tới phối hợp bốn vị tam chuyện cổ sư đều là bị trong nháy mắt chém chết đây là cỡ nào chiến lược tứ truyền đ ỉ n h phong hay là cao hơn đồng thời tại thiết tấn tật trong miêu tả người này còn có trưởng khống hư đạo hư hóa thủ đoạn cái này không thể nghi ngờ để t r u sát người này trở nên càng thêm khó càng thêm khó ai nhanh chóng phát sinh việc này là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy nhưng l à việc đã đến lúc này thân thể ngươi đã chết thà rằng như vậy chấp nhất tại báo thủ không bằng về trước thiết ra không thiết tấn tật hồn phách phủ định hoàn toàn thiết đỉnh đề nghị kích động đến hồn phách đều chấn động mấy phần thiết đỉnh đại nhân như thế ma đạo tặc tử không có chút nào nhân tính thiên lý nam dung nếu là giống như này rút đi bỏ mặt chúng ta thiết ra chính đạo phục ma tên chẳng phải là không còn sót lại chút gì thiết tấn tật thanh em mặc dù không lớn nhưng lại vô cùng kiên định nhưng là thiết đỉnh sau khi nghe lại ngược lại có chút đau đầu hắn tự nhiên là biết được thiết tấn tật cùng thiết trước quan hệ cũng hiểu biết lấy thiết tấn tật tuổi tác nơi nào sẽ thật biết cái gì chính đạo phục ma tên thời khắc này nghĩa chính ngôn từ nói trắng ra là chỉ là một lòng m u ố n báo thù thôi thiết tấn tật ngươi nên biết được giờ phút này tình cảnh của mình cũng cần biết mình hiện tại hành vi người mở miệng là thiết di sinh mặc dù trước đó nàng vẫn luôn không có phát biểu nhưng là cũng là một mực có nghe thiết tấn tật lời nói đồng thời làm đội ngũ trên lý luận người dẫn đầu thiết di sinh cũng hoàn toàn có ý nghĩ của mình người lưu lạc như thế tình cảnh ta thân là đồng tộc tất nhiên là thương hại nhưng người biết do đối phương nguy hiểm giờ phút này vẫn còn lấy đạo nghĩa áp chế chính là tại rất tiếp sau làm thiết di sinh lời nói cũng không lưu t ì n h mà lại cũng mười phần cường ngạnh so với thiết tấn tật nàng rõ ràng đối với mình đội ngũ càng có trưởng không quyền nhưng mà nghe được thiết di sinh lời nói thiết tấn tật hồn phách nhưng không có chút nào ba động chỉ là ngự khí bình tĩnh lại giống như nước động bình thường nói thiết di sinh ta biết ngươi từ trước đến nay thấy rõ lợi hại được mất cho nên hiện tại ngươi không giúp ta là bởi vì ngươi cảm thấy mất cao hơn đến nói đến nơi đây thiết tấn tật đột nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ động tác hắn hướng phía thiết di sinh chậm rãi quỳ xuống ta thiết tấn tật giờ phút này thể từ bỏ ra chủ tranh đoạn sở thuộc thế lực toàn lực ủng hộ thiết di sinh cạnh tranh gia chủ chỉ mong các vị đáp ứng chu sát ma đạo cổ sư lang tiên lấy báo ta những h u n h đệ kia c h n g ta dưỡng phụ trên trời có linh thiêng sau đó hắn lại hướng phía thiết đ ỉ n h vương hướng lại lần nữa cúi đầu thiết đ ỉ n h tiền bối văn bối nguyện bỏ qua tái tạo nhục thân thậm chí giữ lại h ộ n phách cơ hội chỉ c ầ u ngài xuất thủ đồng thời vận dụng vật phẩm kia đem ma đạo cổ sư l à m g tiên chấn sát tại chỗ nói đi thiết quan bên trong chậm rãi bay ra khỏi một cái cổ trùng chính là thiết gia chử minh xét cổ bên ngoài một loại khác càng thêm h i hữu đồng thời càng mạnh hơn điều tra cổ trùng ám phóng cổ thiết định cùng thiết di sinh đều trầm mặc mà cuối cùng thiết di sinh khẽ gật đầu giơ tay lên đem ám phóng cổ thu vào trong lòng bàn tay Trương sinh o long n g g o hội độc ư ớ g i ể m hoạt không phải liền lạc như vậy phải không dùng hết hết thể sinh tồn ở trên thế giới sau đó tự do đi còn sống đi chứng kiến đi thể nghiệm đi cảm thụ cái kia thế gian tráng lệ cái kia leo lên niềm bưu thú cái kia phát thiết dư vị nếu là có khả năng t ử vọng sẽ chọn đi làm một cái tiêu dao ẩn thế cổ tiên du dương tự tại vượt qua hơn trăm năm con đường nhân sinh trình nhìn hết mình có thể nhìn hết phong cảnh thể nghiệm mình có thể thể nghiệm chuyện vui tự do tự tại còn sống nhưng mà ẩm ẩm sóng lớn đập hướng t ử vọng chỗ bên bờ trực tiếp đem nó toàn bộ da ngạn n g đều đập cọ giữa thấp b é một kia bên bờ một chút thảm thực vật tức thì bị trực tiếp cuốn đi mà t ử vọng đã biến thành hư h ồ n g di động đến sẽ không bị sóng đánh tới chỗ cao sắc mặt đạm mạc nhìn xem cái kia mánh liệt thủy triều nhưng mà không có nếu như đã bị cuốn vào mánh liệt trong thủy triều như vậy có khả năng làm chính là tận chính mình toàn lực sống sót sống đến không sợ thủy triều siêu việt thủy triều khống chế thủy triều sau đó mới có thể có tư cách tuyển chọn cuộc sống của mình t ừ vọng đẻ xuống trong lòng suy nghĩ lại lần nữa tiến lên lần này t ừ vọng dự định tại hoàng long giang cùng xích long giang chô gia o hội chuyển biến con đường dọc theo xích long giang bắt đầu một đường tiến lên thẳng đến nam cương giới bích thất tình trở về bốn tình sau t ừ vọng tự ba động đúng là so với ngay từ đầu muốn phong phú không biết thậm chí trước đó gặp thiết gia cổ sư thời điểm trong lòng có một tia muốn trêu đùa chơi đùa cảm giác đưa đến trong lúc nhất thời vậy mà quên cố kỵ trân nguyên từ vọng âm thầm nhớ kỹ giáo h ư ớ n này quyết định về sau vô luận tình huống như thế nào ít nhất cũng phải giữ lại ít nhất ba thành chân nguyên chuẩn bị bất cứ tình huống nào quyết không thể bị cảm xúc ảnh hưởng có được cảm xúc mới có thể được cho một cái người hoàn chỉnh nhưng là nếu là bị cảm xúc chỗ chi phối vậy liền sẽ làm nhiều đến hành động chỉ có khống chế cảm xúc thu phóng tự nhiên mới có thể có thành tựu bất quá lần này hành vi cũng làm cho từ vọng minh bạch chính mình khiếm khuyết đồ vật tại cổ trùng phương diện từ vọng dựa vào ngoại đạo luyện cổ pháp cơ hồ đã không có rõ ràng thiếu quyết nhưng là chỉ có chân nguyên số lượng cái này phần cứng vấn đề khó mà cải thiện nguyên tắc bên trong cho dù là phương biên bản thân đều là dựa vào lấy thiên nguyên bảo liên cổ mới có thể làm đến tiền k ỳ không quá thiếu chân nguyên cổ giới bên trong không thể thành tiên vậy liền vẫn như cũng là phạm trần cổ sư có quá nhiều cao giai cổ sư bởi vì chân nguyên hao hết sau đó bị yếu hơn mình đối thủ phản s á t tình huống nhưng mà muốn giải quyết vấn đề này thật sự là khó mà làm đến thiên nguyên bảo liên cổ theo một ý nghĩa nào đó xem như lựa chọn tốt nhất nhưng là cái này cổ hiếm thấy trình độ cho dù là toàn bộ nam cương thế gian đều có thể không có bài đoá còn nếu là phải dùng như lợi phương thức lớn như vậy khái chính là lấy vực n g i đạo ngấn thử thôn vệ nguyên tuyển nhờ vào đó phân tích chân nguyên khôi phục trị bí nhưng là nguyên quyền loại vật này hiện tại từ vọng tại rừng núi hoang vắng còn thân phụ thiên cầu thương vận muốn gặp phải cũng l à việc khó mà lại trước đó tao nộ thiết gia cổ sư thậm chí thả chạy một cái thần bí quan tài sắt cổ trùng hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định thiết gia đã đem chính mình truy nã mà lại chính mình chỗ cho thấy thực lực cũng tuyệt đối không có khả năng không làm người khác chú ý sợ là tại toàn bộ nam cương ma đạo tân tinh bên trong cũng là số một tồn tại dạng như vậy l i ề n có khả năng sẽ dẫn đến phương v i ê n phát giác được xuất hiện k i ế p trước chưa từng nhân vật xuất hiện nếu là đối phương lại thêm bạch cốt sơn sụp đổ sự tích tiến hành loại bỏ phỏng đoán chưa chắc sẽ không suy đoán ra khả năng tồn tại mặt khác người trùng sinh khả năng nghĩ đến đây tử vọng bước nhanh hơn trước mắt có khả năng làm cũng chỉ có đ o ạ n thời gian đ o ạ n tại phương v i ê n phát giác trước đó trước đem trọng yếu tài nguyên cùng chuyển thừa cho cầm vào tay đang lâm t i ê n bị không phải vậy vạn sự đều yên chân trời tà dương dần dần rơi xuống ban ngày triệt để bị trời tối thay thế tử vọng cũng sắp từ hoàng long giang bên mở chuyển tới xích long giang bên mở trong khi chạy t ừ vọng đột nhiên phát hiện dưới chân mặt đất xúc cảm có một chút không đúng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện mặt đất đã biến thành một mảnh vũng bùn chi địa hoàng long giang cùng s í c h long giang giao hội chỗ dòng nước con đường đông đảo dẫn đến mặt đất ở bước chiều hình thành vũng bùn địa giã xem như bình thường nhưng mà t ừ vọng trong khoảng thời gian này bị t i ê n cậu thương vận d à y và cũng không nhẹ cho nên trước tiên liền thúc giục điều tra cổ trùng bắt đầu xem xét lên tình huống chung quanh tứ chuyển điều tra cổ trùng khí vụ tước một trận nhàn nhạt khí lãng màu trắng nhanh chóng quyết tán đến trọn vẹn phương viên mười dặm trong phạm vi mà lại những khí lãng này bên trong còn mang theo một chút hình dạng giống như chim sẻ nhỏ bình thường sương mù màu trắng sương mù tức tại triệu lâm bên trong búc lên b a y múa trong vòng mấy cái hít thở liền đem hết thẻ chung quanh cũng kỹ càng điều tra một lần cổ trùng cho đáp lại trong tin tức triệu lâm bên trong hết thẻ bình thường hoàn toàn chính là một cái yên tĩnh an toàn vũng bùn rừng mà thôi nói cứng duy nhất chỗ dị thường đại khái ngay tại lúc này tiến vào lúc ba n đêm sau mảnh này triệu lâm bắt đầu nổi lên sương mù nhàn nhạt, nhạt nhưng mà hoàn toàn bình thường chính là lớn nhất dị thường phải biết hiện tại từ vọng thế nhưng là thân phụ thiên cậu thương vận tại tư vọng trong cảm giác chính mình khí vận hiện tại đã nhanh phải biến đổi đến mức giống như nhận thực toàn phần bình thường triệt để bị màu đen vận rủi trên đầy bực này tình huống làm sao có thể hoàn toàn vô sự từ vọng bay đầu chính là trực tiếp thúc giục hư hưởng cổ nhanh chóng di động ý đồ nhanh chóng thoát đi mảnh này triệu lâm nhưng ngay lúc từ vọng vừa mới di động mấy tức thời gian đột nhiên cả người cứng lại ở giữa không trung bên trong sau đó thẳng tắp ngã ở trong v ũ bùn nô ân q u ò n xuống đất từ vọng thậm chí không thể lập tức đứng lên chỉ là trước tiên gắt gao đệ lại lồng ngực của mình miệm b ả năng mở ra nhưng lại hoàn toàn không có cách nào thở nếu là giờ phút này nhìn về phía tử vọng trên người nghiệt long hình xăm liền sẽ phát hiện cái tia đen kịt nghiệt long lại lần nữa nhuyễn động đứng lên bắt đầu tiếp tục hướng về tử vọng trái tim thời gian dần qua tới gần vệ thân thống khổ như thế giới sự thống khổ tử vọng thậm chí ngay cả kêu đau đều không thể làm đến chỉ có thể không ngừng cảm thụ phần này thống khổ chờ đợi hắn chết lặng sau đó trở nên càng thêm mãnh liệt tái diễn toàn bộ quá trình thẳng đến đình chỉ trời tối phía trên một vầm trăng tròn từ từ leo lên tới chỗ cao như là vô hỉ bô bi tiên nhân bình thường nhìn xuống thế gian chúng sinh ha ha nguyên lai là... mỗi tháng đêm trăng tròn sao không biết đau đớn kéo dài bao lâu thẳng đến trăng tròn đã treo ở trời tối chính giữa tử vọng trên người vệ thân thống khổ mới chậm rãi biến mất cùng lúc đó tử vọng đối với thực quản lý giải lại càng xâm nhập thêm mấy phần tử vọng trên người nghiệt long vệ thân văn chính là ưu hồn cho thực quản truyền thừa thủ đoạn mỗi tháng đêm trăng tròn liền sẽ phát sinh một lần vệ thân nỗi khổ nghiệt long mỗi một lần cũng sẽ càng thêm tới gần tâm mạch một phần mà khi nghiệt long vệ tâm thời điểm đến sẽ phát sinh cái gì chính là hoàn toàn đần số tử vọng miễn cưỡ bỏ dậy hơi bình phục một chút tình trạng của mình sau đó chuẩn bị tiếp tục rời đi mảnh này triệu lâm mà giờ khắp này t ừ vọng phát hiện vốn chỉ là nhạt nhõm mê bụi giờ phút này vậy mà đã trở nên không gì sánh được nồng hậu dày đặc phản phất đem chọn phiến triệu lâm đều cho bao phủ ở bên trong s i ê u cũng chính là tại lúc này t ừ vọng đột nhiên cảm giác được cổ chân của mình bị một cái dính trượt đồ vật cho quân lấy sau đó càng là cấp tốc bị đại lực hướng một cái phương hướng cho t ú n đi qua đào quang kiếm ảnh t ừ vọng lập tức hướng phía quân lấy đồ vật của mình thúc giục công phản sát chiêu nhưng mà để tử vọng kinh ngạc chính là một đạo duệ mang s u n dưới trói lại đồ vật của mình cũng chỉ là lưu lại một đạo nhẹ nhàng, giấu. từ vọng đao quan g kiếm ảnh s ắ t chiêu cho dù là tứ chuyển cao dai s ắ t đốt chính diện đón đỡ đều muốn trực tiếp tàn tật đây rốt cuộc là vật gì v ư ợ ngoại đạo ngấn tôi động tăng phúc t ừ vọng lại lần nữa sử dụng ra một lần đao quan g kiếm ảnh vực này tăng phúc phía dưới cho dù là ngũ chuyển phòng ngự cổ trùng khả năng đều sẽ bị đánh b ỡ nhưng mà vật này chỉ là hơi bị chặt ra một đạo vết máu mà thôi như vậy tình huống chỉ có thể coi là nguy hiểm từ vọng không do dự trực tiếp tôi động lên hư m i ệ n g cổ đem tự thân trực tiếp hư hóa thoát ra trước đó quấn quanh đồ vật của mình sau đó lập tức tôi động lên hư h ư cổ hướng phía nơi xa bỏ chạy đại khái ba bốn hơi thở thời gian trôi qua từ vọng thoát ly hư hóa trạng thái bất quá cũng nhờ vào đó bỏ chạy không ít khoảng cách đang lúc từ vọng dự định chuyển biến thoát đi phương hướng để phòng bị truy tung lúc một tấm to lớn mặt thú đột nhiên xuất hiện ở từ vọng trước mặt cơ hồ là trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên đó là một tấm con có mặt cái này to lớn còn có khoảng chừng một tòa phòng nhỏ khổng lồ như vậy mà giờ khắp này con cóc chỉ là lộ ra nửa người trên hướng phía từ vọng mở ra miệng rộng như muốn một m ngất bảo làm sao lại vừa mới tự mình di động phương hướng thế nhưng là cùng lôi kéo phương hướng hoàn toàn tương phản mới đối làm ảnh này t r i ệ u lâm mê vụ quấy nhiều phương hướng của mình cảm giác từ vọng khẩn cấp ngưng lại chính mình tiến lên hành động đồng thời lại lần nữa vung ra mấy đạo đao quang kiếm ảnh sắt chiêu nhưng mà lại phát hiện tại ra chỉ vực ngoại đạo ngân phía dưới duệ mang vẫn như cũ chỉ là chặt ra con cóc này trên người một chút ra mà thôi liền xem như ngũ chuyển thú hoàng bị hiện tại từ vọng chỗ công kích cũng tất nhiên sẽ rõ ràng thụ thương mới đ ố i mà con cóc này là h o a n thú hoang dại h o a n thú cự cắp trong m i ệ n g chuyển ra hấp lực to lớn đem muốn lui lại từ vọng bỗng nhiên hút vào trong miệm sau đó không chút do dự một n g ụ n nước vào sau đó lại lần nữa chui vào trong lòng đất chiều lâm lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh phản phất hết thệ đều không có phát sinh qua t r ư ơ n g một trăm mười vũ độc hành giả trí độc chuyển thừa t r ư ơ n g một trăm mười vũ độc hành giả trí độc chuyển thừa dinh dính ở b ư ớ c chen trúc oi b ư ớ c đây là từ vọng đang bị nuốt sau đó cảm giác đầu tiên phản phất ngâm mình ở một đám đốt nóng nhựa cao su bên trong sau đó lại dùng giữ tươi túi phong đứng lên khoả thành bánh trưng bình thường bị nuốt vào đằng sau từ vọng cũng không có bối rối hành động mà là ngừng thở ở trong lòng âm thầm tính toán hư miệu cổ còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể sử dụng vừa mới bị nuốt vào tình huống cơ hồ là qua trong dây lắt liền phát sinh sự tình mà hư miệng cổ cũng là tại mấy hơi trước đó mới vừa vặn sử dụng hoàn tất như vậy tính được lời nói đại khái còn cần năm sáu hơi thở thời gian mới có thể lại lần nữa hư hóa thoát đi mà đúng lúc này tư vọng đột nhiên cảm thấy ngực khí tức một trận hỗn loạn cơ hồ có một loại cảm giác muốn nôn u mửa là độc cái này cự cắp dịch thể có độc hơn nữa còn không chỉ là bình thường độc bực này độc tính tư vọng là quen thuộc ngũ độc chết bên trong vị tức tử độc cái này thần bí hoang thú con c c hẳn là cùng ngũ độc chết không phải nói cùng ngũ độc hành giả có quan hệ nghi vấn trước chờ đến có thể thở dốc lúc lại suy nghĩ nếu là vị tức tử độc như vậy đồng dạng nắm giữ vị tức tử cổ từ vọng tự nhiên là biết giải thích như thế nào trừ t hơi chuyển động ý nghĩ một chút vị tức tử độc liền nhanh chóng hóa giải nhưng mà vị tức tử độc còn chưa triệt để giải khai sau đó lại nhanh chóng xuất hiện một loại mới độc nghe tức tử độc không không chỉ là nghe tức tử độc sờ tức tử người tức tử xem tức tử đều xuất hiện ngũ độc chết độc đều xuất hiện nhưng mà dù cho bởi vì ngoài ý muốn gặp phải đạt được nghe tức tử cổ tử vọng cũng ý nguyên chỉ là nắm giữ hai loại n ũ độc cổ mà thôi tính toán đâu ra đấy chỉ có thể giải trừ hai loại độc tố cũng chính là tại lúc này t ừ vọng phát hiện chính mình đột nhiên rời đi cái kia ướt á t t r ê n c h ú t địa phương đi tới một cái hơi khoáng đ ạ t trong không gian phản phất vừa mới hết thể chẳng qua là một cái lối đi mà thôi không kịp tìm tòi hư thực t ừ vọng lập tức ngồi xếp bằng thôi động nghe tức tử cổ giải khai có một loại ngũ độc mặc dù bây giờ hư miệu cổ đã có thể lại lần nữa sử dụng nhưng là không lập tức xử lý trên người ngũ độc như vậy tuyệt đối sẽ đang thoát đi cự cấp trước đó liền mất mạng nghe tức tử độc cùng vị tức tử độc đã giải khai nhưng là từ vọng trên thân vẫn vẫn tồn tại ba loại kịch độc mà giờ khắc này từ vọng là không có đối ứng giải khai cổ trùng nên như thế nào cho phải không có chút gì do dự từ vọng hít sâu một hơi sau đó đ ố n g nhiên thôi độc lên một cái cổ trùng một cái viêm đạo cổ trùng nếu không có trực tiếp giải độc giải dược như vậy chỉ có thể dùng đơn giản nhất trực tiếp tiêu trừ độc tính phương pháp đem nhiễm độc địa phương toàn bộ tiêu trừ hâu ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp tại từ vọng trên thân dâng lên trong nháy mắt liền đem hắn cả người hoàn toàn n h lửa quần áo cùng lông tắc hóa thành chất dẫn cháy qua trong dây lát từ vọng liền biến thành một hòa nhân vẹn vẹn một lát từ vọng làn da liền bị ngọn lửa trực tiếp thiêu đến hoàn toàn thay đổi thậm chí càng sâu c ơ b ắ p đều bị thiêu đến bại lộ ở bên ngoài nhưng mà nơi đây tình huống d ư ớ i từ vọng không chỉ không có đình chỉ ngược lại còn hám i ệ n g ra trực tiếp tướng hùng hùng tiêu h đốt hỏa d i ễ m toàn bộ nuốt vào trong thân thể trong chốc lát n g ũ tạng lục phụ liền bị trực tiếp đốt cháy từ vọng cơ hồ có thể nghe được thân thể của mình bị thiêu đốt đến khô cạn nước ra thanh âm phán phất chỉ cần lại sâu một k i a liền sẽ triệt để hóa thành một cái sắt chết cháy bất quá từ vọng muốn chính là như vậy tuy ý mình bị hoàn toàn tiêu đốt thẳng đến nội tạng đều cơ hồ bị đốt không từ vọng mới lại lần nữa thôi động lên hai cái thế gian trí cường trị liệu cổ trùng lên người chết nhục bạch q u t phản phát xuân phong suy hiệu sinh giống như từ vọng làn da nhanh chóng mọc ra đại lượng tân sinh thịt mềm tính cả nội tạng đều đang nhanh chóng khép lại tái sinh cơ hội chính là trực tiếp đổi một bộ nội tạng bình thường bất quá một chén trà thời gian từ vọng chân nguyên liền tiêu hao hơn phân nửa bất quá thể nội tiêu hủy nội tạng cùng thân thể da thịt cũng bị trị liệu hoàn tất đây cũng là thế gian bấm tay khe đếm trị liệu cổ trùng m năng khu khu cụ từ vọng hém i ệ m ho ra đại lượng cháy đen vật thể những này chính là vừa mới từ vọng thể nội đốt cháy khép nội tạng k ố i vụ trình độ này tự mình hại mình cơ hội là đem cả phó tạm khí đều thô bạo đổi một lần tự nhiên trước đó bên trong ngũ độc cũng bị tiêu đốt sạch sẽ h ô xác nhận độc trong người đều triệt để tiêu trừ đằng sau t ừ vọng lúc này mới mở to mắt chăm chú đánh giá chung quanh c h ẳ n g cảnh tại t ừ vọng trong mắt giờ phút này chính mình ở vào một cái không tính lớn màu xanh trắng nhục động bên trong tựa như là một cái do huyết đục xây thành bất quá hai t r ư ợ n gặp g tròn một căn phòng thông qua vừa mới kinh lịch t ừ vọng đại khái có thể đạt được chính mình là tại cái kia cự cắp trong bụng kết luận nhưng mà như thế gặp phải xác thực cũng là để cho người ta bật mình hoang thú loại vật này tại thế gian trên cơ bản sẽ không bị cổ sư cho đ ư phải Tuyệt đại đa a số h o nhưng g dại o hoang hoạt tại hai ngày hoặc là tự nhiên trong bí cảnh. cho hoang a gian, sau hóa n sinh ngày nhiên cảnh, ẩn hiện cũng lớn tiên thành g thú tại tự chút ít thú tại thế gian, cũng sát xuất lớn sẽ lập tức bị cổ tiên chỗ tìm tới chỗ đều đó sẽ là có cổ lập bí bị dù u y ê n của mình. Nhưng mà ì n Nhưng h m hết lần này tới lần khác tử vọng đi trên đường liền bị một cái đột nhiên xuất hiện hoang dại hoang thú cho trực tiếp ướp đây là xây dựng ở cái này hoang thú nhìn qua không có quá mạnh trực tiếp thủ đoạn công kích điều kiện trước tiên phải biết hoang thú thế nhưng là thú loại bên trong đối tiêu bình thường lục c h u y ể n cổ tiên tồn tại đổi lại thế gian tuyệt đại bộ phận cổ sư gặp được hoang thú đều khó mà chiếm được tốt mà tình huống dưới mắt nếu không phải tử vọng có hư miệu cổ nơi tay chỉ sợ thật đúng là không tốt đào thoát nơi đây ngay tại từ vọng đang muốn thôi động hư m i ệ n cổ thoát đi nơi đây thời điểm trong lúc bất t r ợ n trước mặt trên thành thịt vậy mà trống giống mọc ra một cái nhìn qua mười phần tráng kiện ma r c o cây nấm này u ò n trôi mười phần tráng kiện nhìn kỹ lại sẽ phát hiện cuốn trôi bên trên có hai cái giống như là đen hạt bừng một dạng lớn nhỏ điểm nhỏ tựa hồ giống như là con mắt một dạng ma r c o mắt nhỏ nhìn chằm chằm từ vọng nhìn mấy lần sau đó đỉnh chót quần đóng lập tức mở ra biến thành giống như trong đỉnh bản đá bình thường lớn nhỏ hình dạng mà cũng chính là tại lúc này một tiếng nói giản mua từ ma cô bên trong phát ra chậm nói ra một câu ha ha mặc dù không biết ngươi là người phương nào nhưng là có thể tại cái này ngũ độc cắp ngũ độc bên trong sống sót như vậy ngươi chính là gom góp lao phu cái kia nam đạo truyền thừa người mặc kệ ngươi là dùng gì thủ đoạn làm được lao phu lưu lại phần truyền thừa này ngươi thuận tiện tốt hưởng dụng đi ha ha ha khuẩn trên bàn trưng bày từng cái cổ trùng cùng cổ tại cùng từng cái chữ vật cổ trùng nhưng mà những vật này đều không có bị tư vọng coi trọng xem tại tầm vọng trong t mắt chỉ có khuẩn bàn ở giữa nhất trưng bày hai cái cổ trùng cái này hai cái cổ trùng lớn nhỏ không khác nhau chút nào nhìn qua tựa như là cây già dễ cây lại phản phất giống như là dây dưa tham tu cầm lên sờ ở trong tay một mảnh thô r á p tăng thương mà giờ k h ắ c này từ vọng thể nội vực ngoại lạm ấn chuyển đến m ả n h liệt phản ứng cảm giác cái này hai cái cổ bất quá là nhất chuyển cổ trùng nhưng là nó chân thực giá trị cho dù là cổ tiên cũng sẽ cái sau nối tiếp cái trước đến tranh đ o ạ n thọ cổ chương một trăm mười một ngũ độc t h ở bình sinh ngoại đạo chân tướng t r ư ơ n g một trăm mười một ngũ độc t h ở bình sinh ngoại đạo chân tướng thọ cổ. cổ giới duy nhất một loại không có chút nào tác dụng phụ kéo dài tuổi thọ thủ đoạn tại cổ giới tu vi cũng sẽ không trực tiếp tăng trưởng tuổi thọ mà nhân loại giống loài này thọ nguyên chỉ có trăm năm cho nên trên lý luận dù là n g ư ơ i tu luyện đến cựu chuyển tôn giả không sử dụng bất luận cái gì riêng thọ thủ đoạn lời nói trăm năm về sau cũng sẽ hóa thành một năm đất b ằ n g bất quá cổ giới riêng thọ thủ đoạn cực kỳ phong phú cho nên cổ tiên chỉ cần có chỗ thủ đoạn sống hai ba trăm năm vẫn là không thành vấn đề mà thất chuyển bắt chuyển cổ tiên nếu là tài tình c h ắ c tuyệt bước vào ngàn năm thọ nguyên cũng không phải không có khả năng nhưng là tốt nhất tốt nhất nhất không tác dụng p ụ r i ê n thọ thủ đoạn chỉ có thọ cổ thọ cổ thiên đạo cổ trùng theo một ý nghĩa nào đó thu hoạch được thọ cổ số lượng liền đại biểu thiên ý muốn ngươi còn sống bao lâu trước mắt tử vọng trên tay thọ cổ hai cái đều làm ư ờ i năm lạch thọ cổ chính là cấp thấp nhất thọ cổ nhưng thọ cổ ý nguyên chính là thọ cổ mà gia tăng t u ổ i thọ chỉ là một phương diện càng làm cho tử vọng kinh ngạc một phương diện chính là trong cơ thể mình bực ngoại đạo ấn giờ phút này cho thấy trước nay chưa có thôn phệ dục vọng phản p h ấ t không kịp chờ đợi muốn đem trước mắt thọ cổ nuốt chừng lấy rơi lần trước có rõ ràng như vậy phản ứng tình huống hay là thôn phệ nhân đạo xá lợi cổ thời điểm mà thọ cổ sở thuộc lưu phái thiên đạo、Sao? tử v ọ n g thấp giọng tự lẩm bẩm n h ị n được lập tức tôn h vệ thọ cổ xúc động đem nó thả lại chỗ cũ gia tăng tuổi thọ cũng biết rõ ràng đ ư ợ c ngoại đạo n g ấ n t r â n tướng cả hai đối với tử v ọ n g tới nói đều mười phần trọng yếu nhưng là tử v ọ n g tuyệt sẽ không quên chính mình căn bản mục đích cầu sinh sau đó mưu sống coi như trước mắt có ngập trời cơ duyên có kim sơn ngân sơn tử v ọ n g cũng muốn t r ư ớ c xác định phần này lợi ích lợi hại được mất nguy hiểm hay không hiện tại tử v ọ n g còn tại hoang thú con cóc trong bụng chính là chính công hiểm cảnh người càng là khi nhìn đến lợi ích liền càng phải chú ý chính mình có chồng hay chưa tại trong hiểm cảnh tạm thời buông xuống thọ cổ sau đó t ừ vọng cầm lên khuẩn trên bàn một cái tựa như một đoạn dây leo mọc ra một mảnh rộng lớn xanh biếc lá cây cổ trùng cái này cổ chính là ghi chép tin tức đằng tấn cổ thơi thúc giục đằng tấn cổ sau t ừ vọng nhanh chóng cảm thụ một lần cổ trùng bên trong ẩ n chứa trong tin tức cho cũng đại khái biết được nơi đây truyền thừa chân tướng cùng nội dung đằng tấn cổ bên trong ghi chép n g ũ độc hành giả giản lược cuộc đời nguyên lai、like、sớm nhất n g ũ độc hành giả cũng không phải gì đó gia tộc cổ sư mà chỉ là một cái nghèo khó thợ săn trong núi lố tử mã thôi nam cương núi lớn nguy cơ trùng, trùng phàm nhân ở đây sinh tồn chính là ăn bữa hôm lo bữa mai bụng ăn không、no. cho dù là lão luyện nhất thợ săn cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày thôi mà ngũ độc hành giả sinh ra liền trải qua đói một bữa n o một bữa thời gian tuổi còn nhỏ liền muốn ra ngoài thu thập quả dại đỡ đói nhưng mà vận mệnh chuyên chọn khổ người gãy tại ngũ độc hành giả mười tuổi thời điểm sở thuộc trong núi xuất hiện thú vương mặc dù thực lực không mạnh nhưng cũng xa không phải phạm nhân có thể chống cự mà xuất hiện thú vương sau thì là có một chút cổ s ử đến ý đồ thảo phạt đ ư ợ c lợi kết quả chính là thú vương đúng là bị thảo phạt nhưng là tạo thành phá hư để ngũ độc hành giả mẹ đẻ bị lan đến gần từ đó rơi xuống tàn tật làm thợ săn gia đình rơi xuống tàn tật đại biểu cái gì đã không cần nói cũng biết đồng nhiên ngày đông ngũ độc hành giả mẹ để treo cổ tại nhà bên ngoài trên cây năm sau mùa xuân ngũ độc hành giả cha đẻ bởi vì ra ngoài đi săn trọng thương nhiễm tật bệnh chết tại giường năm này ngũ độc hành giả mười hai tuổi hắn đang đào hố mai táng cha đẻ sau liền đi một mình hướng về phía thâm sơn hắn từ khi ra đời lúc liền không có nghĩ tới chính mình còn sống ý nghĩa hiện tại hắn phụ mẫu đều là chết l ẻ loi một mình ngũ độc hành giả chỉ muốn muốn ở trong vùng rừng núi này tìm tới sống tiếp phương pháp hoặc là một mảnh chính mình nơi trôn xương cuối cùng đến ó i giả tại khi cái người thi thể, cùng nấm người thi thể bên cạnh giải kêu bên muốn chuyển vang Vừa ra thửa. ngũ hành trong sơn động dưỡng mình phân này, hắn nấm cùng nấm cạnh trùng độc đào đào đào đ một mộ. một chỗ ước, cho rác cổ hố thể, thể tận đây nam cương bên trong nhiều hơn một cái lấy độc đạo nổi tiếng ma đạo cổ sư ma đạo kiếp sống ba mươi năm đã nhanh muốn tuổi trên năm mươi ngũ độc hành giả thời gian dần qua đối với chính đạo truy nã cùng truy sát có chút cảm thấy không thú vị cùng vô lực cổ sư sinh hoạt cho dù so phạm nhân phong phú nhưng tựa hồ cũng không phải hắn mong muốn kết quả là ngũ độc hành giả lựa chọn từ từ biến mất hành tùng giảm đi tên tuổi của mình mà phần này cử động cũng cho hắn mang đến một niềm vui ngoài ý mớn một cái hoang dại đồng thời mười phần dịu dàng ngoan ngoan hoang thú ngũ độc cát ngay từ đầu bắt đầu thấy hoảng sợ càng về sau phát hiện con thú này tựa như nuốt sông thiềm bình thường trời sinh tính lời biếng không hiếu chiến gặp được cái gì liền ăn cái gì vô ưu vô lự ngũ độc hành giả cứ như vậy cùng cái này hoang thú đợi ở cùng nhau sau đó hắn cũng kinh ngạc phát hiện con thú này trên thân v ậ y mà tự mang lấy kỳ lạ độc tố thế là ngũ độc hành giả liền thu thập ngũ độc cát độc tố tại lại đã trải qua hơn mười năm thời gian sau nghiên cứu gia vị ngửi sờ xem nghe năm loại độc cổ sau đó tái xuất giang hồ tại nam cương thế gian n h ấ c lên một trận độc chiều trong lúc nhất thời trước đó truy sát ngũ độc hành giả chính đạo đều cầm nó không có cách nào nhưng là như vậy hành vi ngũ độc hành giả lại chính mình cảm thấy không còn muốn sống chính mình lấy độc làm gốc hành tẩu nam cương mấy chục năm nhưng là thật đạt được cái gì sao độc thật sự có thể để cho người ta được cái gì sao lại qua mười năm ngũ độc hành giả triệt để ẩn lui giang hồ về tới ngũ độc các bên người h ắ n giờ phút này có một mục tiêu t ạ m nên thế gian trí độc ngũ độc hành giả đem còn lại cơ hồ tất cả mọi người sinh đều đầu nhập vào mục tiêu này bên trong giờ phút này cái mục đích chính là hắn sinh hoạt ý nghĩa tung hoành nam cương mấy chục năm ngũ độc hành giả vơ vét đến khá hậu hĩnh tài nguyên trong đó thậm chí số phận cực tốt đạt được hai cái mười năm thọ cổ nguyên bản ngũ độc hành giả nếu là sử dụng cái này hai cái thọ cổ như vậy liền tối thiểu còn có thể sống thêm hai mươi năm nhưng là hắn cũng không có làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là hắn bạn năm sáng tạo ra trí độc cổ phương cần có vật liệu một trong chính là thọ cổ mà ngũ độc hành giả bản nhân đã không có thời gian dư thừa đi thử lỗi luyện chế ra cuối cùng ngũ độc hành giả đem chính mình ngũ độc cổ biến thành năm đạo truyền thừa bố trí tại nam cương các nơi đồng thời đem hạch tâm truyền thừa lưu tại làm bạn tuổi g i a ngũ độc cấp trong dạ giả dày tại cơ h ồ thời gian năm mươi năm bên trong ngũ độc cấp đã bị ngũ độc hành giả có chỗ cải tạo để nó cố định tại hoàng long xích long nhị giang giao hối sử triệu lâm bên trong đồng thời đem dạ giả dày cải tạo thành có thể chứa được bên dưới chính mình hạch tâm truyền thừa thị thất mà còn lại ngũ độc truyền thừa sở dĩ phân tán bản chất cũng là bởi vì ngũ độc hành giả muốn lấy dưỡng cổ chi pháp tuyển ra một cái tại độc đạo tạo nghệ bên trên áp chế mặt khác truyền thừa giả đồng thời tập hợp đủ ngũ độc cổ người tới chỗ này hoàn thành hắn tâm nguyện cuối cùng luyện chế ra cái tia trí độc c h i cổ tin tức cuối cùng tiết lộ phần truyền thừa này chân tướng ngũ độc cắp trong dạ dày mặc dù có thể dung hạ được người sống nhưng là loại tình huống này sẽ chỉ tiếp tục thời gian một tháng nếu là có người tại ngũ độc cắp thể nội chờ đợi vượt qua thời gian một tháng như vậy ngũ độc cắp dạ dày liền sẽ bài tiết ra một loại kịch độc ăn mòn acid dạ dày đem bên trong trừ truyền thừa bên ngoài đồ vật toàn bộ ăn mòn hầu như không còn mà chỉ có luyện chế thành công da trí độc nếu g ứng ũ độc được cắp có cảm mới thể t y ề n t h là bình i thường đem t ể nội n g cổ sư khả năng cũng chỉ có thể làm từng bước làm theo nhưng là tử vọng cũng không phải là bình thường cổ sư hư đạo hư hóa thủ đoạn cho dù là cổ tiên đô rất khó khắt chế nói cách khác chỉ cần tử vọng luyện ý hoàn toàn có thể mặc kệ chuyển t h ừ a yêu cầu trực tiếp rời đi nhìn như vậy đến thôn vệ thọ cổ chính là hoàn toàn có thể thử một lần hành vi xác nhận tình huống sau khi cho phép tư vọng lại lần nữa cầm lên bên trong một cái mười năm thọ cổ thôi động lên v ự c ngoại đạo ấn cơ hồ không có tận lực k h ô n g chế v ự c ngoại đạo ngấn vừa bung ra k h ô n g chế liền đ ỗ n g nhiên hướng phía thọ cổ n u ố t đi qua trong chốc lát thọ cổ liền biến mất ở tư vọng trong tay biến thành t u ầ n v h í đạo ấn cùng v ự c ngoại đạo ngấn đan vào với nhau sau đó phù phù tư vọng trực tiếp ngã trên mặt đất thiên đạo thật là thiên đạo đạo ấn chương một trăm mười hai đạo tranh ý đấu chương một trăm mười hai đạo tranh ý đấu thiên đạo tổn hại có thừa mà bộ không đủ bao dung vạn vật cân bằng hết thảy một đạo diễn vạn đạo theo một ý nghĩa nào đó to lớn cổ giới vạn vật sự vật diễn biến cũng tốt tu hành thai k i ế p cũng được đều là tại thiên đạo phát triển cùng diễn biến phía dưới mà ra đời sản phẩm tại vạn vật sinh linh dài rằng giặc lịch sử phát triển bên trong thiên đạo thậm chí không có bị coi là sinh linh có thể tu luyện đồ vật dù sao thiên đạo quá mức tiếp cận hết thảy b ả n c h ấ t thẳng đến vô cực ma tôn đưa ra liên quan tới thiên đạo phỏng đoán cùng trời khó lao k h á i trầm mê ở luyện hóa thái c khai sáng ra sớm nhất liên quan tới thiên đạo tưởng tượng mà hậu nhân tộc hơn ba triệu năm lịch sử vô số nhân kiệt thiên tiêu tích lũy cùng nghiên cứu phát minh cuối cùng tích lũy phong phú lý niệm cùng nói bóng nói gió thủ đoạn cuối cùng tại số mệnh của bị hủy diệt sau thiên đạo mới hoàn toàn khả năng bị người tu luyện vượt ngoại đạo ngấn cực đoan thần bí mà đặc biệt tồn tại tại cổ tu thăng tiên trước đó vượt ngoại đạo ngấn liền sẽ có rõ ràng khuyên hướng lại đến thăng tiên sau cố định ra hoàn chỉnh lưu phái mà giờ khác này tại thôn vệ thiên đạo cổ trùng thọ cổ đằng sau t h vọng rốt cuộc hiểu rõ trong cơ thể mình vượt ngoại đạo ngấn khuyên hướng thiên đạo không hề nghi ngờ đạo này c ư ờ n g đại có thể là toàn bộ cổ giới tuyệt đỉnh tồn tại thậm chí không có cái thứ hai phải biết nguyên tắc bên trong cho dù là thẳng đến kịch bản cuối cùng cũng không có người đạt tới thiên đạo đạo chủ vị trí thậm chí số mệnh vừa mới hủy diết lúc đã đạt tới á tiên tôn tu vi phương viên ngay từ đầu đều cần lấy rất nhiều thủ đoạn mới có thể từng điểm từng điểm luyện hóa khống chế thiên đạo đạo ấn mà tư vọng tại cổ sư thời kỳ liền có thể sử dụng bực ngoại thiên đạo đạo ấn đây là một đầu thông hướng trí cao con đường chỉ bất quá bây giờ tư vọng lại bị đầu này trí cao con đường tra tấn muốn vỡ ra không sai chính là vỡ ra vật lý trên ý nghĩa vỡ ra cô ân a a a a a tự vọng co cắp tại mặt đất toàn thân đều tại cơ hồ co rút bình thường run r u dậy cũng không phải là đau đớn hoặc là nói đau đớn hai chữ quá mức đơn bạc căn bản là không có cách thuyết minh từ vọng trạng thái hiện tại x u y ê n thấu qua từ vọng run không ngừng b ậ t b ẻ o thân thể có thể nhìn thấy từ vọng trên ra giờ phút này không ngừng xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách p h ả n p h ấ t cả người biến thành một cái sự giống lại như là một cái bị chống đến cực hạn khí cầu bình thường sắp phá nát tại thôn vệ thọ cổ đằng sau ẩn chứa trong đó thiên đạo đạo ngấn liền chui vào từ vọng v ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn bên trong phản phát hết thể đều giống như ngày thường sau đó nguyên bản bốn trăm đạo v ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn trong nháy mắt tăng vọt đến năm trăm đạo giờ phút này từ vọng minh bạch vì cái gì dựa vào thôn vệ phản cổ v ự c ngoại đạo ngấn liền sẽ có rõ ràng như thế tăng trưởng vì sao v ự c ngoại đạo ngấn có thể hoàn mỹ như vậy diễn hóa thành mặt khác đạo ngấn vì sao v ự c ngoại đạo ngấn sẽ đối với nhân đạo cổ trùng xá lợi cổ có phản ứng đó là bởi vì v ư ợ ngoại thiên đạo đạo ngấn tại thu lấy vật ngay sau đó không ngừng diễn biến bước phát triển mới sự vật cuối cùng qu trong điểm không ở chỗ phản cổ nửa đường ngân số mà ở chỗ có cùng không nhất vạn đạo quy nhất đạo đây cũng là từ vọng bực ngoại đạo ngân trần tướng nhưng mà một cái thu lấy vạn đạo đạo ngấn cùng một cái diễn hóa vạn đạo đạo ngấn lẫn nhau đan vào một chỗ sẽ phát sinh chuyện gì chứ đánh giáp la cả đối t r ọ i gay gắt l o n g tranh hồ đấu không thể hình dung thành ngữ hai loại thiên đạo đạo ngấn tựa như là hai cái đã bao hàm hết thảy nhưng là lại muốn phản đi qua bảo hộ đối phương hết thảy một dạng đạo ngấn va chạm nhau biến thành nhỏ bé nhất đạo giữa lẫn nhau lẫn nhau đấu tranh mà đấu tranh sân bãi chính là từ vọng không khiếu từ vọng thân thể rõ ràng là vô thanh vô tức đạo ngấn g i a o hòa biến hóa nhưng là tại từ vọng trong cảm giác tựa như là thể nội có vô số hàng tinh bạo tạc đổ sụ bình thường y mắng oanh minh cơ hồ muốn đem từ vọng mảng nào cho c h ấ n thành bùng não hai loại sông ngang sông thẳng đạo ngấn đã đem từ vọng không khiếu cùng thân thể dồn đến phá toái b i ê n giới tiếp tục như vậy nữa thật liền muốn triệt để b ỡ ra hình thần câu diện hóa thành cho bụi từ vọng biết không thể còn như vậy con mặc kệ phát triển bây giờ muốn sống sót chỉ có thể chờ đợi vực ngoại thiên đạo đạo ngấn đ e m thiên đạo đạo ngấ hoàn toàn thốn、phệ. mà trước lúc này bảo tồn tính m ệ n h phương thức chính là tận khả năng r a cố đạo ngấn đấu tranh nơi trốn mô phỏng hoàng kim xá lợi cổ trong nháy mắt t ừ vọng tu vi từ tứ chuyển sơ dai bay vụt đến tứ chuyển t r u n g dai mà đồng thời t ừ vọng trên thân thể cơ hồ đã nhanh muốn bày kín toàn thân v ế t rách giờ phút này cũng biến mất một kia còn chưa đủ không khiếu bên trong cái kia giống như thiên băng địa liệt đạo tranh không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết lại lần nữa mô phỏng tứ chuyển cao dai tứ chuyển đình phong tư vọng không biết trận này đạo tranh đến cùng kéo dài thời gian bao nhiêu hắn thậm chí không phân rõ mình rốt cuộc là ngất hay là thanh tình giờ phút này tử vọng duy nhất có thể làm chỉ có ở trên không k h i ế u sắp phá nát thời điểm để cao mình tu vi cảnh giới để thân thể l ã o đ ả o muốn ngã miễn cưỡng đạt được một lát thở dốc thời gian đến cuối cùng tử vọng tu vi đạt đến tứ c h u y ể n đ ỉ n h phong sau lại qua sau một hồi không k h i ế u bên trong đạo ấn rốt cuộc khôi phục bình tĩnh năm trăm năm trăm đạo v ư ợ t ngoại thiên đạo đạo ấn giờ phút này lơ lửng tại tử vọng không k h i ế u bên trong đến tận đây tử vọng mới từ lần này đạo tranh bên trong sống tiếp được tình huống cũng không tốt ta sống x u t sau hai nạn tử vọng hơi điều chỉnh tốt thân thể của mình tình huống sau đó cẩn thận xem xét lên không khíu bên trong bực ngoại thiên đạo đạo ngấn mặc dù dựa vào số lượng ưu thế đem thọ cổ bên trong thiên đạo đạo ngấn nuốt chửng lấy hóa thành bản thân nhưng là bực này mánh liệt quá trình cũng đúng bực ngoại thiên đạo đạo ngấn sinh ra một chút ảnh hưởng nếu như nói nguyên bản bực ngoại thiên đạo đạo ngấn là một cái hoàn mỹ tự động tinh vi máy móc như vậy tại đã trải qua lần này đạo tranh sau bực ngoại thiên đạo đạo ngấn tình huống chính là một đoàn nắm chặt cùng một chỗ đ ấ y rối mặc dù về số lượng đi nhưng là tự thân lại lâm vào hỗn loạn cảm thụ trực tiếp nhất chính là từ vọng phát hiện thời khắc này bực ngoại thiên đạo đạo đạo đạo không cách nào trực tiếp mô phỏng ra cổ trùng đến sử dụng đồng thời t ă n g phúc như thế tin tức đối với tử vọng tới nói có thể là xấu nhất tin tức từ khi trở thành cổ sư đến nay tử vọng lập thân gốc dễ chính là bực ngoại thiên đạo đạo ngấn cổ t r ù n g n u ô i dùng luyện cơ hồ đều dựa vào bực ngoại thiên đạo đạo ngấn đến cho chính mình mang đến lớn nhất tiện lợi mà giờ k h ắ c này nguyên bản chỗ dựa lớn nhất không có tử vọng giờ phút này còn dư lại trên người chỉ có tứ chuyển ly l ự cổ c hư miệu cổ động không đáy cổ cùng một chút giải rác cổ trùng p h i trí mà lại hiện tại tử vọng vẫn còn bị thiết ra truy nã tình huống một thân năng lực như vậy tản phế tình huống còn thế nào rời đi nam cương đi tìm cơ duyên truyền thừa thời khắc này tư vọng hẳn là như thế nào đây bị đặc kích đau lòng tuyệt vọng không tư vọng chỉ là đem ý thức hoàn toàn chìm vào không khíu bên trong nhìn trước mắt vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn chăm chú suy tư sau đó tư vọng thử nghiệm khiên động một tia vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn đem hôn loạn trạng thái đạo ngấn cho một lần nữa trải v ố t bình thường kết quả rất hiển nhiên thất bại hiện tại vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn là mặt chữ trên ý nghĩa một đoàn gây dối mà tư vọng giờ phút này muốn làm chính là đem đoàn này gây dối cho trải vớt thành hoàn mỹ nhất tơ lủa bài vóc cỡ nào khó khăn? vậy thì bắt đầu đi sinh hoạt chính là gặp được đủ loại cực khổ cùng c h ứ n g ngại mà người muốn làm chính là đi làm đi làm chỉ đơn giản như vậy t ừ vọng đem một bộ phận suy nghĩ đầu nhập vào mưu hoạt sát chiêu bên trong bắt đầu không ngừng vô diễn mô phỏng diễn biến n ế n thử sinh hoạt sinh hoạt cầu sinh mưu sống chương một trăm mười ba dấu tài chắc t h i ê u chương một trăm mười ba dấu tài chắc t h i ê u thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa v ũ độc cắp trong bụng giống như ngăn cách với đời biệt ly chỗ t ừ vọng đã nơi này ngồi xếp bằng hồi lâu thời điểm từ khi thiên đạo đạo ngấn đạo tranh đưa đến b ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn hỗn loạn đằng sau từ vọng liền một lòng một ý đầu nhập tại đem hỗn loạn b ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn chỉnh lý song thiện sự nghiệp bên trong đến tận đây đã qua không xuống hai tuần thời gian trong khoảng thời gian này từ vọng cơ hồ đem tất cả thời gian đều đầu nhập tại mưu sống thôi diễn bên trong chân nguyên thâm hụt liền dựa vào cầu sinh sát t r i ê u một lần nữa tích lũy cùng lặp đi lặp lại không ngừng tiếp tục như vậy tình huống ngược lại là cùng sớm nhất tại từ ra tìm tòi nghiên cứu vực ngoại đạo ngấn thôi diễn sát chiêu cùng luyện cổ thời điểm có chút tương tự có lẽ người sinh hoạt bản chất chính là không ngừ sau đó đi hướng kế tiếp khốn cảnh đi hô thật dài phun ra một hơi sau t ừ vọng mở ra hai con người sau đó có chút giơ lên đạ tay cứng ngắc cánh tay động tác đơn giản lại làm cho thể nội xương cốt đều một trận ma s á t văng động trong khoảng thời gian này toàn lực tôi diễn cơ hồ khiến nhục thân đạt đến cực hạng nhưng là chỉ là nhục thể thống khổ xa xa không tính là gì trên ngón tay có chút lóe lên ôn hòa quan mang sau một khắc t ừ vọng thân thể liền khôi phục được khỏe mạnh trạng thái chính là trị liệu cổ trùng n ụ bạch cốt vi năng mà cái này cũng nói rõ tử vọng đã đem thể nội vực ngoại thiên đạo đạo ấn kéo rời hỗn loạn trạch thái như sống bên trong vô số lần nếm thử từ vọng rốt cục đem phần này tổn thương tận khả năng hóa giải hiện tại b ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn đã có thể một lần nữa mô phỏng ra cổ trùng đến sử dụng chẳng qua trước mắt hay là có một chút tổn thương còn cần thời gian đến bình phục cho nên trước đó lấy b ự c ngoại đạo ngấn tăng phúc cổ trùng vì n ă n g tạm thời có chỗ bị hao tổn muốn triệt để khôi phục như cũ tình huống cần thời gian dài hơn để b ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn tự hành khôi phục l i ê n tình huống trước mắt đến xem lấy cổ sư tu vi thôn vệ thiên đạo đạo ngấn sẽ khiến bậc ngoại thiên đạo đạo ngấn kịch liệt biến động thậm chí bắt trước thiên đạo cổ trùng đều thậm chí cả sẽ lan đến gần toàn bộ thân thể như vậy xem ra tại thành t i ể u cổ tiên trước đó tốt nhất vẫn là đừng lại đ ế m thử thôn vệ thiên đạo cổ trùng bình phục xong tự thân tình hôm sau t ừ vọng bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống dự định cùng hành động đầu tiên chính là bởi vì bị thiết gia truy nã sau đó lại đang nơi đ â y bỏ ra nhiều như thế thời gian bình phục đạo lớn hiện tại ra ngoại sát xuất lớn sẽ đụng phải đến đây bởi bắt cổ sư mặc dù bây giờ t ừ vọng tu vi đã đạt đến tứ chuyển định phong dù cho không dựa vào vực ngoại đạo ngấn tam phúc cũng chưa chắc thất bại tại bình thường ngũ chuyển cổ sư nhưng là bộ dạng này thế tất sẽ kéo dài từ vọng rời đi nam cương thời gian thứ yếu chính là thiên cầu thương vận trong khoảng thời gian này tử vọng có thể rõ ràng cảm giác được thiên cầu thương vận mang đến vận rủi đã nhanh đến đến một cái cao phong tựa như là thiên cầu thực n h ậ t sắp đến nhật thực toàn phần trước một khắc bình thường lúc trước còn chưa đạt tới loại trình độ này thiên cầu thương vận liền để tử vọng tấp nập gặp phải tự nhiên hai kiếp mà mạnh nhất thiên cầu thương vận đến đấy sẽ tạo thành tình huống như thế nào càng là n g ấ m lại đều cảm thấy đáng sợ đồng thời lần trước cũng là bởi vì thiên lôi hai kiếp mới đưa đến tử vọng không thể triệt để tiêu diện thiết gia cổ sư hiện tại lại trực tiếp đi ra ngoài ở trên trời cầu thương vận cùng thiết gia cổ sư cùng nhau ảnh hưởng dưới sẽ có quá nhiều không xác định nhân tố đã như vậy vậy còn không như dứt khoát ở chỗ này tận khả năng nghỉ ngơi lấy lại s ứ c làm tốt ứng đối hai nạn chuẩn bị không chỉ như vậy nơi đây thế nhưng là ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong ngũ độc hành giả lưu lại hạch tâm c h u y ể n thừa chi địa nếu là đem nơi đây c h u y ể n thừa đều biến hóa để cho bản thân sử dụng sau khi rời khỏi đây ứng đối hai tiếp cùng tập kích cũng càng có năm chắc kết quả là từ v ọ n g liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên ngũ độc hành giả lưu lại c h u y ể n thừa còn x u ấ t lại vừa mới kiểm tra từ vọc phát hiện vị này đã từng hoành hành nam cương ngũ truyền định phong cổ sư lưu lại truyền thừa đúng vậy vị phong phú bị tư vọng thôn vệ một cái sau chỉ còn một cái mười năm thọ cổ tạm thời không đề cập tới tư vọng quăng là mở ra cái thứ nhất đ ị a tàng hoa cổ nụ hoa sau vậy mà tại trong đó thấy được một cái tử tinh xá lợi cổ không nói những cái khác chỉ là cổ trùng này chỗ tư vọng trong khoảng thời gian này cực khổ liền không có nhật hùng thôn vệ cái này cổ sau tử vọng được là trong đoạn thời gian này an ổn tấn thăng đến ngũ c h u y ể n liền có thể nhanh chóng đem cảnh giới tăng lên tới ngũ c h u y ể n định phong cho đến lúc đó trừ phi cổ tiên xuất thủ không phải vậy liền thật là to như vậy nam cương nơi nào không thể đi mà những truyền thức khác thì phần lớn là một chút có quan hệ với độc đạo vật liệu cùng cổ trùng cùng một chút thế gian hiếm thấy cổ tài thậm chí cả một chút từ hoang thú ngũ độc c ắ p trên thân rút ra ra nọc độc nếu là đem những n à y cổ tài tìm tới nơi thích hợp b u ô n bán có lẽ có thể đổi được không ít thích hợp với tử vọng tài nguyên nhưng là bây giờ bị thiết gia truy nã tình huống đến xem muốn lại tìm đến thích hợp khu vực giao dịch là rất khó như vậy tình huống vẫn còn không bằng thử trực tiếp đem đã có tài nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng tử vọng không có ngay từ đầu liền nếm thử thôn vệ từ tinh xá lợi cổ mà là dù sao v ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn mới vừa vặn trải bớt bình thường nếu là còn có cái gì thai họa ngầm dẫn đến đã mất đi tử tinh xá lợi cổ sẽ không tốt bất quá cũng may tại t ừ vọng trong cảm giác v ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn đem cổ trùng sau khi thôn vệ cũng không có xuất hiện cái gì kịch liệt phản ứng chỉ là cường tráng lớn cái k i a một tia hơi lại lộ ra hỗn loạn mà thôi t ừ vọng đem mới lớn mạnh v ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn lại lần nữa trải bớt bình thường sau đó dựa theo quá trình đem tử tinh xá lợi cổ cũng cho thôn vệ lại tốn một chút thời gian lại lần nữa trải bớt lặp lại như vậy xem ra lời nói dưới mắt vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn trạng thái cũng không thích hợp thời gian dài thôn vệ cổ trùng lớn mạnh bản thân hiệu suất quá thấp mà lại vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn tại đi vào năm trăm số lượng sau thôn vệ cấp thấp cổ trùng mang đến kích thích diện hóa hiệu suất cũng bắt đầu hạ xuống cùng tốn hao cơ hồ mấy lần thời gian đi thôn vệ cổ trùng không bằng trực tiếp đem có thể trực tiếp sử dụng cổ trùng cho sử dụng luyện hóa đang quyết định phương hướng đằng sau từ vọng bắt đầu kỹ càng phân phối lên ngũ độc hành giả trong truyền thừa các loại cổ trùng cùng vật liệu tiến hành quy loại thành n g ă bài tận khả năng hiệu suất cao nhất suất ở sau đó hơn mười ngày thời gian b chương một trăm mười bốn nhân gian trí độc ngũ âm xí thịnh chương một trăm mười bốn nhân gian trí độc ngũ âm xí thịnh ngũ sắc thải lần một mảnh tiếp lấy một mảnh dung nhập vào trong trùng sáng lân phiến bắt đầu dần dần mỡ vụn hóa thành nhỏ hơn lân phiến sau đó giống như là tạo hình thảm nạm lại như là vân dũng xương ngủ tập bình thường toàn bộ tụ lại đến trong trùng sáng cuối cùng một cái nho nhỏ đầu dài sừng nhỏ xả hình cổ trùng từ trong trùng sáng bay ra tứ chuyển ly lực cổ tấn thăng ngũ chuyển cầu lực cổ từ vọng dựa vào ngũ độc hành giả lưu lại có thể dùng vật liệu luyện chế được ngũ chuyển cổ trùng cái này cổ luyền thành cũng đại biểu cho từ vọng chiến lược lại tăng lên một cái giai đoạn không chỉ như vậy tại từ vọng luyện chế được cầu lực cổ thời điểm từ vọng luyện đạo cảnh giới cũng chính thức bước vào đại sư cảnh giới sở tại vừa mới đi vào tứ chuyển thời điểm từ vọng luyện đạo liền tích lũy không gì sánh được phong phú chỉ kém một cơ hội liền có thể triệt để tiến vào đại sư cảnh giới mà giờ k h ắ c này luyện chế ngũ chuyển cầu lực cổ sau từ vọng liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị lên luyện chế một cái khác cổ trùng tứ chuyển hư đạo cổ trùng hư miệu cổ cái này cổ tại từ vọng cùng thiết gia cổ sư trong chiến đấu có thể nói là chiếm đủ tiện nghi thiết gia tinh anh tứ chuyển cao dai cổ sư sát đốt l i ề u chết chiến đấu lại cơ hồ không có thương tổn đến từ vọng một tơ một hào mà cái này cổ nếu là có thể thăng luyện tới ngũ chuyển tuyệt đối sẽ đối với từ vọng chiến lược có một cái chất tăng lên khi lấy được hư miệu cổ thời điểm từ vọng liền có đối với cái này cổ thăng luyện ý nghĩ cùng tưởng tượng bất quá hư đạo cổ trùng quá mức thưa tớt thế gian thực sự khó mà tìm được tham khảo cổ phương cho nên từ vọng có khả năng làm chỉ có dựa vào lấy chính mình hư đạo chuẩn tông sư lưu phái cảnh giới từng điểm từng điểm thôi diễn suy nghĩ. cho dù là tại nguyên tắc bên trong hư đạo chính diện biểu hiện cũng vô cùng thưa tớt lần thứ nhất hư đạo chính diện miêu tả chính là tam vương sơn thời kỳ cổ sư vim pân bất quá biểu hiện đều là hư hóa tránh né công kích sau đó xuất hiện có tồn tại cảm giác hư đạo biểu hiện chính là cái t i ê u phi hùng hư tượng cổ bất quá biểu hiện cũng là triệu hồi ra phi hùng hư tượng tiến hành chiến đấu lại sau này cho dù là nghĩa thiên sơn đại chiến bên trong chuẩn c u chuyển ma tôn lũ hồn xuất thế chỗ cho thấy hư đạo thủ đoạn cũng là tương đương trực tiếp hư hóa tránh né công kích phải biết khi đó lũ hồn thế nhưng là toàn lưu phái đại tông sư cảnh giới tu vi mà muốn nói cổ giới hư đạo trí cao thành i ể u lớn như vậy khái chính là thiên đình nắm giữ hư khiếu kỹ thuật có thể tại cổ tiên đem chính mình tiên khiếu dân g ra đi du nhập g n thiên đình sau lại lấy hư khiếu thay thế t i ê n khiếu đồng thời gần như không sẽ giảm xuống chiến lược nói tóm lại hư đạo là một m cái còn không có triệt để độc lập đi ra lưu phái đủ khả năng phát triển phương hướng xác thực mười phần ít có bất quá cũng may t ừ vọng tại thành i ể u luyện đạo đại sư cảnh giới sau đối với hư miểu cổ thăng luyện có ý nghĩ mới lòng bàn tay xuất hiện hắc rượu thạch bình thường hư miểu cổ t h vọng hít sâu một hơi bắt đầu đối với cái này cổ thăng luyện đang tiêu hao không ít nguyên th hát r ư ợ u thạch bình thường hư miệng cổ dần dần biến thành một đ o à n hư ảo trùng sáng mà t ừ vọng thì là dựa theo chính mình thôi diễn kết quả không ngừng hướng bên trong tăng thêm lấy cổ tài đại khái hai phút đồng hồ thời gian sau trùng sáng đẫu nhiên nổ tung lúc trước đầu nhập đi vào cổ tài cùng nguyên thạch toàn bộ biến thành bột phấn m ạ n h vụn bất quá cũng may hư miệng cổ đã bị từ vọng luyện hóa thành chính mình bản mệnh cổ dù cho luyện cổ thất bại cũng không trở thành sẽ trực tiếp hủy diệt đem hư miệng cổ tạm thời thu hồi tử vọng đem suy nghĩ chìm vào mưu hoạt sát chiêu bên trong tổng kết lên vừa mới thất bại cảm giác cùng chỗ thiếu sót bắt đầu lại lần n đáng sợ là đã trải qua thất bại lại không cách nào từ đó hấp thụ đến thất bại nguyên nhân tại lại đã trải qua mấy lần thất bại luyện cổ sau tư vọng không ngừng hoàn thiện cải tiến thăng luyện cổ phương đồng thời tinh tiến chính mình luyện đạo thủ pháp cùng từ đây suy ra mà biết để cao ngoại đạo luyện cổ pháp thủ đoạn rốt cuộc tại tư vọng cầm chi không ngừng đếm thử cùng hoàn thiện b ê n giới hư miệu cổ thành công bị thăng luyện đến ngũ c h u y ể n cảnh giới ngũ c h u y ể n hư miệu cổ cùng lúc trước có một chút ngoại hình bên trên b i ế n hóa nguyên bản bất quy tắc áp diệu thạch ngoại hình giờ phút này trở nên mười phần đối xứng tinh tế tựa như là tinh tế rèn luyện qua kết tinh bình thường mà không chỉ là ngoại hình, hư m i ệ u cổ tại một chút trên hiệu quả cũng có biến hóa cùng tăng cường đây là từ vọng tận lực thao túng kết quả bộ dạng này hư m i ệ u cổ có thể tốt hơn du nhập g n từ vọng chiến đấu hệ thống bên trong đến tận đây từ vọng liền đem ngũ độc hành giả trong truyền thừa rất lớn một bộ phận cổ tài đều tiêu hao luyện cổ tiêu hao chính là khủng bố như vậy mà lại càng là đến cao cấp cổ trùng thì càng như vậy nguyên tắc trung kỳ b ắ t nguyên ma đạo người thứ nhất b á t c h u y ể n cổ tiên tuyết hồ lão tổ vì luyện chế b á t triển vận may tề thiên cổ hao hết chính mình tất cả tích xúc đều không thể thành công cổ giới thế gian luyện đạo đại sư tại mỗi một vực bên trong trên mặt nổi số lượng khả năng cũng sẽ không vượt qua song trưởng số lượng nếu xuất hiện chính là tại từng cái địa phương đều có thể hưởng thụ chất lượng tốt đãi ngộ tồn tại dù sao cổ sư lại dĩ vi sinh căn bản chính là cổ trùng mà cổ trùng tam đại yếu tố chính là ngôi dùng luyện t ừ vọng đặt đến luyện đạo đại sư cảnh giới trên lý luận đã siêu việt thế gian hàng trăm triệu cổ sư nhưng là đây đối với t ừ vọng tới nói cũng không có cái gì đáng phải cao hứng t ừ vọng mục đích là tự do k h ô n g chế cuộc sống của mình mà vì đặt thành điểm này hiện tại tử vọng cần cùng tôn giá thiên ý đối kháng luyện đạo đại sư cảnh giới bất quá là trên con đường này một khối thường thường không có gì lạ gạch đã thôi thậm chí cả hiện tại luyện đạo đại sư cũng chỉ là t ừ vọng vì đ ạ t thành giới mắt mục đích một cái trước đưa điều kiện mà mục đích này chính là luyện chế ra ngũ độc hành giả trong truyền thừa nâng lên trí độc cổ trùng tại ngay từ đầu t ừ vọng cũng không có trực tiếp luyện chế cổ trùng này ý nghĩ nhưng là tại xem xét tỉ mỉ ngũ độc hành giả lưu lại cổ phương cùng tưởng tượng lý niệm sau t ừ vọng liền trực tiếp đem luyện chế ra cái này cổ định là mục tiêu trọng yếu thậm chí vì luyện chế cái này cổ dẫn đầu luyện chế ra mặt khác ngũ chuyển cổ trùng đến đem tự thân luyện đạo cảnh giới tăng lên tới đại sư mới bắt đầu chính thức luyện chế tại ngũ độc hành giả trong truyền thừa l à như thế này ghi chép cái này cổ lý niệm ta cả đời này lang bạn kỳ hồ mất nhiều hơn đến con nhỏ song thân qua đời sau tại thời khắc sắp chết bước vào cổ sư thế giới dựa vào độc đạo đi lên một đầu gặp gành ốn lượn con đường trên con đường này ta gặp được bạn bè từng chịu đựng phản bội lâm vào qua tình d ụ đánh mất qua cốc đ ụ kỳ thực trầm đồng chập chúng cũng độc một chữ này quán triệt nhân sinh của ta đem ta dẫn tới địa vị cao như thế cũng cho nhân sinh của ta rất nhiều thống khổ thanh niên thời điểm ta truy cầu độc tính chi h u n g mãnh muốn bằng nhanh nhất nhanh thủ đoạn đoạt tính mạng người trung niên thời điểm ta truy cầu độc tính chi ẩn ấp nhìn lấy nhất y mắng phương pháp q u y ề n sinh s á t trong tay lúc tuổi già thời điểm ta truy cầu độc tính chi dài dàn g d ặ c nghĩ lấy thống khổ nhất để cho người ta bước vào tử vong đến tuổi già ta suy nghĩ như thế nào nhân gian trí độc chi độc bên trong trí độc cảm giác lại là như thế nào đau nhức ẩn chết quay đầu chính mình cả đời ngắn ngủi mấy chục năm lại kinh lịch sinh già vậy Ái biệt ly, cầu không được h o á n thắng sẽ đ ỗ n g nhiên thông suốt thế gian trí độc đồ vật chính là nhân sinh cũ n g đến tận đây b ằ n g bào ta còn sót lại thời điểm sáng chế cái này cổ phương chỉ mong hậu nhân để loại độc này như thế không hưởng công ta thụ cả đời nỗi khổ phần này cổ phương phần này lý niệm đã siêu biệt độc đạo phạm trù vũ độc hành giả tại tuổi già thời điểm vậy mà lấy độc đạo từ đây suy ra mà biết minh ngộ ra một đạo khác lưu phái cảnh giới nhân đạo phần này nhân gian trí độc cổ phương nếu là luyện chế thành công luyện ra không chỉ là một cái độc đạo cổ trùng càng là một cái nhân đạo cổ trùng như vậy suy tính vũ độc hành giả tại t u ổ i giá lúc chỗ nhân đạo bên trên cặp mộ tuyệt đối sẽ không dễ hiểu tuyệt không chỉ là nhập m ô n người nhân đạo chuẩn đại sư hoặc là dứt khoát chính là nhân đạo đại sư nhân đạo do thời đại thái cổ nhân tổ sáng tạo có thể là nhân tộc sống nhất đồng thời cũng là gần với tiên đạo thần bí cường đại lưu phái nhân đạo lấy người vì bản tổn hại không đủ mà phụng có thừa cho dù nhân tộc phát triển hơn ba triệu năm lịch sử lưu phái này y nguyên giống như trong nước minh nguyện khó mà bị thường nhân chậm đến tại nguyên tắc bên trong nhân đạo thành quả thậm chí có thể tới một mức độ nào đó ảnh hưởng ngăn chặn thiên đạo kỳ diệu dùng có thể xưng ơ vô tận mà từ vọng trước đây không lâu vừa vạn xác nhận chính mình v ự c ngoại đạo ngấn s ở thuộc khuynh hướng là thiên đạo nếu là có thể mượn ngũ độc hành giả phần truyền thừa này đi vào nhân đạo con đường tuyệt đối có thể tốt hơn khống chế chính mình v ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn hoàn thiện tự thân cho nên trong khoảng thời gian này từ vọng cơ hồ trừ trải b ố t v ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn chính là đi giải tích tiếp nhận ngũ độc hành giả phần truyền thừa này mà bây giờ chính là ngũ độc trong truyền thừa cái này trí độc cổ trung luyện ra t r i để người khống chế đạo thời điểm theo từ v còn trên bàn chuẩn bị tốt luyện cổ vật liệu một cái tiếp một cái trôi nổi trí độc cổ trùng cần thiết dùng đến vật liệu cùng cổ trùng hết sức phức tạp phương pháp luyện chế cũng tương đương thiên mã h à n h không nếu không phải ngũ độc hành g i ả chạm đến nhân đạo bực này cổ trùng liền cảnh niệm đều khó có khả năng tồn tại đầu tiên lơ lửng chính là một thai cổ cái này cổ giống như mini hải nhi phôi thai bình thường chậm rãi trôi nổi tại không trung sau đó xuất hiện là già trên tám mươi tuổi cổ cái này cổ biến thành cảm đạm trùm sáng màu xám chậm rãi bọc lại một thai cổ rất nhanh một thai cổ ngoại hình bên trên liền hiện ra khô cạn cảm giác t ă n thương ngay sau đó Xúc độc độc, cùng cùng nhau ra nhập vào. sau đó chính n cổ bay ra, p h là trọng yếu thời khắc nhị truyền trí độc ái biệt ly cổ tam truyền trí độc cầu không được cổ tứ truyền trí độc đạo á n tăng xe cổ ba loại trí độc cổ trùng cùng nhau dung nhập trong trùng sáng giờ phút này luyện chế cổ trùng t ừ vọng thậm chí cảm thấy trong t r ù m sáng t r u y ề n ra một tia cảm giác thống khổ không sai mặc dù chỉ là một t r ù m sáng đoàn nhưng là t ừ vọng giờ phút này xác thực có thể cảm giác được bên trong t r u y ề n ra cái kia liên miên không rất thống khổ cảm giác nhân đạo cổ trùng n ảo diệu xa không phải bình thường cổ trùng có thể so sánh nhưng cổ trùng trung vi là cổ trùng là người ngự cổ tuyệt không phải cổ khu người trước mắt t r ù m sáng tới gần tại nhẹ nhàng nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho luyện cổ kết thúc ngược lại mới vừa vặn tiến vào trọng yếu nhất thời khắc tử vọng chầm rãi há miệm chùm sáng cùng thọ cổ bay thẳng vào tử vọng trong miệm phải biết luyện cổ thất bại thế nhưng là có khả năng sẽ nổ tung t h ú n g chi lần này luyện chế cái này trí độc cổ trùng trùng sáng bên trong du nhập g n bao nhiêu đỉnh cấp độc cổ à? nhưng là cái này cổ chính là muốn như vậy luyện chế mới được cổ t r u n g luyện chế cái cuối cùng c h í n h tự cần một phần vật liệu hoặc là nói nghi thức thống khổ chỉ có cực hạ n thống khổ mới có thể triệt để tạo nên nhân gian trí độc chi cổ cũng chỉ có trải qua cực hạ n thống khổ người mới có tư cách để cái này cổ ra mắt nhưng là thống khổ loại vật này muốn trình độ nào mới đủ đâu tư vọng lại có đầy đủ thống khổ sao có thì thất khẽ chấn động ngũ độc cắt bình thường một mực cư trú ở dưới mặt đất chỉ có thường cách một đoạn thời gian mới ra đến kiếm ăn triệu lâm bên trong to bằng gian phòng ngũ độc cắt đầu từ trong đất ló ra sau đó cách mê vụ bao phủ triệu lâm có chút nhìn thoáng qua trời tối trời tối phía trên một vầng trăng tròn cao cao treo tại trong bầu trời đêm đêm trăng tròn vệ thân thống khổ từ vọng trên người n g miệt long văn thân lại lần nữa n ú p nhích đứng lên như là kẻ săn mồi bình thường đến gần từ vọng tâm mạch nhưng mà lần này cho dù toàn thân đau lớn đến cực điểm từ vọng cũng không có một tia động đậy ưu giả từ, từ hồn một dài vọc lấy vệ đau nhức đoạn phong mang ngàn m à i vạn kích còn kiên kỉnh nhậm n h ị đông tây nam bắt gió từ vọng đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra sau đó một đạo không ngừng biến hóa màu vàng nhạt t r ù g sáng từ từ vọng trong bụng trôi nổi mà ra cuối cùng tại từ vọng trước mặt t r ầ m rãi ngưng tụ thành thực thể đây là một cái cổ cái này cổ ngoại hình tựa như là một cái cỡ nhỏ đầu người pho tượng nhưng là tổng cộng có ba tấm khuôn mặt một tấm nhữ mày ẩn nhẫn một tấm tích lũy lông mày nhỏ ngạch một tấm chết lạng tính mịt ngũ truyền cổ trùng độc đạo cùng nhân đạo hỗn hợp cổ trùng ngũ truyền ngũ âm xí thịt cái này cổ luyện thành sau từ vọng nhân đạo cảnh giới trong nháy mắt có giai đoạn tính tăng lên. bị ngơi ư khổ biết nhân đạo nhân đạo chuẩn đại sư cảnh giới khô tử vọng đem ngũ âm xí thịnh khổ thu nhập không k h i ế u bên trong tinh tế cảm thụ lên cái này cổ uy năng hiệu quả sau một lúc lâu mở to mắt nhìn về hướng đã không có vật gì khổn b à n có chút lẩm bẩm không hồ là nhân đạo ảo diệu a sau một khắc khổn b à n tựa như là hoàn thành sứ mạng của mình bình thường trong nháy mắt khô heo biến thành một mảnh làm thực cùng lúc đó ngũ độc cắp dạ dày thất cũng bắt đầu có chút nút nít trên thành thịt bắt đầu chia tiết ra một chút gây mũi chất lỏng tư v ọ biết đây là ngũ độc cắp dịch tiêu hóa nếu là chậm một chút nữa luyện ra ngũ âm xí thịnh cổ lời nói không có thủ đoạn khác cổ sư giờ phút này chỉ có hóa thành ngũ độc cắp trong bụng khẩu phần lương thực một kết quả chỉ gặp vừa mới bắt đầu bài tiết chất lỏng đục bích đột nhiên ngừng lại sau đó toàn bộ dạ dày thất một trận núc đ í c h sau một khắc t ử vọng liền bị ngũ độc cắp từ trong bụng phun ra lại lần nữa đ ạ p ở nam cương trên mặt đất t ử vọng trong lòng hơi có một chút p h à n phất giống như cách một ngày cảm giác bất quá rất nhanh liền khôi phục trạng thái bây giờ mặc dù đem ngũ độc hành giả truyền thừa hoàn toàn tiêu hóa chiến lực mặc dù xác thực tăng lên rõ ràng nhưng là cuối cùng v đầu tiên chính là vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn thời khắc này vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn mặc dù đã miễn cưỡng có thể tăng phúc cổ trùng nguy năng nhưng là chỉ có thể làm đến đơn nhất tăng phúc cho nên từ vọng chiến đấu thời điểm cần suy nghĩ đồ vật liền sẽ c à n g nhiều thứ yếu chính là trong khoảng thời gian này mặc dù dựa vào cầu sinh sát t r i ê u không ngừng tu luyện nhưng là cuối cùng trọng tâm là đặt ở luyện chế ngũ âm sĩ thịnh cổ tăng lên nhân đạo trên cảnh giới cho nên hiện tại từ vọng khoảng cách ngũ c h u y ể n cảnh giới hay là kém lâm môn một ước điều này sẽ đưa đến cao minh đến từ tinh xá lợi cổ không có cách nào lập tức phát huy ra lớn nhất hiệu quả cuối cùng thì là thiên cầu thương trợ tại tư vọng trong cảm giác giờ phút này vận thế của mình cơ hồ giống như là thiên cậu thực nhật nhật thực toàn phần bình thường đã triệt để toàn bộ biến thành đen chỉ có sống qua đoạn này thung lũng nhất vận rủi thời kỳ thiên cậu thương vận mới có thể giải trừ mà loại trình độ này vận rủi đến t ộ n cùng sẽ mang đến như thế nào gặp phải hay là ẩn số bất quá vô luận như thế nào người luôn luôn muốn tiếp tục đi xuống đã như vậy vậy liền đi thôi đi tại con đường đời của chính mình bên trên đến chết không hối hận chương một trăm mười lăm thái cổ tham thực thái man hoa gặp thiết gia chương một trăm mười lăm thái cổ tham thực thái m a hoa gặp thiết gia cô hoa ngay tại t ử vọng đang định rời đi triệu lâm thời điểm nguyên bản một mực an tính trầm mặc ngũ độc cấp đột nhiên phát ra trầm thấp kêu to t ử vọng cấp tốc chuẩn bị xong thôi động cổ trùng nếu là cái này hoang thú đột nhiên muốn chiến đấu như vậy tất nhiên sẽ tạo thành phiền thoái không nhỏ nhưng mà ngũ độc cấp cũng không có giống t ử vọng trong dự đoán đồng dạng có cái gì động tắc mạnh đối phương chỉ là túi xuống các đầu dùng chính mình hai cái con mắt thật to nhìn về hướng t ử vọng Cô. Hoa lại là một tiếng tại ban đêm trời tối phía dưới, một giọt máu từ ngũ độc cắp đầu lưỡi chậm rãi chạy ra, sau đó nhỏ ở giữa không trung, một giọt máu này cũng không có rơi xuống đất, mà là trực tiếp lơ lửng tại trong giữa không trung. đang làm xong đây hết thể sau, ngũ độc cắp liền đã không còn động tác khác, chỉ là n g n g đầu, mở ra miệng lớn, đem triệu lâm bên trong mê vụ lập tức toàn bộ hút vào trong miệng, giống như ăn. đây cũng là hoang thú chỗ thần kỳ, vẹn vẹn tồn tại, hoàn cảnh chung quanh liền có thể có thể sẽ chủ động phối hợp bọn chúng cải biến, khả năng mảnh này triệu lầm cũng là bởi vì ngũ độc cắp tồn tại, mới chậm rãi diễn bi mũ độc cắp liền lại lần nữa lùi về xuống đất hoàn toàn không tranh quyền thế mà tử vọng thì là bị mũ độc cắp chỗ phun ra giọt máu kia hấp dẫn giọt máu này không gì sánh được hồng nhuận thơm phất súng mãn trong đó lại ẩn chứa không gì sánh được phong phú đạo ngân khí tức so với tử vọng tại một họa chi loạn trông được đến khí đ a n tiên quả đều càng sâu rất nhiều giọt máu này là hoang thú máu không phổ thông hoang thú huyết dịch khả năng còn không đến mức như vậy hoang thú kia phía trên chính là đối tiêu thất truyền cổ tiên thượng hoang thú cùng thái cổ hoang thú tại nguyên tắc bên trong c ự xa hoang thú trình độ đồng thời cũng là con nít hình tồn tại, từ vọng nhớ kỹ một cái. Thái cổ hoang thú, tham thực thái ma hoa, b á t chuyển cổ tiên trình độ tồn tại, đồng thời cũng là cựu truyền tôn giả cùng man ma tôn lưu lại chân truyền vạn thú hôn thải trời chỗ ở. máu này sau khi xuất hiện, từ vọng trên người n g h i ệ t long văn thân, cùng thể nội người sống say tiên cổ đều có rất nhỏ phản ứng, hiển nhiên là cùng thực quản có chỗ liên quan. như vậy tình huống, trên cơ bản có thể khẳng định đây là thái cổ hoang thú tham thực thái ma hoa huyết dịch, nhưng là tại sao lại tồn tại ở nơi đây đâu. bí ẩn quá nhiều, chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại từng cái giải khai t ừ vọng đem tham thực thái ma ma huyết dịch cất kỹ sau liền thừa dịp bóng đêm thôi động lên hư h ư n g cổ hướng về phương xà phi đội hiện tại t ừ vọng đã có tử tinh xá lợi cổ chỉ cần tấn thăng đến n g ũ chuyển liền có thể lập tức thành t i ể u n g ũ chuyển đình phong sau đó chuẩn bị tích lũy nhân khí sau đó độ kiếp thăng tiên nhưng là hiện tại t ừ vọng người mang ngược ngoại thiên đạo đạo vấn có trời mới biết nếu như dùng cái này độ kiếp sẽ gặp phải cỡ nào kiếp nạn cùng thăng tiên đằng sau lại gặp được như thế nào nhằm vào tại thăng tiên trước đó tốt nhất vẫn là muốn đối với này làm ra chuẩn bị mới lạ trên lý luận tốt nhất thủ đoạn ứng đối chính là đạo thiên ma tôn trong truyền thừa cựu t r u y ề n sát t h i ê u thần không biết cái gọi là thần không biết chính là bất kỳ suy nghĩ ý chí tình cảm đều phỏng đoán không ra người nắm giữ trạng thái cùng lai lịch khắp thiên hạ cơ hồ tất cả trí đạo cổ tiên cơ hồ bất luận cái gì do xét suy tính thủ đoạn đều không thể rời bỏ ba món đồ này suy nghĩ ý chí tình cảm ma thân phụ thần không biết l i ê n miễn dịch cơ hồ tất cả trí đạo cổ tiên suy tính cựu t r u y ề n cấp bậc thần không biết trừ phi là cựu chuyển trí đạo cổ tiên đến suy tính mới có khả năng thành công thần không biết che đậy ý niệm mà thiên ý cũng là ý niệm một loại nếu là đạt được này sát chiêu như vậy tử vọng liền sẽ không cần tùy thời tùy chỗ lo lắng cho mình bị thiên ý chỗ can thiệp n h m báo Trừ thần không biết bên ngoài còn có cùng là đạo thiên ma tôn cựu chuyển sát chiêu quỷ không hay này sát chiêu cùng thần không biết kỳ danh nhưng là tại nguyên tắc bên trong chỗ biểu hiện hình thức càng tiếp cận với bảo hộ hồn phách phòng ngừa hồn đạo thủ đoạn mặc dù tử vọng cũng xác thực cần loại thủ đoạn này đến phòng ngừa ưu hồn ma tôn bố cục can thiệp nhưng là hết lần này tới lần khác đã bao hàm sát chiêu này đạo thiên truyền thừa chính là tại ư hồn ma tôn thủ hạ ảnh tông nắm trong tay tinh thần sa sút trong cốc mà thần không biết sát chiêu chính là t bị trung châu thập đại phái cùng thiên đình nắm trong tay loại địa phương kia tử vọng trước mắt cũng là có chút ngoài tầm tay mới trừ phi thông qua thập đại trong phái linh duyên trai phượng kim hoàng đến nhu đồ bằng không thì cũng là trong nước v g u n nguyệt f h a n k ngay tại tử vọng tự hỏi ứng đối cùng quy hoạch chi pháp lúc đột nhiên tử vọng cảm giác được có đồ vật gì từ đôi đến đầu hướng phía hắn công tới tử vọng thôi động cổ trùng biến hóa di động tuyến đường tránh qua tránh né lần công kích này sau đó cũng nhìn thấy phát động lần công kích này người một cái toàn thân cầm tráng khuôn mặt không giận tự uy thân mang thiết ra trang phục chiến đấu sức cổ sư thiết đình ngay sau đó một cây t h u to xiềng xích màu đen từ tiền phương mặt đất cấp tốc dối ra thẳng thắp hướng phía tử vọng phi lai tử vọng t h ấ y thế lập tức hướng xuống lao xuống xoay quanh tránh đi xiềng xích đồng thời bỗng nhiên x ô n g về xiềng xích tồn tại chi địa dự định trước giải quyết sử dụng cổ trùng cổ sư lại nói trong rừng rậm một cái niên kỷ nhìn qua đã có chút cũ bức thiết gia cổ sư xuất hiện ở tử vọng trong tầm mắt chính là thiết gia tam lão tử vọng đưa tay vung lên đao quan g kiếm ảnh sát chiêu thôi động duệ mang thẳng tắp bổ về phía tam lão nhưng mà sau một khắc quen thuộc thiết thuẫn xuất hiện ở tam láo trước mặt đao quang kiếm ảnh dệ mang trong nháy mắt liền đánh xuyên thiết thuẫn mà lại lần này cùng lúc trước khác biệt đánh nát thiết thuẫn sau vẫn còn tiếp tục hướng phía trước đạo thứ hai thiết thuẫn xuất hiện vẫn như cũng bị đánh nát thẳng đến đạo thứ ba thiết thuẫn hiện hiện mới khó khăn lắm đỡ được dệ mang nơi đây tình huống thấy thiết gia tam lão mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g uy lực bực này cùng thiết tấn tật nói tới hoàn toàn không giống mạnh hơn nhiều lắm liên tục ba đạo thiết thuẫn mới ngăn lại đối phương một lần công kích dáng vẻ như vậy sức công phạt hắn cái này tứ chuyển chung g i a cổ sư nếu như bị chính diện đánh tới tuyệt đối là tại chỗ đi sinh tử môn kết quả b ấ t quá cũng may trung vi là miễn m cưỡng ngăn trở chỉ cần ngăn trở liền có thể tiến hành bước kế tiếp thảo phạt kế hoạch chỉ gặp tại từ vọng công kích bị ngăn lại đằng sau một đạo vương bức màu tím lồng khí cho đóng lại chính là thiết gia dụng lấy bắt bắt ma đạo cổ sư đắc lực cổ trùng thiết tủ cổ tại tam vương sơn trung thiết tủ cổ biểu hiện tuyệt không bình thường nếu như không lấy tính nhắm vào thủ đoạn đối kháng nói tứ chuyển cổ sư trên cơ bản không có khả năng tùy tiện phá vỡ bực này cổ trùng mi năng thậm chí cả tứ chuyển tu vi mạch ngưng băng đều bị khốn ở trong đó không được đào thoát cùng lúc đó ngay tại từ vọng bị vây trong n h y mắt mấy vị thiết gia cổ sư nhanh chóng chạy tới nơi đây ngũ chuyển sơ giai thiết đ ỉ n h tứ chuyển trung giai thiết gia tam lão cùng một vị khác tứ chuyển trung giai thiết gia cổ sư lại sau này chính là tam chuyển đỉnh phong thiết di sinh cùng vượt qua năm vị tam chuyển cao giai thiết gia cổ sư như thế trận doanh đ ặ t ở thế gian đúng vậy vị sa hoa mà những ngày thiết gia cổ sư xuất hiện mục đích chỉ có một cái phù ma chương một trăm mười sáu ngạnh chiến ngũ chuyển thiết gia pháp luật chương một trăm mười sáu ngạnh chiến ngũ chuyển thiết gia pháp luật trong rừng rậm màu tím sầm lồng khí hình thành sắt tủ đem bên trong ma đạo cổ sư nuốt tại trong đó chung quanh thiết gia cổ sư đều thần sắc t h ẩ n trương nhìn xem bên trong dù sao dưới mắt bọn hắn phải đối mặt c á i này ma đạo cổ sư thế nhưng là tuyệt đối tứ chuyển đỉnh phong chiến l ự c thậm chí có thể là đ ư ờ n g kim ma đạo tân tinh bên trong người thứ nhất c á i này muốn thế nào không t h ẩ n trương không nên kinh thường cấp tốc dựa theo kế hoạch lúc trước bố trí hùng hậu thanh âm uy nghiêm vang lên là thiết đ ỉ n h thanh âm giờ phút này tu vi cao nhất hắn không hề nghi ngờ là hành động lần này chủ tâm cốt nhưng mà sau một khắc không đợi thiết gia cổ sư tới kịp hành động một cái hư hóa thân ảnh liền trực tiếp từ sắt tủ l ồ n g khí đi vào trong đi ra nguyên bản có thể vây khốn đại bộ phận tứ chuyển cổ sư thiết quán cổ ở đây mặt người trước vậy mà cùng không khí một dạng tam lão ngươi cùng bách luyện tiếp tục ta đi ngăn chặn hắn mắt thấy địch nhân đã thoát khốn mà ra thiết đ ỉ n h s u n g phong đi đầu vọt thẳng đi lên dưới loại tình huống này cái thứ nhất đi lên giao thủ không hề nghi ngờ đều là nguy hiểm nhất nhưng không có cách nào thiết đ ỉ n h tu vi cao nhất làm thiết ra cổ sư tu vi cao tự nhiên cũng muốn tiếp nhận tương ứng trách nhiệm hô chỉ gặp thiết định hai tay quất ngang một cái b ầ y biện ra màu h ắ c thiết trọn vẹn cao cỡ một người đại thiết đỉnh cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt sau đó hung hăng hướng địch nhân đập tới vũ c h u y ể n cổ trùng b à chân thiết đỉnh thiết đỉnh bản mệnh cổ trùng cũng là hắn chiến đấu hệ thống nhất tâm cái này cổ chính là kim đạo cổ trùng công p h ò n g nhất h ệ thời gian trước thiết đỉnh sông sáo nam cương chính là dựa vào cái này to lớn thiết đỉnh đem cái này đến cái khác ma đạo cổ sư cho sinh sinh gặp chết lần này đối mặt địch nhân hẳn là chỉ là một cái tứ chuyển cổ sư mà thôi lấy thiết đỉnh n ũ chuyển chiến lực lẽ ra tại vừa mới lúc xuất thủ liền đem chiến cuộc thắng lợi cầm vào tay nhưng mà kết quả lại hoàn toàn tương phản bất quá thiết đỉnh nói thế nào đều là ngũ truyện cổ sư tại lần thứ nhất tiếp xúc sau liền phát hiện đối phương sức công phạt cường đại vậy liền không nên cùng nói chính diện liệu mạng chính là tại thiết đỉnh tuần h thụ khống chế bên dưới màu h ắ c thiết đại đ ỉ n h bắt đầu nhanh chóng xoay tròn sau đó nghiêng lên góc độ dựa vào loại phương pháp này vừa tiếp xuống mấy đạo duệ mang lực sát thương đều giảm đi một chút bất quá cho dù như vậy ba chân thiết đ ỉ n h cũng y nguyên rơi xuống không ít v ế t c ắ t bất quá giờ phút này cái cự đỉnh đã sắp nện vào trước mặt đ ị c h nhân đối mặt gần trong gang tất thế công từ vọng mặt không đổi sắc thôi động tư ngực cổ trong nháy mắt liền vòng qua sắp nện vào trên người ba chân thiết đ ỉ n h hướng phía khống chế cổ trùng thiết đình v à thẳng tới nhưng mà thấy được từ vọng phần này cử động nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch thiết đình trong mặt mày vậy mà lộ ra một tia nhẹ nhóm tri cái thứ hai to lớn thiết đỉnh xuất hiện ở từ vọng trên con đường phải đi qua c ũ n g ngay từ đầu ba chân thiết đỉnh khác biệt tự đỉnh này chỉ có một chân hiện ra gang chi s á c đồng thời ngoại hình giống như đầu trâu đồng dạng là ngũ c h u y ể n cổ trùng thiết quỷ cổ đỉnh này vừa xuất hiện hiện liền đem miệng đỉnh nhắm ngay từ vọng sau đó đ ỗ n g nhiên phát ra một cỗ to lớn lôi ầm chi sóng cường đại lực đẩy đem ngay tại cao tốc tiến lên từ vọng nạnh sinh sinh đẩy đến tốc độ đều chậm chạp một chút cũng chính là tại lúc này bị từ vọng lạnh sinh đẩy đ n tốc độ đều h m c ộ t chút cũng chính là tại lúc này bị từ n g l á n h n h cũng a y đầu đều phóng xuất giá hấp lực cường đại cứ như vậy đ ầ y khé hấp vậy mà ngạnh sinh sinh đem từ vọng tiến lên mức cho n g ừ n g lại cũng chính là tại lúc này chiếc thứ ba đ ỉ n h xuất hiện đây là một cái nho nhỏ tứ phương đ ỉ n h ngoại hình phương chính góc cạnh rõ ràng xuất hiện ở giữa k h ô n g t r ú n g treo móc ở từ vọng đ ỉ n h đầu tứ chuyển cổ trùng t ứ phương đ ỉ n h ma đạo tặc tử còn không mau mau đ ế n tội thiết đ ỉ n h thanh em hùng hậu như t r u ô n g một tiếng uy nghiêm phản phất đại biểu thiết gia chính đạo bình thường đang nói ra lời này sau hắn liền hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực thôi động lên sát chiêu của mình vũ chuyển sát chiêu tạo thế chân bạn t r ư ớ lấy ba chân thiết đỉnh tạo áp lực tại đối phương chủ động hành động lúc g a i g a i ở sơ hở lấy sắt quy định phối hợp vây khốn đ ị c h nhân làm cho đối phương lộ ra sơ hở cuối cùng lại lấy công phạt tốc độ nhanh nhất tứ phương đ ỉ n h làm ra trọng yếu mục đích chiêu này vừa ra liền xem như cùng là ngũ chuyển sơ g a i cổ s ư nếu là nội t ì n h không đủ đều sẽ tại chỗ trọng thương đỉnh bốn chân biến thành một đạo thanh mang thẳng tắp đánh tới hướng từ v ọ n g đầu muốn đem đầu lâu nón nện đến chia năm xe bảy bang lần này công kích s á t s á t thật thật đập vào từ vọng trên thân nhưng là lại là từ vọng chủ động giơ tay lên tiếp nhận chiêu này cái này thiết đỉnh cũng không nhịn được chừng lớn hai mắt trước mắt cái này tứ chuyển cổ sư vậy mà tay không tiếp nhận hắn mũ truyền sắt chiêu đúng vậy chính là tiếp nhận dựa vào tứ chuyển sắt chiêu b ì n h đồng hung tướng cùng mũ truyền lực đạo cổ trùng cầu lực cổ bị năm trăm đạo vực ngoại đạo ngấn chuyên môn t ă n g phúc cầu lực cổ tiếp nhận keng keng k e n không chỉ là tiếp được sau một khắc từ vọng thân ảnh di động một cái cu lên ngược vậy mà trực tiếp đem tứ phương đỉnh cho trực tiếp đá bay không chỉ như vậy từ vọng đang làm xong động tác này sau cũng làm ra chắp tay trước ngực động tác cùng thiết đỉnh bình thường trong nháy mắt kế tiếp sắt chiêu thuần xuất duệ mang lệnh tránh là đao quang kiếm ảnh không sai đúng là đao quan g kiếm ảnh chẳng qua là đao quan g kiếm ảnh biến chiêu đao sơn kiếm thụ sắc bén công kích xuất hiện chỉ bất quá lần này không còn là từ không trung v u n g ra mà là từ dưới đất hiện lên dây đặc đao kiếm duệ mang tựa như là liên miên bất t u y ệ t ngọn núi cùng t ư ơ i tốt rừng cây bình thường không ngừng từ mặt đất mọc ra chỉ bất quá mỗi một cái cây cùng mỗi một ngọn núi cũng là có thể tại trong chốc l á t đoạt tính mạng người đao kiếm chi quang dây đặc đao sơn kiếm thụ cơ hồ đem thiết đỉnh cho hoàn toàn bao vây lại tựa như là đạn sói vây công bình thường từ bốn phương tám hướng công về phía thiết đỉnh nếu là không có tương đương ưu tú phòng ngự cổ trùng hoặc là di động cổ trùng như vậy thiết đ ỉ n h hiện tại có thể muốn trực tiếp mệnh tang tại chỗ hoa lạp lạp lạp lạp lạp, lạp ngay tại thiết đ ỉ n h s ắ p bị đao sơn kiếm thụ nuốt hết thời điểm một đạo xiềng xích xa xa bay ra từ bên trên bay đến thiết đ ỉ n h bên người đem nó cuốn lấy sau đó kéo đến công chúng cũng nhờ vào đó miễn miễn cưỡng cưỡng t r á n h qua tránh né t ử võng s á t chiêu lần này tình huống chính là đã sớm ở một bên chuẩn bị xong thiết ra tam lao xuất thủ cứu người hô hô ma đạo cổ sư lang tiên ngươi có thực lực như thế nếu là thả ngươi đi chắc chắn hỏa loạn nam cương t h i ế t đỉnh một bên t ở phì p h ò n g một bên đứng ở thiết gia tam lão cùng sắt bách luyện ở giữa hôm nay lợi dụng thiết gia cùng nam cương chính đạo danh nghĩa bằng vào ta thiết gia pháp luật đưa ngươi lên tội thoại âm rơi xuống sau một khắc chung quanh thiết gia cổ sư liền nhao nhao lấy ra từng kiện vật phẩm bày ra tại cũng sớm đã vào chỗ vị trí bên trên chỉ là trong nháy mắt liền hợp thành một cái ngắn gọn doanh n i ệ p nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện những n à y thiết gia cổ sư cùng bọn hắn lấy ra đồ vật tạo thành hình dạng cùng bố cục tựa như là một cái công đường tòa án bình thường vật này chính là thiết gia mấy ngàn năm nội tỉnh tốt nhất thể hiện một trong phan cộ phòng pháp luật t r ư ơ n g một trăm mười bảy luật phát đường chính ma đạo t r ư ơ n g một trăm mười bảy luật phát đường chính ma đạo hôm nay lợi dụng thiết ra cùng làm cương chính đạo danh nghĩa bằng vào ta thiết ra pháp luật đưa ngươi cái này ma đạo tặc tử tại chỗ để tội thiết đỉnh lời nói phảng phất mang theo không thể làm trái huy hoàng chính đạo uy nghiêm vẹn vẹn mấy câu nói đó lối ra liền để t ử vọng trong nháy mắt cảm nhận được một cô áp lực lớn vậy mà trong nháy mắt trở nên bước đi liên tục khó khăn ngay sau đó trong hư không đột nhiên đ ố n g nhiên thoát ra đến một đạo hư ảo x i n xích thẳng tắc bắn về phía từ vọng thân thể ngược vị trí sau đó lấy một loại hư ảo hình thức trực tiếp cắm vào từ vọng trong thân thể nhìn qua tựa như là trực tiếp đem xiềng xích đính tại từ vọng n g ư ợ c mở dạng ma đạo tặc tử lam thiên ngươi họa loạn giả r a phú giả thành có biết tội theo lời này rơi xuống trong hư không lại lần nữa bắn ra một đạo hư ảo xiềng xích lần này trực tiếp khóa hướng về phía từ vọng hai tay trong nháy mắt từ vọng liền cảm giác hai tay trở nên giống như rót chỉ bình thường nặng nề đây cũng là thiết gia phàm cổ úc luật pháp đường nay phàm cổ úc cần mười mấy vị tam chuyển phía trên cổ sư phối hợp một đám đặc biệt k ổ trùng tại đặc biệt tổ chức trận hình mới có thể thi triển mà ra nghe và có một chút p h i phức nhưng là tại phàm cổ ố c bên trong đã coi như là dễ dàng mang theo loại hình mà cổ phong hiệu quả cùng u y năng cũng hoàn toàn không phải đơn nhất cùng giai cổ trùng thậm chí sát t r i ê u có thể so sánh luật pháp đường cái này phàm cổ ố c chỉ cần thiết ra cổ sư tuyển định mục tiêu đồng thời t h u ố c d i ụ c này phàm cổ ố c như vậy ở vào cái này cổ trong phòng cổ sư liền sẽ bị cưỡng chế răng cầm một thân u y năng đều muốn bị áp chế hơn phân nửa không chỉ như vậy n à y phàm cổ ố c hạch tâm chính là luận đạo cùng cấm đạo chỉ cần bị nhốt người đối với thiết gia cổ sư từng có đối địch tiến hành cùng có mang ác ý như vậy trong hư không d ố i ra những xiềng xích t i ê liền sẽ trực tiếp tác dụng tại thân thể của đối phương đem đối phương thực thể chân nguyên thậm chí cả sau cùng sinh mệnh đều cho giam cầm cho đến tại chỗ tử vong t ử vọng điều động chân nguyên thôi động lên hư miệng cổ thân hình hóa thành hư hạo lại phát hiện những xiềng xích này y nguyên câu thúc tại trên người mình ngay cả ngũ chuyển hư miệng cổ hư hóa đều không thể tránh đi những xiềng xích này luật pháp đường cái này p h ạ m cổ ốc y năng quả thực kinh người nếu là không có đầy đủ luận đạo cùng cấm đạo tạo nghệ tuyệt không có khả năng khai phát ra loại thủ đoạn này ma đạo tặc tử lam tiên người tập sát giả ra cấp dưới thành viên câu ó biết tội. c nói thứ hai rơi xuống tội ác tuyên án lại là hai đạo xiềng xích bắn ra thẳng tắp khóa lại từ v ọ n g hai chân để nó hai chân vô lực cơ hồ chỉ có thể lấy tay chống đất một gối nửa ủy nếu là bình thường cổ sư cho dù là ngũ chuyển cao dai thậm chí cả ngũ chuyển đỉnh phong tồn tại chỉ cần cùng thiết ra đối địch vậy liền cơ hồ sẽ ở luật pháp đường thôi phát một lát sau liền mất đi năng lực hành động một thân chân nguyên bị khóa chết hóa thành mặc người chém giết t h ì cá nhưng là t ừ vọng có chút dơ lên bị xiềng xích câu thúc tay phải thôi động chân nguyên trong cơ thể đa quan kiếm ảnh duệ mang thẳng tắp bắn về phía một cái tu vi không cao thiết gia cổ sư thiết gia tam lão thẩm nghị không ổn lập tức thôi động lên thiết thuẫn cổ trong chốc lát chính là ba đạo thiết thuẫn ngăn tại duệ mang trước đó vanh bành b ạ n h ba đạo thiết thuẫn đều p h á thoái sau đó tại thiết gia tam lão ánh mắt không thể tin bên trong trực tiếp chém xuống cái tia thiết gia cổ sư đầu lâu làm sao có thể rõ ràng chính mình lúc trước chính là dựa vào ba đạo thiết thuẫn đỡ được công kích m ớ i đối hẳn là đối phương cùng mình giao chiến lúc hiện ra sức công phạt còn có điều giữ lại mà lại vì cái gì vì cái gì hắn còn có thể điều động chân nguyên bị luật pháp đường xiềng xích giam cầm người dù là có một tia e ngại hoặc là một tia ác ý những này hư hảo xiềng xích liền sẽ theo thứ tự làm dẫn nắm lấy cơ hội nhanh chóng đem đối phương hết t h ể đều giam cầm đứng lên mới đối mà vì cái gì hiện tại đã liên tục thúc giục hai lần xiềng xích người này chỉ là thân thể bị nốt chân nguyên cùng cổ trùng lại cơ hồ không hề ảnh hưởng trong ma đạo s á t thực không thiếu không sợ chết hung đồ nhưng là cấp độ kiêm người tội ác cùng cực nói thế nào cũng sẽ đối với tuyệt đại bộ phận sự vật giấu trong lòng ác ý mới đối mà bây giờ bị thiết ra một đám cổ sư như vậy giam cầm trong lòng người này chẳng lẽ không có sinh ra ác ý sao m a đạo cổ sư không nên chính là k h ô n g phục pháp luật lấy tổn thương người khác đến thỏa mãn chính mình ác nhân sao vì sao trước mắt cái này ma đạo cổ sư dưới loại tình huống này biểu lộ cùng nội tâm đều giống như nước động bình thường không hề bận tâm ác ý sắc ý hận ý có lẽ s á c thực có đi nhưng là tại từ vọng trong mắt thời khắc này hết thể cũng không phải là k i ự u hận gì chém giết cũng không phải cái gì chính ma đối kháng chẳng qua là bình thường nhất lợi ích đối kháng thôi giống như sói an dê cá an tôm tựa như lang chảo dê bị cháy lại phá phá bụng giống như cá bắt tôm bị cuốn vào luận lưu bất quá là cơ bản nhất trong sinh hoạt lợi ích đối kháng thôi tại cổ giới chính đạo là cái gì đây vì người trong thiên hạ tộc hòa bình mà đi đạo sao có lẽ đúng là một bộ phận nhưng là càng nhiều hơn chính là lấy một cái đã cân bằng hoàn thiện từ trên xuống dưới thống trị quy tắc vì bảo hộ chính mình vận hành mà tồn tại đạo từ ra là như thế này thiết ra cũng là dạng này thiên đình vẫn là dạng này trong tháng năm dài đằng đắng những n à y tại trước kia liền đứng bước góp chân tổ chức tạo thành một bộ hoàn chỉnh vận hành thống trị quy tắc phần này quy tắc tại dưới đại bộ phận tình huống đem bên trong khu vực này tài nguyên làm ra hoàn chỉnh phân phối cùng lưu động vị trí nào người thu hoạch trình độ gì tài nguyên trình độ gì người leo đến dạng gì địa vị dáng vẻ như vậy thể chế đã hoàn thiện lại mười phần bình ổn đây cũng là chính đạo nhưng là thế gian cũng không hoàn mỹ quy tắc khi một cái quy tắc phân phối không có hoàn toàn phân phối đến mỗi một chỗ khi g i ả i rằng giặc quy tắc cố hóa sau có người lợi dụng quy tắc đến thu lợi như vậy thì tất nhiên sẽ có người dùng quy tắc bên ngoài thủ đoạn thu lợi những thủ đoạn này có thể là lựa có thể là uy hiếp có thể là bạo lực khi những thủ đoạn này vượt qua quy tắc cho phép đường tiến tiến lúc như vậy sử dụng những thủ đoạn này người chính là cái gọi là ma đạo chính cùng ma khác nhau chính là đơn giản như vậy đơn giản một cái dựa vào đã có quy tắc cho phép thủ đoạn thu lợi một cái dựa vào quy tắc không cho phép thủ đoạn thu lợi mà thôi t ừ vọng là chính đạo hay là ma đạo đâu nếu là ở trong quy tắc hành động lấy được lợi ích có thể thỏa mãn từ vọng sinh h o ặ c cần như vậy t ừ vọng liền sẽ tuân thủ thậm chí ủng hộ quy tắc này đồng d ạ n g khi vị trí quy tắc không cách nào thỏa mãn từ vọng sinh h o ặ c cần như vậy t ừ vọng cũng không để ý dùng thủ đoạn khác đi thu hoạch lợi ích những thủ đoạn này có thể sẽ tuần tự tiến dần lên khả năng ngay từ đầu chỉ là miệng lừa dối khả năng chỉ là chui quy tắc lỗ thủng khả năng chỉ là một chút xíu miệm uy hiếp nhưng là cuối cùng nếu như cần, tư vọng sẽ sử dụng thủ đoạn bạo lực nếu như cần, tư vọng liền sẽ đi giết người hết thệ cũng là vì cuộc sống của mình là điều kiện tiên quyết hết thệ cũng là vì tốt hơn cầu sinh tốt hơn nhu sống mọi loại đều là lợi mình chỉ nguyện đến tiêu d i ê u nhìn từ góc độ này tư vọng có lẽ chính là ma đạo nếu thân là ma đạo như vậy tư vọng liền sớm tiếp nhận có bị nhằm vào khả năng ma đạo cổ sư cùng chính đạo cổ sư trên bản chất chính là trong hệ thống vi rút cùng diệt vi rút t r ư ờ n g trình quan hệ loại quan hệ này lại cực kỳ đơn giản công việc của ngươi là giết ta mục đích của ta là không bị giết chính là đơn giản như vậy cho nên có cái gì tăng o á n hận tất yếu đâu nếu bắt đầu đối kháng vậy liền đi thắng được lần này đối kháng sau đó chuẩn bị kỹ càng lần tiếp theo đối kháng con người khi còn sống chính là không ngừng chuẩn bị đối kháng sẽ uy hiếp đến mình sự vật một đời cho nên đối mặt thiết gia đối mặt chính đạo đối mặt luật pháp đường thẩm phán tử vọng sẽ chỉ là một chuyện thắng được trước mắt đối kháng sắt chiêu ra lại đao quan kiếm ảnh lại là duệ mang thoáng hiện mang theo thế không thể đỡ khí thế thẳng t ắ p chém về phía một cái khác tu vi không cao thiết gia cổ sư ba đạo thiết t u ẫ n đều không thể ngăn lại bực này công kích chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn một cái khác thiết gia cổ sư bị giết sao b a n g l ô n g ánh sáng màu vàng h i ệ n lên đỡ được sát phạt rồi mang bảo vệ vị này thiết gia cổ sư tính m ệ n h không chỉ là tại cái kia bị công kích thiết gia cổ sư trên thân ở đây tất cả thiết gia cổ sư trên thân đều hiện ra loại này l ô n g ánh sáng màu vàng ngũ c h u y ể n phòng ngự cổ trùng kim màn thiên hoa cổ cái này cổ do tứ chuyển thủy mạc thiên hoa cổ chỗ thăng luyện mà đến hay là tứ chuyển thủy mạc thiên hoa cổ liền có thể ngăn cản ngũ truyện cổ sư công kích mà thăng luyện mà ra kim màn thiên hoa cổ chỉ cần vừa thôi động liền sẽ hình thành có thể chuyên môn tuyển định phòng ngự đối tượng màn sáng đồng thời càng kiên cố hơn cùng bền bỉ mà thôi động cái này c ổ cổ sư chính là đứng tại hai bên thiết gia cổ sư phía trước nhất thiết gia thiếu chủ một trong thiết di sinh ma đạo tặc tử bu xuân mất khôn cùng đ ồ mạt lộ còn dám làm giữ thiết di sinh mặt lệnh lấy mở miệng ngôn ngữ cho dù hiện tại phạm cổ ốc luật pháp đường xiềng xích đối với tử vọng sinh ra hiệu quả không có rõ ràng như vậy thì như thế nào n à y phạm cổ ốc ý nguyên có thể đem tử vọng chấn áp nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chính đạo là thiết gia chính đạo bởi vì luật pháp đường là thiết gia luật pháp đường bởi vì biết được luật pháp người là thiết gia cổ sư muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do chương một trăm mười tám ngũ gần mức người bách luyện vô dụng chương một trăm mười tám ngũ gần mức người bách luyện vô dụng kim mạc thiên hoa cổ tạo thành từng bước từng bước giống như kim trung hộ thể bình thường lồng ánh sáng đem thiết gia cổ sư đều một mực bảo hộ tại trong đó v ũ truyền phòng ngự cổ trùng cho dù là đao quan kiếm ảnh cũng vô pháp trong nháy mắt kíp băng như thế tình huống t ừ vọng cũng đã trở thành một cái trí mạng nhất nanh mướt đã bị trói lại máy hổ chỉ cần đối phương không cách nào trực tiếp tạo thành trí mạng tổn thương như vậy sau đó chính là từ từ có thể bắt được l a m thiên tạp tử một cái cắn răng nghiến lợi thanh â m t r u y ề n r a sau đó một cái song trưởng lớn nhỏ thiết quan chậm rãi từ thiết r a cổ sư bên trong bay ra nắp quan tài mở ra thư h à o hồn phách n g u y ê n ảnh miễn cưỡng nổi lên là thiết nhanh chóng hồn phách hắn bị cầu được thiết đỉnh xuất thủ đối kháng t h vọng không thiết từ bỏ trở lại thiết gia vững chắc hồn phách cơ hội b ư ớ c lên hồn phi phách tán phong hiệp cùng thiết di sinh đội mũ cùng nhau truy lùng từ vọng dòng dã thời gian một tháng giờ phút này thiết nhanh chóng hồn phách đã cơ hồ trong suốt phản phất chỉ cần một trận gió liền có thể đem nó thổi tan nhưng hắn trong hai con ngươi mang theo cựu hận lại không gì sánh được nhìn chăm chú l a m thiên tạc tử ngươi miệt thị chính đạo hủy nục thân của ta giết đệ ta h u y n h hại ta giữa phụ tội đáng chết một lần hiện tại liền phán ngươi lên tội thiết nhanh chóng hồn phách m ô i nói một chữ liền toàn thân càng thêm khinh bạc một phần nhưng hắn thanh â m lại không gì sánh được rõ ràng tê tâm liệt phế lời nói rơi xuống một đạo hư hảo xiềng xích lại lần nữa tạo ra chỉ bất quá cùng lúc trước xiềng xích khác biệt xiềng xích này chính là màu xàm trắng mang theo cường hành cấm đạo chi lực đây cũng là luật pháp đường mạ hình pháp hình pháp có thể trực tiếp cự cấm người khác sinh mệnh mà chỉ cần nắm giữ luật pháp đường vậy liền trên cơ bản liền có thể nắm giữ tất cả cùng thiết gia đối nghịch ngũ c h u y ể n cổ sư tính mệnh chỉ cần căn này sám trắng xiềng xích câu nhập t ử vọng trái tim như vậy t ử vọng sinh cơ liền sẽ trực tiếp bị nốt trực tiếp bị hình pháp tuyên án tử vong sám trắng hình pháp xiềng xích thẳng tắp bắn về phía t ử vọng lồng l ự c thiết nhanh chóng hồn phách cũng tốt thiết ra đám người cũng tốt giờ phút này bọn hắn đều hết sức chăm chú nhìn xem hy vọng nhìn thấy sau một khắc xuất hiện tình huống hy vọng nhìn thấy thiết gia luật pháp lại một lần nữa thắng lợi lại một lần nữa đem ma đầu để xiềng xích s á t thực xuất vào từ vọng tim sau đó trực tiếp xuyên qua không chỉ sám trắng hình pháp chi tỏa m à khác hư hảo xiềng xích giờ phút này cũng từ từ vọng trên thân thoát ly tựa hồ tìm không thấy mục tiêu mà nguyên nhân rất đơn giản bởi vì từ vọng đã chết tại sám trắng hình pháp xiềng xích bắn về phía ngực trong náy mắt t ừ vọng lợi dụng cổ trùng trực tiếp phá hủy trái tim của mình dùng sức to lớn thậm chí để ngực đều bị nổ tung một cái trước sau thông thấu l ô lớn vào thời khắc ấy tại luật pháp đường xem ra từ vọng đã chết hình pháp lại làm sao có thể đủ giam cầm sinh cơ nhưng là cũng vô pháp đối với một người chết có hiệu lực pháp luật loại bậc này c h u n g vi là vì người sống mà thiết kế sau đó tại thiết r a đám người nghẹn h ọ nhìn chân chối biểu lộ bên dưới từ vọng chỗ ngực vừa mới nổ tung huyết động cơ hồ là thời gian một hơi thở liền cấp tốc khép lại là khởi tử nhân cổ cái này ma đạo tặc tử có một cái khởi tử nhân cổ kiến thức rộng rãi thiết đỉnh trong nháy mắt liền nhận ra như thế công hiệu đầu vườn thiên đạo bất công a vì sao bậc này tội đáng chết vạn lần người sẽ có bậc này trị liệu cổ trùng thiết nhanh chóng hồn phép thử mắt muốn nước hô to trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin lập tức lại thôi động lực phát đường không thể để cho như thế tặc tử chạy trốn thiết di sinh lập tức hạ lệnh đồng thời cấp tốc thôi động chân nguyên muốn đoạt tại từ vọng động tác trước đó lại lấy luật pháp đường chi lực đem nó chấn áp mà giờ k h ắ c này nàng lại phát hiện tự thân chân nguyên lại không biết khi nào đã tiêu hao bảy tám phần mà giờ k h ắ c này từ gặp phải thiết gia tập kích sau từ vọng rốt cục nói ra câu nói đầu tiên lấy mình muốn khống chế pháp luật rất hao phí t i n h l ự ca gấu ngọn lửa màu sáng đột nhiên từ ở đây tất cả thiết gia cổ sư trên thân giấy lên giờ phút này vô luận là ngũ chuyển tu bi thiết đình hay là tam chuyển tu vi mặt khác cổ sư bọn hắn đều phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên đang lấy tốc độ cực nhanh xói m ọ n không nên kinh hoàng đây là t ậ p tử thủ đoạn đem nó chém giết liền có thể tự sụp đổ đứng tại thiết đỉnh bên cạnh thiết bách luyện lập tức lên tiếng ổn định q ô n tâm sau đó đem trên người mình duy trì luận pháp đường cổ trùng giao cho thiết gia tam lão tam lão ngươi không sở trường chính diện chiến đấu làm phiền ngươi trước tay h ta gắn bó cổ phòng ta đi đem nó chém giết thiết gia tam lão tiếp nhận cổ trùng cũng không có ngăn cản đối phương hành vi bởi vì hắn biết được thiết bách luyện thủ đoạn muốn giết địch chính là một chiêu trí chi thắng người bên ngoài cùng nhau tiến đến ngược lại sẽ ảnh hưởng nó phát huy bất quá thiết ra tam lão hay là thôi động cổ trùng tại thiết bách luyện bên hông quấn lên một đạo h ắ c thiết xương xích để tùy thời trợ r ú t chiêu này thiên truy bách luyện chỉ vì một kích phục ma thiết bách luyện thúc giục tự thân cổ trùng cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn thân chân nguyên hoàn toàn tiêu hao đây cũng là hắn thủ đoạn chiến đấu ngày t h ư ờ n g ôn dưỡng cổ trùng tích xúc sức công h ạ t thẳng đến chiến đấu thời điểm then chốt trong nháy mắt đem một đạo trí mạng nhất công kích cường đại nhất đánh ra một chiêu chế địch thiết bách luyện nhảy lên một cái thẳng tắp xông về tử vọng toàn thân khí thế giống như sóng cả giống như mánh liệt dâng lên đại lượng khí lưu hướng trên người hắn hội tụ trực tiếp đem thiết bách luyện trên người ngọn lửa màu xám đều t h ổ i tản thời k h ắ c này thiết bách luyện phản phất cả người đều biến thành một thanh thiên truy bách luyện phục ma đao sát chỉ vì sau một khắc chém xuống địch nhân thủ cấp Giết không tha thiết bách luyện đ ỗ n g nhiên thở ra ba chữ sắt chiêu sắp thôi động giết địch nhưng mà sau một khắc hắn toàn thân khí thế đ ỗ n g nhiên kết thúc cả người trực tiếp cứng lại ở giữa không chung bên trong phản phất bị một cái bàn tay vô hình trực tiếp bắt lấy bình thường bách l u y n thiết gia tam lão hoảng sợ lớn tiếng kêu gọi thiết bách luyện nhưng là đối phương lại không phản ứng chút nào thiết gia tam lão muốn thôi động cổ trùng đem thiết bách luyện cho kéo trở về nhưng mà sau một khắc thánh thiết bách luyện thân thể đ ỗ n g nhiên đập vào mặt đất toàn thân sinh cơ cấp tốc s ó i mòn sau đó cả người làn r a lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở nên khô cạn b ụ n nát nếp nhăn mọc lan tràn tóc hoa r â m rơi xuống hắn chết tứ chuyển cao giai t u vi thiết bách luyện cứ như vậy không minh mạch tình huống bị dị chết thậm chí ngay cả mình mạnh nhất sát chiêu đều không thể xuất ra sau một khắc đại lượng ngọn lửa màu xám từ thiết bách luyện trên thi thể dấy lên sau đó tựa như nhận dẫn dắt bình thường biến thành một đầu hỏa tuyến bay về phía tử vọng hoặc là nói bay về phía tử vọng trong tay trong cổ trùng cổ như phật thủ ba mặt đều là khổ ngũ chuyển nhân đạo đặc cổ ngũ âm xí thịnh cổ n a m âm tức là ngũ vẩn n a m âm tụ tập thành thân như lửa g i ậ c đốt sinh g i ả bệnh, chết i biệt ly, cầu không được hoán tăng sẽ đều có thể bởi vậy mà sinh s á âm h ư n g n ự c tứ lại không điều mà có tận bệnh nỗi khổ thu âm hương n ự c lĩnh lạc phân biệt làm chư khổ chuyển bản tiêu cực muốn âm h ư n g n ự c m u ố ngay c ù n n h từ r u đầu cổ sư cho dù là độc đạo đại sư cũng khó có thể phát giác sau đó màu xám chi hỏa giấy lên cũng đã là độc nhập không khiếu vì thời đều đem nguy hiểm cho tính mạng giờ phút này ngũ âm xí thịnh độc liền sẽ như là âm hỏa đốt người bình thường không ngừng tiêu đốt cổ sư đầu tiên là chân nguyên lại là không thiếu sau đó là sinh cơ cùng n h â n khí khi đều bị tiêu đốt hầu như không có lúc người chúng độc liền sẽ sinh cơ tờ tán dần dần già đi mà chết nếu không có có ứng đối nhân đạo thủ đoạn nếu không loại độc này vô giải mà muốn giải độc tất nhiên sẽ thôi động chân nguyên mà ngũ âm xí thịnh độc càng là thôi động chân nguyên liền càng là kịch liệt cho nên thiết bách luyện muốn duy nhất một lần thôi động tất cả chân nguyên lấy sát chiêu mạnh nhất chém giết tử vọng lại rơi đến trong nháy mắt bị độc chết hạ tràng người sống tại thế chính là không ngừng dãy r u ộ n vô tận dãy r u ộ n đổi lấy chính là vô tận thống khổ đây cũng là ngũ âm xí thịnh chi độc nhân gian trí độc chương một trăm mười chín thư nhận trạm công đường mặt nước sơn kinh hồn hiện trường một trăm mười chín h ư nhận trạm công đường mặt nước sơn kinh hồn hiện thiết bách luyện chết làm trong đội ngũ gần với thiết đỉnh tu vi cổ sư thiết bách luyện cứ như v ậ y chết chết người ở bên ngoài xem ra không minh bạch thậm chí cả thi thể đều q u ỷ dị không gì sánh được cái này không thể nghi ngờ đối với thiết gia khí thế là một cái đả kích thật lớn giờ phút này một chút tâm tính tương đối yếu kém thiết gia cổ sư trong lòng đã dâng lên nồng đậm thoái ý chính đạo cổ sư cũng là cổ sư cũng là từng điểm từng điểm tu luyện ra khi nhìn đến thủ đoạn quỷ dị cũng sẽ sợ khi nhìn đến cường g i ả chết tại trước mặt cũng sẽ sợ cho dù là thiết gia cổ sư cũng không ngoại lệ trước mắt kinh lịch hết thảy đối với những này thiết gia cổ sư tới nói đơn giản chính là ác mộng nhưng mà ác mộng giờ phút này vừa mới bắt đầu thiết bách luyện bỏ mình thẳng tắp ngã xuống t ử vọng trước mặt mà vừa định lấy x i ề n xích đem thiết bách luyện kéo trở về thiết gia tâm lão giờ phút này hoảng sợ thấy được từ vọng giơ tay lên bắt lấy c u ố n ở thiết bách luyện trên thi thể x i ê n g xích sau đó đông nhiên hướng mình phương hướng kéo một phát lực lượng khổng lồ cơ hồ muốn đem thiết ra tam lão cả người đều thú n g b a y nếu không phải bên cạnh thiết đỉnh kéo hắn một cái khả năng hiện tại thiết ra tam lão liền muốn trực tiếp bị kéo đến ma đầu kia trước mặt nhưng mà sau một khắc thiết ra tam lão lại kinh ngạc phát hiện thiết đỉnh đem trừ phòng ngự cổ trùng bên ngoài cơ hồ tất cả cổ trùng đều giao cho mình không đợi tam lão đặt câu hỏi thiết đỉnh liền trước một bước mở miệng ngôn ngữ tam lão tắc tử này s ử x u ấ t màu xám chi hỏa ta phỏng đoán là chân nguyên sử dụng càng nhiều tính sát thương càng cao mặc dù bách luyện đã chết nhưng chúng ta đã nhìn ra ngươi chiêu số nguyên lý nói đến nơi đây thiết đỉnh nhìn thoáng qua ngay tại thử dập tắt trên thân nâu hỏa thiết di sinh thích vào một hơi thở dài sau đó lây truyền âm cổ trùng đối với tam lao truyền lời ngươi mang theo ta những cổ trùng này đem phòng ngự cổ trùng cùng câu thúc cổ trùng còn có duy trì luật pháp đường cổ trùng hết thể giao cho ta sau đó lập tức mang theo iaioi chạy trên đường phong bế iaioi chân nguyên hy vọng có thể chậm lại này nâu hỏa hiệu quả chỉ cần có thể trở lại thiết ra lấy ia ioi tổ tông thủ đoạn tuyệt đối có thể cứu n à n g không cần có ta vừa rồi ta cùng tặc kia con dao phong vận dụng quá nhiều chân nguyên nâu hỏa thiêu đốt đã sâu vô lực thoát đi chỉ có thể lấy tính mệnh cho các ngươi tận khả năng tranh thủ thời gian nghe được những lời này thiết ra tam lão trong lòng nổi lên đắng chắt cùng bi thống nhưng hết lần này tới lần khác thân ở chiến cuộc không có khả năng lộ ra bất luận cái gì bị đối phương phát giác biểu lộ chỉ có thể i ê n lặng nghe theo thiết đỉnh lời nói đem cổ trùng đều giao cho thiết đỉnh sau một khắc ba chân thiết đỉnh liền treo cao cùng g i a không trùng mà thiết đỉnh bản nhân thì là thông qua trao đổi cổ trùng nhận lấy trước đó cuốn ở thiết bách luyện trên thi thể bây giờ bị t ử vọng nắm trong tay xiềng xích cổ ngay sau đó thấy chết không sờn xông về t ử vọng đi tất cả mọi người tản ra chạy cùng một thời gian thiết gia tam lão lập tức lẻn đến thiết di sinh bên người nắm lên thiếu nữ liền thật nhanh hướng về một phương hướng thật nhanh chạy hoàn toàn không để ý sử dụng di động cổ sư dẫn đến chân nguyên tiêu hao để n â u hỏa càng thêm kịch l i ệ n hắn giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ quyết không thể cô phụ thiết đỉnh hy sinh và anh nguyên bản liền không gì sánh được to lớn đỉnh ba chân tại thiết đỉnh tận lực khống chế bên dưới trở nên càng thêm to lớn sau đó vanh một tiếng đem thiết đỉnh cùng tử vọng đồng thời móc ngược gắn vào bên trong dáng vẻ như vậy tình huống chính là từ đấu không chỗ có thể trốn chỉ có một người tử vong mới có thể rời đi nơi đây mà thiết đỉnh cũng không nghĩ tới phải sống rời đi lam thiên người ta tương hố là chính ma thế bất lưỡng lập đây là bạn nằm không thay đổi chi pháp vô luận người ta phải trang thù hận đạo ngay cả như vậy giờ phút này chỉ nguyện bằng vào ta thân thể tàn phế kéo ngươi nửa chén t r à nhỏ lúc theo thiết đỉnh lời nói mỗi chữ mỗi câu nói ra từng đạo xiềng xích từ trên người hắn d ộ ra đều khóa hướng tử vọng vực này cách làm Cơ ơ hộ t ư nhưng g đương tại một người đi tại một t ô i động đ ngũ chuyển cổ phòng luận cổ phạm pháp ờ coi như thiết đỉnh là ngũ chuyển cổ sư cũng sẽ cấp tốc hao hết chân hao thiết như đỉnh ngũ nguyên. Nhưng hết sư là sẽ mà cho dù chân nguyên cấp tốc thấy g á y trên thân ngũ vẫn nâu hỏa mánh liệt bất thân trên thân sinh cơ kịch liệt tiêu hao trên khuôn mặt đã xuất hiện từng đầu nếp nhăn thiết đỉnh cũng y nguyên muốn ngăn chặn tử vọng để đổi lấy thiết di sinh đường sống có ngũ chuyển thiết đỉnh cổ phong ngự tăng thêm trên thân ngũ chuyển kim màn tiên hoa cổ lồng ánh sáng lại thêm thiết tủ cổ lồng khí cuối cùng lại tính cả nhiều như thế hư h o xiềng xích trói buộc cho dù tử vọng toàn lực sử dụng đao quang kiếm ảnh công kích cũng tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ như vậy hẳn là đủ kéo dài đến thiết gì sinh rời xa chỗ này mới đối. Phốc tiếp phải phòng phòng thiết đỉnh không thể thấy mình thể? kích hắn không đánh nhiều như thế chút chém thiết đỉnh thấy rõ. Cái đạo mang đang xuất thủ sau, liền nhanh chóng biến thành hư hào chi hình. Hắn bất bố trí phòng tại cái này hư hào xuống, Ngực được ngực của trực cắt có Công của có Cái cái suy. sao sau, đau đầu ruệ xuyên. xuyên ruệ ruệ xuất tay, này, này tin lồng mang đến ngự đúng vọng mang Lần mang đang liền biến ngự đạo đưa đạo đạo ra. kia xót, túi một Từ một bất trí tại vật mới lại Làm làm là bị bố rõ. à? vả thằng đến cái kia hư h ảo dệ mang rán vào da thịt của chính mình bên trong mới bông nhiên hóa thành vật thể p h ó n suy máu chảy như suối thiết đỉnh trên thân b ị trước sau hai đạo dệ mang chém ra một cái xuyên qua toàn thân thập tự vết thương vì hết tâm tư dùng ra hết thệ thủ đoạn lại trung quy là không thể ngăn chặn địch nhân trước mắt một k h ắ c cuối cùng thiết đỉnh hiện lên trong đầu hổ thẹn có không cam lòng cũng có sợ h ạ i than phục có thể có như thế hư đạo tạo nghệ thiết ra ngũ chuyển cổ sư thiết đ ỉ n h chết. chết bởi từ vọc lấy ngũ chuyển hư miệu cổ cùng đao quan kiếm ảnh dung hợp sau sinh ra sát chưa mới túng hư nhận quan lưu tại hoang thú ngũ độc cấp thể n ỗ i lúc tử vọng thế nhưng là một tơ một hào thời gian đều không có lãng phí tại thôi diễn ngũ chuyển hư miễu cổ thăng luyện phương pháp thời điểm tử vọng ngay tại lấy mưu hoạt sát chiêu thôi diễn đem hư miễu cổ hư h ó a chi năng dung nhập mặt khác sát chiêu bên trong phương pháp đang đến gần mười ngày thôi diễn cùng tử vọng tự thân hư đạo chuẩn tông sư cảnh giới bên dưới luyện chế ra ngũ chuyển hư miễu cổ sau tử vọng cũng sáng tạo được hai cái căn cứ vào đao quan kiếm ảnh sát chiêu sát chiêu mới thứ nhất chính là trước đó xử suất đao quan kiếm ảnh biến chiêu đao sơn kiếm thụ một cái khác chính là dung hợp hư hoá chi chủ lưu để mà tránh né tổn thương hư đạo bị dùng tại công phạt phía trên mà hiệu quả cũng tương đương do d ệ t cho dù ngũ c h u y ể n t u vi thiết đỉnh toàn lực phòng ngự tại đối mặt hư hóa công kích cũng phòng không thể phòng chỉ có thể rơi cái bỏ mình hạ t r ạ n g mà tại thiết đỉnh sau khi chết tử vọng chung quanh mảng lớn hư hào xiềng xích cũng không có biến mất mà l à đông nhiên cùng một chỗ hướng phía tử vọng chạy tới như thế tình huống ngược lại là có chút quen thuộc tử vọng thấy thế cũng lần gần có suy đoán quả nhiên sau mực khắc một mặt bạch q u t bản cờ tại tử vọng trước mặt xuất hiện tất cả x i ề n xích đều chui vào trong bản cờ một tia đều không có còn lại sau đó bạch cốt bàn cờ về tới tử vọng thể nội tử vọng cũng cảm giác được bạch cốt trên bàn cờ lúc trước h ấ p thiết quân cờ càng thêm lương thực đồng thời còn nhiều ra một viên có chút xoay quanh quân cờ màu đen người trước đại biểu sát t r i ê u vô cực tìm kiếm khóa người sau đại biểu p h à n cổ phòng luật phát đường khó trách như thế p h à n cổ phòng có thể có uy năng như thế n g u y ê n lai、like、cũng là từ vô cực chân truyền bên trong thôi diễn mà ra bạch cốt trên bàn cờ vô cực cảm n ộ càng thâm t h í hơn tại tử vọng trong cảm giác nếu là thật sự đem nó triệt để phá giải có lẽ khả năng đạt tới luật đạo tông sư tri cảnh nhưng mà đây đều là nói sau hiện tại tử vọng muốn làm chính là thu hoạch những cái kia sống tạm thiết ra cổ sư không sai chính là thu hoạch thiết đỉnh coi là ngăn chặn từ vọng liền có thể vì những thứ khác người tranh thủ đến một chút hy vọng sống nhưng hắn quá mức xem thường ngũ âm xí t h ị n h cổ nhân đạo độc cổ nếu không có đối ứng nhân đạo thủ đoạn chỉ cần màu sáng ngũ vẩn đốt người lửa g i ấ y lên vậy liền trên cơ bản có thể tuyên cáo tử hình những cái kia thiết ra cổ sư chạy không thoát bởi vì bọn hắn càng là chạy liền càng là tiêu hao chân nguyên n ũ ẩ n đốt người độc thì càng bị liệt coi như không cần chân nguyên thậm chí phong bế chân nguyên ngũ gần đốt người độc cũng y nguyên sẽ trực tiếp đốt cháy cổ sư không thiếu thẳng đến người chúng độc kinh lịch thế gian tán khổ thống hận mà kết thúc nhân gian trí độc chính là như vậy đồng thời ngũ âm xí thịnh cổ còn có một cái hiệu quả ba chân thiết đ ỉ n h p h á thoái từ vọng từ đó đi ra ngắm nhìn một phía cách đó không xa đã nằm t u y ệ t đại bộ phận thiết gia cổ sư thi thể chắc là đang nghe được cách ra chạy sau liền bản năng t h u ố c d ụ c di động cổ trùng kết quả vừa mới tiêu hao chân nguyên liền chết bởi ngũ gần đốt người độc phía dưới trên mặt đất một cái ảm đạm quan tài s ắ t ngã trên mặt đất một cái đã hoàn toàn trong suốt hình dáng hình người ở trong đó bị ngọn lửa màu xám thiêu đốt lên khi nhìn đến từ vọng sau khi xuất hiện run nhẹ nhẹ muốn làm động nhưng là sau một khắc liền triệt để tiêu tán hình như ba mặt phật thủ ngũ âm xí thịnh cổ xuất hiện ở từ vọng trong tay sau một khắc những cái kia chết đi thiết ra cổ sư trên thân đều dấy lên ngọn lửa màu xám sau đó cùng một chỗ biến thành hỏa tuyến tràn vào ngũ âm xí thịnh cổ bên trong đang hấp thu xong tất cả thi thể bên trên ngọn lửa màu xám sau ngũ âm xí thịnh cổ bên trên ba người mặt biểu lộ đều biến thành bình tĩnh cùng lúc đó Từ v ọ như g t ể n ộ vậy tư hao vọng liền không cần lo lắng quá mức thời khắc khẩn cấp chân nguyên tiêu hao vấn đề dựa vào ngũ âm xí thịnh cổ tư vọng cũng cảm ứng được còn lại thiết ra cổ sư vị trí đồng thời cũng xác định thiết gia cổ sư trên cơ bản đều chết tại ngũ vẩn đốt người độc bên dưới chỉ có hai cái còn tại đau khổ d ễ rủa thoát đi không chút do dự t ừ vọng thúc giục hư hường cổ nhanh chóng hướng phía hai người này phương hướng đổi tới hai bên rừng cây phi tốc hiện lên t ừ vọng chỉ là thời gian mấy hơi thở liền đổi kịp còn tại thoát đi cái kia hai cái thiết gia cổ sư cái kia hai cái thiết gia cổ sư đúng là thiết gia tam lão cùng thiết di sinh nhưng là giờ phút này bọn hắn đều đã chết không phải là bị hạ độc chết mà là bị giết chết bị hai cái toàn thân trên dưới tản ra ngũ chuyển đỉnh phong khí tức cổ sư giết chết hai cái này cổ sư một cái thân hình thấp bé mặc đuôi n o một cái khác thân mang trường sam hất lên cầm b ả o trên mặt của bọn hắn đều va nhan sắp đặc dị thuốc màu t r ư ơ n g một trăm hai mươi làm theo khả năng đau diệt cùng truy t r ư ơ n g một trăm hai mươi làm theo khả năng đau diệt cùng truy n a m cương xích long giang cùng hoàng long giang giáo hội cách đó không xa hai tên kết bạn cổ sư ngừng chân tại một chỗ đất t r ố n g bên trong hai người này đều là cổ sư già dạng trong đó một vị lớn tuổi kích cỡ cao lớn eo thân thể trực tiếp t r ầ m ổn như núi sâu nặng như vực sâu hấp dẫn người nhất địa phương ở chỗ trên mặt hắn mang theo một bộ mặt nạ đồng xanh mặt nạ phong cách cổ xưa mở ba miệng lộ ra người đeo hai mắt cùng bờ môi mặt nạ không che giấu được bên h a i thì là trắng bệnh hai bên tóc mai cặp mắt của hắn tràn đầy tang thương nhưng là toát ra một cỗ đường hoàng chính khí trong ánh mắt cho thấy người này kiên định như để lộ ra một cỗ bình tĩnh lại không phải chết lặng mà là tựa như ngàn truy bách đoán sau làm lạnh tinh thiết thiết ra ngũ c h u y ể n cổ sư cũng là nam cương thế gian chính đạo trụ cột chấp pháp thiên h ạ phá án như thần đuổi bắt đệ nhất nam cương thần bộ thiết h u lãnh cùng nữ nhi của hắn tuổi còn trẻ liền đã là tam truyện tu vi đã ẩn ẩn có người xưng tiểu thần bộ thiết ngược nam mà giờ khác này vô luận là danh dương nam cương thiết huyết lãnh hay là còn non nớt thiết nhược nam giờ phút này trên thân đều mang một cô đau thương cùng vẻ bị thương chỉ gặp mảnh này hơi có vẻ lộn xộn nhưng là rõ ràng bị phi tự nhiên lực lượng đảo loạn trong cánh rừng có mấy khối thạch đầu đơn giản xếp thành giản dị mộ bia mà mộ bia trước mặt thì là trưng bày từng cái thiết gia gia huy những gia huy này có là từ trên quần áo g ọ t xuống có là thiết thân lệnh bài có thậm chí là đã sau khi vỡ vụn lại hợp lại m i ế n g bài thiết gia tiếp cận hai mươi vị cổ sư bao quát hai vị thiết gia thiếu chủ đều chết tại nơi này phụ thân thiết nhược nam bở môi run nhẹ, nhẹ. thanh âm tựa như chim non diên dỉ năm gần đây nàng cùng phụ thân thiết huyết lánh cùng nhau làm bạn đi khắp nam cương tra án tự cho là đã thấy qua ma đạo toàn cảnh cũng tin tưởng đúng chắc thiết g i a thực hiện chính nghĩa tuyệt đối có thể đem thế gian hết thệ ta ác hết thệ quét hết nhưng mà hôm nay thiết ngược nam thấy được nàng một mực lấy làm tự hào cường đại thiết gia cổ sư bọn họ biến thành một chỗ thi hải ngay cả thi hải đều là giản hóa hình dung tự chuẩn xác hơn hình dung hẳn là từng khối từng khối tàn phá thi khối cao cao tại thượng đả kích tội ác thiết gia cổ sư giờ phút này lại phơi thây h a n g dã ngay cả thi thể đều thất linh bắt lạt bị trong núi g i ã thu cắn xé gầm ăn trước mắt mộ bia hay là thiết huyết lánh cùng thiết n g ư ợ c nam phí hết một phen công phu mới miễn cưỡng gộp đủ nửa cái mộ trôn quần áo và di vợ như thế mua án phụ thân chúng ta thế tất yếu đem hung thủ chóc nã quý án thiết n g ư ợ c nam trẻ tuổi n ó n g tính gặp được thảm trạng trước mắt tại ngắn mùi bi thống sau liền lại lần nữa khôi phục tâm tính hoàn toàn như trước đây ghét á c như cứu mà nghe được thiết n g ư ợ c nam lời nói sau thiết huyết lánh lại chỉ là khẽ lắc đầu sau đó mở miệng nói ra nhược nam ta biết ngơi tâm tình vào giờ khắc này tất nhiên là bi p h n đan sen nhưng là nếu là muốn tra án như vậy tất nhiên không có khả năng bị cảm xúc chi phối thiết huyết lánh ngữ khí so với thiết nhược nam tới nói bình tĩnh quá nhiều cũng không phải là hắn đối với đồng bào chết không có cảm giác chỉ là hắn trải qua quá nhiều biết từ lúc nào hẳn là áp chế cảm xúc nhược nam ngươi có biết chết ở chỗ này hai vị thiếu chủ theo thứ tự là người nào thiết nhược nam thêm chút suy tư rất nhanh liền cấp ra đáp án thông qua thi thể cùng cổ trùng vết tích phán đoán nên là thiết nhanh chóng cùng thiết di sinh hai người vậy ngươi có biết cùng đi bọn hắn cùng nhau cổ sư theo thứ tự là tu vi vực nào thiết viết lánh lại lần nữa đặt câu hỏi thiết nhược nam lần này thì là bỏ ra thời gian dài hơn suy tư mà tại nàng nghĩ kỹ trước đó thiết v h ư ợ l á n h liền nói ra đáp án chỉ là thiết di sinh đội ngũ liền có trọn vẹn mười tám vị cổ sư mười bốn vị đều là tam chuyển cao giai tu vi mà thiết di sinh bản nhân đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong c h i cảnh thậm chí còn có tứ chuyển trung giai thiết gia tam lão cùng tứ chuyển cao giai thiết b á c h luyện còn có thiết v u ế t l á n h quay đầu nhìn về hướng nữ nhi của mình tiếp tục nói tu vi đã sớm đi vào ngũ chuyển thế hệ trước thiết gia cổ sư thiết đình nghe nói lời ấy thiết nhược nam cũng hiểu rõ ra phụ thân trong lời nói ý tứ nhưng là một lời cảm xúc cuối cùng vẫn là khó mà bình phục nhưng phụ thân ngài cũng là ngũ chuyển tu vi cổ sư a chính là bởi vì ma đạo hung hăng ngang ngược mới càng cần hơn chúng ta chính đạo trường ác dương tiện h không phải sao nếu là chỉ vì địch nhân thực lực cường đại liền lui bước cái tia trong thiên hạ pháp lý ở đâu nhìn xem nữ nhi của mình gióng giặc dáng vẻ t h i ế t huyết lanh trong lòng nổi lên bất đắc dĩ cùng một tia tự hào hôn hợp tình cảm t h i ế t nhược nam hiện tại tuổi trẻ non nớt lại vẫn luôn đợi tại thiết gia bên trong t r ư ờ n g thành dẫn đến tại đối với cổ giới chính tả có quá mức lý tưởng h o ặ ý nghĩ thiết huyết lanh trong khoảng thời gian này mang theo thiết ngược nam đi ra ngoài lịch luyện cũng chính là muốn để nó thấy rõ cổ giới tàn khốc quy tắc vận hành nhưng là lại không đành lòng quá mức ngay thẳng đánh nát nữ nhi của mình lý tưởng hơi dừng lại một lát sau thiết huyết lanh mới mặt bên đáp lại thiết ngược nam lời nói ngược nam ngươi nhưng có biết vu quỷ cùng khô ma tết i tuổi thiết ngược nam hơi s ữ n g sở sau đó trả lời tự nhiên là biết được hai người đều là vài thập niên trước liền ma d a n h chuyển sa ma đạo cổ sư thiết huyết lãnh k h ẽ gật đầu nói tiếp hai người này năm đó cùng thiết ra lời chức gia chủ có thể xưng thiết gia vinh quang thiết mộ bạch đại nhân chính là sinh tử túc địch lẫn nhau đấu tranh thời gian cũng có thời gian mấy chục năm nói đến chỗ này thiết huyết lãnh có chút dừng lại lời nói hơi đổi nhưng là cho dù thiết mộ bạch đại nhân sớm đã là ngũ chuyển đỉnh phong tu vi nhưng là hai cái này cũng là ngũ chuyển đỉnh phong tu vi ma đạo cổ sư nhưng thủy trung không thể bị giải vào c h ấ n ma tháp bên trong ngược nam ngươi cảm thấy là thiết mộ bạch đại nhân thực lực không đủ hay là đuổi bắt hai người này lúc không có tận tâm tận lực cái này dĩ nhiên không phải chỉ là chỉ là thiết ngược nam bị như vậy đặt câu hỏi trong nháy mắt không có thể nói ra cái gì phản bất ngữ mà nhìn thấy tình này thiết huyết l á n h nhẹ nhàng vỗ vô nữ nhi của mình bà bai sau đó hướng phía bên cạnh mộ trôn quần áo và di vật có chút thi lễ một cái về trước thiết ra đi loại chuyện này cần kỹ càng định đoạt mới có thể minh s á t tiếp xuống hành động được nam ngươi phải biết tra án cùng thẩm v ẫ n là khác biệt mà hy sinh cùng chịu chết cũng là khác biệt trên thế giới này có mang lý tưởng là chuyện tốt nhưng muốn thực hiện lý tưởng điều kiện trước tiên phải là chính mình trước có thực hiện lý tưởng lực lượng nói như thế thiết huyết l á n h mang theo thiết ngược nam đi hướng trở lại thiết ra đường xá t ị c h liệt tiếng ba đập tại trong rừng r ầ m v ă n g lên đơn giản tựa như thuốc nổ bạo tạc bình thường chỉ là va chạm sinh ra khí lãng đều đem chung quanh trên cây cối cảnh l á cho thổi tới không trung bành mạnh một thân ảnh bay ngược ra ngoài liên tục nện đứt dọc theo đường vài cây cây thân cây mới miễn cưỡng tại mặt đất đứng vững mặt s ơ n người tổ chức này vậy mà kéo dài đến nay sao mà lại tại sao phải đột nhiên động thủ với ta cái này bay rớt ra ngoài người dĩ nhiên chính là tử vọng giờ phút này tử vọng hai tay và mẹo chỗ ngực có một cái rõ ràng lõm nhìn qua là bị lực lượng khổng lộ chính diện đánh chúng mà đưa đến thương thế lên người chết nhục bài cốt chỉ là trong nháy mắt thương thế liền trực tiếp khép lại mà tử vọng không có chút nào phản kích lý tứ chỉ là cấp tốc thôi động lên hư hường cổ biến thành một đạo hư cầu vồng nhanh chóng bỏ chạy sau một khắc tử vọng nguyên bản đứng yên phương tiện có một cái chắc đ ị c h bóng người xuất hiện giống như mánh hổ chụp mồi bình thường hai tay làm truy trạng hung hăng đánh tới hướng mặt đất trong nháy mắt mặt đất liền đất đá tung bay nước ra một cái hố to nếu không phải tử vọng đã rút lui nơi đó lần này chính là đánh vào tử vọng trên thân đi ngay tại chạy trốn tử vọng đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt sau đó lập tức thắng gấp một cái đã ngừng lại thân hình cũng chính bởi vì từ vọng động tác này miễn ở đụng vào phía trước b ấ t quá mấy mét khoảng cách một mảnh mang theo tinh huy màn ánh sáng lúc trước từ vọng liền đã từng không cẩn thận đụng phải một lần mà kết quả chính là nếu không có khởi từ nhẫn cổ sợ là muốn làm trận mất đi sức chiến đấu sau lưng lại lần nữa chuyển đến cao tốc đến gần thanh âm từ vọng hơi nhún g mày thúc giục hư m i ệ n g cổ hồn thân h ư hóa trực tiếp xuyên qua phía trước tinh mạc nhưng mà ngay sau đó sau lưng b u i theo người sắp đụng vào tinh mạc lúc trên tinh mạc tinh chuẩn xuất hiện một cái cho người thông qua lỗ hỏng người truy kích ảnh không tốn sức chút nào xuyên qua trên tinh mạc lỗ hồng sau đó t d ơ tay lên thành c h à o trạng nhất c h à o trộn vào từ vọng trên thân ăn một kích này kết quả chính là từ vọng nâng lên đón đỡ cánh tay đã bị bắt đến máu thịt bé bét da chóp thịt bong tình huống dưới mắt đơn giản chính là bị đơn phương đau nhức d i ệ t cùng truy nguyên tắc bên trong chỉ nhắc tới đến giải rác mấy bút một cái tổ chức thần bí tại phương biên phân thân mậu cầu chân thăm dò mậu cảnh lúc tại ma tôn lũ hồn trong mậu cảnh xuất hiện là nằm ở lũ hồn ma tôn cùng l ạ thổ tiên tôn ở giữa đản sinh một tổ chức tổ chức này do một vị trí đạo biến hóa đạo kim tu mười vạn năm t r ư ớ c sen và o u hồn và thiên đường ở giữa nhân vật c h u y ể n kỳ ủy tâm lão nhân sáng tạo mặc dù tổ chức này tại nguyên tắc bên trong chỉ nhắc tới đến một đoạn ngắn nhưng là nó miêu tả lại tương đương độ cao tất diện nhân tổ chức này cùng là trong lịch sử hiếm thấy vượt ngang ngũ vực tổ chức lớn mà ngang nhau miêu tả tổ chức chính là ưu hồn ma tôn khai sáng ảnh tông cùng nó kéo dài thế lực tương minh thậm chí tất diện nhân tổ chức bị miêu tả là chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng tổ chức này thậm chí có thể hỗ trợ chu sát cổ tiên miêu tả này có thể nói là tương đương đáng sợ phải biết cổ tiên cùng cổ sư ở giữa t r ê n l ệ n h là triệt triệt để đ ể sinh mệnh cấp độ khác nhau ngũ vực mỗi một vực diện tích đều so địa cầu phải kể tới lần mỗi một vực bên trong nhân tộc số lượng đâu chỉ một tỷ mà mấy tỷ người trong tộc trên mặt nội là được có thể chỉ có chừng trăm người số lượng cổ sư có thể tu luyện tới ngũ c h u y ể n cảnh giới mà lại hướng lên cổ tiên trên mặt nội tuyệt sẽ không vượt qua năm mươi số lượng cho dù là tại nguyên tắc trung kỳ phương v i ê n sau khi thành tiên gặp được cổ tiên nhìn như số lượng phong phú trên thực tế cũng chưa chắc có vượt qua trăm số cho nên chu sát cổ tiên vực này miêu tả thật sự là không hợp thói thường đến t ự c điểm tại nguyên tắc bên trong m ặ t sơn người thủ lĩnh quỷ tâm lão nhân có thủ đoạn tướng bộ bên d ư ớ i đưa đến tham ăn quá ma thân hết bên trong c u ầ n man ma tôn tiên phiếu vạn thú h ồ n thả i thiên c h i bên trong mà trước đây không lâu từ vọng liền từ hoang thú ngũ độc c ắ p trên thân đạt được một dọn tham thực thái ma toa huyết dịch rất khó không cảm thấy hiện tại từ vọng gặp phải tất diện nhân bị đuổi g i ế t giữa hai thứ này không có liên hệ nguyên tắc bên trong cái này tất diện nhân tổ chức tàn khốc hát đám xem mạng người như cỏ rác cao áp tác phòng hơi không cần thật liền sẽ bị chết mà xem như chuyên môn chu sát cổ sư cường giả tổ chức tất diện nhân tổ chức thành viên chiến lực tự nhiên cũng không yếu chí ít hiện tại t ừ vọng đối mặt hai cái này cổ sư là như vậy quần trưởng n ế p t r c ả o k h u ỷ tay mặt b ô i s ơ n trắng thân hình thấp bé chắc đ ị c h mặc giáp tất diện nhân mỗi một lần công kích đều có thể x ư n g hoa mắt các loại vật lộn phương thức đều ở trên người hắn tầm t ầ n g lớp lớp tuyệt không câu nghệ tại bất luận một loại nào phương thức người này kỹ xảo chiến đấu tuyệt đối là chiến đấu đại sư trình độ đồng thời một thân l ự c đạo tu v i cực kỳ cao thâm cả hai phối hợp lẫn nhau phía dưới để nguyên bản tự nhận là không sợ cùng cận thân vật lộn tử vọng có thể nói bị đánh phải là chạy chối chết đồng thời g i á bén nhọn sục sôi kêu to chuyển ra một đạo linh vũ như tiễn dương cánh tre trời uy nghiêm thân ảnh từ đối phương phía sau hiện hiện thượng cổ ngũ chuyển lực đạo cổ trùng kim bằng dương lực cổ thượng cổ lực đạo tại thượng cổ thời kỳ đã từng bang bóng một thời nhưng mà đến hiện đại bởi vì tới xứng đôi cổ trùng khó mà phát huy ra toàn bộ năng lực cho nên thời gian dần qua lâm vào thế nhỏ bên trong thượng cổ lực đạo muốn chân chính hoàn toàn phát huy ra uy lực trừ đại lượng thượng cổ thú lực đạo cổ trùng bên ngoài còn cần đề cao thế công toàn lực ứng phó cổ đến một trăm phát huy ra thú lực h ữ ảnh sau đó thông qua khổ lực cổ đem chiến đấu thời điểm nhận thương thế chuyển biến làm lực lượng tam phúc sau đó phối hợp tự lực cánh sinh cổ cam đoan tự thân thương thế sẽ không ảnh hưởng đến tính mệnh cuối cùng lại lấy khí lực cổ để đánh ra thú lực hư ảnh hóa thành thực thể tại cổ xưa cùng một chỗ trực tiếp công kích đ ị c h nhân những cổ trùng này đại bộ phận đều là cực kỳ hiếm thấy cổ trùng thậm chí trong đó trọng yếu nhất khí lực cổ cùng toàn lực ứng phó cổ tại ngoài sáng đã coi như là tuyệt tích chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không có thú lực hư ảnh hóa thành thực thể công kích thượng cổ lực đạo cổ sư vi năng muốn giảm bớt một nửa không chỉ dưới loại tình huống này thượng cổ lực đạo tự nhiên khó mà có chỗ phát triển vốn nên là như vậy giắt kim bằng hư ảnh bỗ nhiên dương cánh giống như vỗ lên mặt nước đánh bay bình thường t r ụ p về phía tử vọng đối mặt như thế tình huống tử vọng không dám kinh thường một cái ngựa ra sau bên dưới eo miễn cưỡng tránh đi một c í c h này mà đồng thời im bằng hư ảnh dương cánh đánh ra phương hướng nhấc lên một chỗ to lớn khí lưu phản phất to lớn côn s ắ c quét ngang mà qua trực tiếp đem một mảnh nhỏ rừng cây cho đánh sợm nếu không phải tử vọng vừa mới né tránh hạ c h à n g cũng sẽ không tốt đi nơi nào không chỉ thượng cổ lực đạo người này lại còn có không tầm thường khí đạo cảnh giới mặc dù không có khí lực cổ nhưng lại mạnh sinh dựa vào khí đạo thủ đoạn tạo nên xả dẫn ảnh cùng thú lực hư ảnh phối hợp tạo thành công phạt chi thế nhưng mà tránh đi kim bằng hư ảnh vẫn còn có bạch diện mà sơn người công kích không bước vọt tới trước lên gối nhấc lên chỗ bên dưới truy cuối cùng ba va vai một bộ công kích một mạch mà thành từ vọng cho dù tránh qua tránh né mấy lần trước công kích cuối cùng y nguyên bị đối phương v a vai trùng đ i ệ p đụng vào ngực sau đó cả người cảm giác tựa như là bị công thành đập bên trong bình thường bay ngược ra ngoài ngay tại bạch diện chuẩn bị lại lần nữa truy kích thời điểm đột nhiên một thanh â m từ bên trên văng lên dư chớ ngợi bên cạnh tránh nghe nói lời ấy bạch diện tất diện nhân lập tức ngưng lại bước chân sau đó bên hông phát lực nhưng người bị lệnh thân thể né tránh sau một khắc một đạo hư hảo cơ hồ nhìn không thấy duệ mang dán thân thể của hắn bay đi trực tiếp tại phía sau hắn trên tảng đá lưu lại một đạo dài nhỏ thâm thúy hoàn toàn xuyên qua v ế t ắ t lại nhìn t ừ vọng giờ phút này đã mượn bị đánh bay tình huống trực tiếp t h u ố c d i ụ c hư hỏng cổ lại một lần bỏ chạy đối mặt như thế tình huống hai người đều không có đuổi bắt bởi vì bọn hắn biết nếu là tiếp tục truy kích như vậy hậu quả liền không phải là đơn phương truy sát mục tình huống như thế nào mặt bôi nước sơn đen tất diện nhân chỉ là lắc đầu sau đó bàn tay bung lên từ bạch diện trên thân cầm ra hai cái cổ trùng một cái giống như khí năng một cái tương tự đã cội sau đó tiện tay đem cái này hai cái cổ đều ném tới trên mặt đất sau một khắc hai cái cổ trùng trên thân liền nhanh trong giấy lên ngọn lửa màu xám vũ g ầ nốt n người lửa mục tiêu đ ộ c quá mức quỷ dị dù cho sớm biết được cũng vẫn không có khống chế trực tiếp tiếp xúc thủ đoạn chỉ có thể dựa vào giảm bất trực tiếp đụng vào cùng không trực tiếp sử dụng chân nguyên đến phòng ngừa nghe mặt đen lời nói b ạ c h diện cũng lại lần nữa lấy ra hai cái c n g vừa mới một dạng cổ trùng một lần nữa luyện hóa sử dụng cái này hai cái cổ phân biệt là nguyên khí cổ cùng ở m cổ tác dụng là chứa đựng tinh thuần nguyên khí cùng khí đạo chi khí bạch diện trước đó trong chiến đấu một mực sử dụng đều là cái này hai cái cổ để thay thế trực tiếp tiêu hao tự thân chân nguyên cùng khí đạo chi lực bộ dạng này lặp đi lặp lại phiền phức thủ pháp chính là vì lẩn tránh từ vọng ngũ âm xí thịnh cổ nếu không bộ dạng này làm lời nói bình thường cổ sư chỉ cần cùng cận thân chiến đấu chỉ cần nửa nén hương thời gian ngũ ẩn đốt người độc liền có thể trực tiếp đem nó độc chết nhưng là ngay cả như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng lẩn tránh thôi nhớ kỹ mười hơi thời gian liền muốn lập tức rời đi mục tiêu năm mươi m khoảng cách nếu không nhiễm lên thủ đoạn của đối phương chính là sớm muộn mất mạng mặt đen ngữ khí nghiêm túc quý bảo mà nghe được những n à y cáo chi sau bạch diện lại khoe miệng có chút k h ẽ động sau đó khe k h ẽ thở dài thật đúng là có đủ phiền phức cùng câu thúc đó a t r ư ờ n g một trăm hai mươi hai lâm trận mới mài gươm trở bếp rời tuổi t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai lâm trận mới mài gươm trở bếp rời tuổi xích long giang trung du khu vực một chỗ bốn lượn quanh c ó trong động đá b ô i từ vọng chính tựa ở trên b á c h đá chậm rãi điều chỉnh trạng thái bản thân từ vọng đầu tiên là nhanh chóng đem trước tự thân tiêu hao chân nguyên bổ túc sau đó hơi sử dụng khí cảng cổ đem trên người một chút thương thế cho chữa trị chữa trị chỉ cần là không có quá quấy nhiễu hành động vết thương liền không có đi thêm quản chú ý từ khi truy sát thiết ra cổ sư n g o ạ i ý muốn đụng phải hai cái tất diện nhân sau từ vọng liền bị hai người này không nói hai lời m á n h liệt truy sát thậm chí từ vọng cảm giác hai người này chính là đặc biệt vì mình mà đến giết chết thiết ra cái kia hai cái cổ sư chỉ là thuần túy t i ệ n tay mà làm hoặc là không nguyện ý lưu lại người chứng kiến nếu quả như thật là loại tình huống này như vậy đối với từ vọng tới nói liền rất không ổn ý vị này không có khả năng hòa đàm từ vọng luôn luôn là không nguyện ý tại không cần thiết xung đột phía trên lãng phí thời gian cùng tinh lực nếu như hai cái này tất diện nhân chỉ là muốn thanh trừ người chứng kiến mà d i ệ n khẩu nói vậy cũng hứa còn có thể khuyết giải nếu không từ vọng liền thật muốn suy nghĩ như thế nào giải quyết rơi hai cái ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong cổ sư tại cổ giới bên trong ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong đã thuộc về là phàm gian bên trong trí cường giả nguyên tắc bên trong to lớn bắc nguyên bên trong ngũ c h u y ể n cổ sư số lượng trên mặt nội không đến năm mươi mà ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong đã ít lại càng ít trên lý luận có thể tại tuổi trên năm mươi thời điểm đột phá đến ngũ truyền đình phong cổ sư các đại thế lực đều sẽ mời chào đem nó coi là cổ tiên chủng con bồi dưỡng nguyên tắc biểu hiện lực tương đối cao một chút ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong cổ sư đại khái là thiết gia đời trước gia chủ thiết mộ bạch một thân ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong tu vi mới vừa tới đến tam vương sơn liền tùy ý chấn áp năm vị tứ c h u y ể n đ ỉ n h phong ma đạo tân tinh cổ sư sau đó lại dựa vào thiết gia nội tình cùng tuần tự xuất hiện hai cái ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong cổ sư đấu cái lực lượng ngang nhau mà tại từ vọng đoán chừng bên trong hai cái này tất diện nhân so với thiết mộ bạch chị mạnh cung yếu bạch diện cổ sư rõ ràng là chủ tu lực đạo đồng thời còn nắm giữ cao tâm khí đạo thủ đoạn đơn thuần cảnh giới khả năng hai loại lưu phái đều đạt đến đại sư trình độ đồng thời bằng vào tự thân vốn là chiến đấu đại sư kỹ x ả o chiến đấu cùng lấy khí b ổ lực kỳ lạ hệ thống đối với lực đạo phát huy tuyệt đối sẽ không yếu tại cái gọi là thượng của lực đạo cổ sư, đạo cổ sư thế nhưng là lực gáp các đại lưu phái cường đại nó năng lực chiến đấu cường đại không cần nhiều lời mà mặt đen cổ sư trừ minh xác bày ra tinh đạo thủ đoạn bên ngoài lúc trước trong chiến đấu nhiều lần tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ can thiệp cùng phát hào mệnh lệnh mà lại đều là tại từ vọng tụ lực đã lâu dự định phản kích thời điểm thông qua bậc này biểu hiện đến suy đoán nói đối phương tu hành rất có thể là trí đạo trí đạo theo một ý nghĩa nào đó là cổ giới thường thấy nhất lưu phái một trong tựa như là luyện đạo mượn dạng cho dù không khả năng đặc biệt nhưng là vì cổ chúng n u ô i dùng luyện cuối cùng là phải liên quan đến một chút mà trí đạo cũng giống vậy cổ sư tu hành đến cảnh giới cao thâm hoặc nhiều hoặc ít đều cần liên quan đến trí đạo đi thôi diễn cổ phương thấy rõ địa tình hoàn thiện s á t chiêu tu vi cao thâm trí đạo cổ sư hoàn toàn có thể làm được ma lệ lấy c ẩ n phòng ngừa chú đáo thậm chí tại tác chiến thời điểm nhanh chóng phá giải đối phương chiến đấu thủ pháp cùng sắt chiêu tìm ra sơ hở sau làm ra một cách í mạng nguyên tắc bên trong trí đạo người thứ nhất tinh túc tiên tôn tại phục sinh đằng sau cùng phương viên g i á o thủ phương viên muốn ứng đối chỉ có thể không ngừng biến hóa sát chiêu của mình một cái sát chiêu dùng một lần liền cần lập tức biến chiêu nếu là lần nữa sử dụng liền sẽ tại chỗ bị tinh túc tiên tôn tính ra chiêu thức sơ hở hoàn toàn đánh mất chiến đấu quyền k h ô n g chế cái này mặt đen tất diện nhân cổ sư mặc dù còn lâu mới có được đạt tới loại cảnh giới đó nhưng là trong chiến đấu cũng rất nhanh khám phá t ử vọng chiến đấu mục đích hơn nữa có thể tại chuẩn xác nhất thời gian nhắc nhở bạch diện cổ sư để nó tránh đi từ vọng chuẩn bị đã lâu sát chiêu hai người phối hợp tựa như là ưu tú giả phối hợp cao hỏa lực đạn đạo một dạng. chỉ đ â u đành đó chiêu chiêu trí mạng hai cái ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong cổ sư đến bây giờ còn chưa bắt lại từ vọng nguyên nhân chủ yếu là hai cái từ vọng trên thân chất lượng tốt cổ trùng phối hợp cùng ngũ g ầ ẩ n đốt người độc nhân đạo thủ đoạn thật quá mức thần bí khó lường cho dù là ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong cổ sư cũng gần như không có khả năng liên quan đến nắm giữ ngũ âm xí t h ỉ n h cổ chỗ thôi phát ngũ g ầ ẩ n đốt người độc dù cho ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong cổ sư nhiễm lên chỉ cần xuất hiện độc phát hiện tượng sau không có kỳ chiêu cũng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là hết lần này tới lần khác từ vọng thủ đoạn này cũng bị hai người kia cho khám phá tại lần thứ nhất giao phong thời điểm đối phương liền tương đương tinh chuẩn khống chế cùng từ vọng giao chiến thời gian từ lúc mới bắt đầu ba bốn hô hấp đến đằng sau năm sáu cái hô hấp cuối cùng xác định tại thời gian mười h ơ i thở mà cái này đúng lúc là từ vọng thôi động ngũ âm xí thịnh cổ đem độc tố thu hút địch nhân thể nội thời gian mà lại từ vọng cảm ứng đến không k h i ế u bên trong ngũ âm xí thịnh cổ giờ phút này cổ trùng bên trên nguyên bản bình tĩnh phật diện giờ phút này đã lại có hai cái lâm vào vẻ mặt thống khổ bên trong như vậy tình huống cũng là bởi vì ngũ âm xí thịnh cổ đã bị tiêu hao rất nhiều ngũ âm xí thịnh cổ làm cực kỳ hiếm thấy nhân đạo cổ trùng chính là nuôi cùng dùng một thể cổ trùng ngày thường cái này cổ chỗ ăn chính là bị ngũ ẩn đốt người độc chết chết cổ sư trước khi chết đau khổ nhưng là cái này cũng đại biểu ngũ âm xí thịnh cổ là một thanh gia khỏi vỏ nhất định phải thấy máu yêu đau nếu thúc giục ngũ âm xí thịnh cổ không thể độc chết mục tiêu như vậy liền sẽ tiêu hao cổ trùng năng lực đồng thời không cách nào độc chết địch nhân cũng mang ý nghĩa ngũ âm xí thịnh cổ không có cách nào đạt được đồ ăn tự nhiên cũng vô pháp bổ sung chính mình mà trong khoảng thời gian này vì đối phó cái kia hai cái tất diện nhân tư vọng đã thúc g ụ c mấy lần ngũ ẩn đốt người độc còn như vậy con đi xuống ngũ âm xí thịnh cổ không chiếm được mươ rất nhanh liền sẽ lâm vào đói khắt bên trong không cách nào sử dụng lúc kia từ v ọ n g liền muốn trực tiếp đối kháng không có chút nào lo lắng hai cái ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong cổ sư muốn ứng đ ô i d á n g vẹn như vậy tình cảnh phương pháp tốt nhất trên thực tế chính là đột phá từ vọng một tháng trước tại ngũ độc c ấ p thể nội liền đột phá đến tứ chuyển cảnh giới đỉnh cao trong khoảng thời gian này dựa vào cầu sinh sát t h i ê u không ngừng t ừ động tu luyện t r ù n g kích không khiếu vết tưởng đã đến sắp đột phá cực hạ n mà từ vọng đã thôn vệ qua t ử tinh xá lợi cổ Chỉ cần đồng ộ t tới ngũ chuyển, liền có thể lập tức đem tu vi cất phá lập phong, chuyển, chuyển đỉnh cho chân hay liền vi ngũ đến ngũ đến luận nguyên lượng dụng trùng ràng có cao lúc cổ lực có cao. đều là là đó đem đề đ vô số sử sẽ rõ thời tử vọng cũng có dự cảm chờ đến đột phá đến ngũ c h u y ể n cảnh giới tự thân được ngoại thiên đạo đạo ngấn cũng sẽ đạt được hoàn chỉnh chữa trị cho đến lúc đó tử vọng liền có thể tùy ý thao túng năm trăm đạo đạo ngấn tăng phúc toàn thân cổ trùng loại tình huống này đừng bảo là lo lắng tính mạng dù là phản xác hai người đều là hoàn toàn khả năng nhưng là ầm ầm một cái cự đại tinh huy tạo thành quang cầu hung hăng đập vào trên mặt đất trong chốc lát mặt đất băng liệt đại lượng vết nước tại mặt đất bên trong hiện lên sau đó một vùng khu vực trực tiếp hiện ra lún tình huống khói bụi dâng lên lại tàn đi từ vọng thân ảnh từ trong bụi mũ thoát ra chậm dại đứng ở một chỗ bức tường đổ phía trên nhìn trước mắt đang muốn lại lần nữa tập sát tới hai cái tất diện nhân đột nhiên giơ tay lên làm ra ngăn lại động tác chờ một chút ta cần biết giữa chúng ta đấu tranh ý nghĩa ở nơi nào từ vọng sắc mặt khẩn trương nhìn trước mắt hai cái tất diện nhân khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ ta bị t i ế t ra truy sát là bởi vì ta bị định nghĩa là ma đạo cho nên bị ép đấu tranh điểm này không cách nào né tránh nhưng là các ngươi như vậy tồn tại ta thật không cách nào nhớ tới chính mình khi nào phát động cần cùng các ngươi đấu tranh sự tình hai cái tất diện nhân xa xa nhìn nhau từ vọng đối mặt từ vọng đột nhiên hòa đàm cũng không có chủ động tiến lên nếu là ta trong lúc vô tình chạm đến thứ gì như vậy ta hiện tại liền có thể đem nó ra ra chỉ hy vọng hắn đang thôi động độc hổ đừng nghe hắn nói nhảm lập tức công kích từ vọng lời nói còn chưa nói xong mặt đen tất diện nhân liền đột nhiên trợt quát một tiếng sau đó b ạ c h diện tất diện nhân không chút do dự bọc lên、Đủ. lại lần nữa bị đánh bay từ vọng trên mặt biểu lộ lại lần nữa biến thành một đầm nước đọng t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba thừng c ư a gỗ đức thời gian không chở người t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba thừng c ư a gỗ đức thời gian không chở người xích long giang bên cạnh sắc trời chính tối nặng nề g h mây đen ngăn trở trong ba ngày ánh nắng đ i ể m điểm mưa p h ù n từ trong tầng mây từng điểm từng điểm nhỏ xuống đến nam cương phía trên đại địa tẩy đi nam cương thập vạn đại sơn bên trong mưa máu gió canh mây đen ngập đầu cồn phong g à o khét bạo phát đi ra tiếng nổ lớn kinh thiên động điện linh thái nhức góp một hơi tinh quang lập lòe khí động sân hạ đại lượng tinh mang sen lẫn thành từng mảnh từng mảnh giống như tường cao lại đột như lưỡi dao bình thường màn ánh sáng đem mảng lớn con đường hết l hai liệt khí lưu hợp thành to lớn chim bằng chi hình. Mỗi lần chim chi mỗi đại bằng dương cánh thời điểm thành to tại trên khí hợp hình, cánh dương đều bằng bằng mảng lớn đ thổ ị nhất lên chạy. h cắt bay a đá hơi ba cái thân ảnh tại nam cương trong núi rừng di động với tốc độ cao dựa vào các loại thủ đoạn tầm trời thấp lướt đi lẫn nhau chặn đánh đ ố i kháng một bóng người ý vào ra thân trong lúc nhấc tay chính là tinh huy trợ hiện ánh mắt ngưng lại liền khám phá toàn trường tình huống một đạo ngoài thân hình thấp bé nhưng toàn thân trên giới lộ ra ngoài làn da cơ bắp từ cục đơn giản huy quyền chính là tiếng xe gió một bóng người nội liêm không h i ệ t hiện đối mặt dày đặc thế k ô n g chỉ là xê dịch né tránh chỉ thủ không công ba hơi. hồ phát ăn v à n g vô lên mặt nước t i n h la bố vị b à biết không ngừng tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện tinh quang màn một lần lại một lần cắt đứt từ vọng tiến lên lộ tuyến giống như lồng giam không ngừng hiện hiện muốn để từ vọng biến thành trong lồng thú bị nuốt kim bằng khí ảnh cùng b ạ c h diện tất diện nhân cùng nhau xuất kích dương cánh cùng đẩy trường t r ù n g hợp trào kích cùng đá chân đ ự c ra giống như cả hai hợp nhất không phân khắc biệt mỗi một cái đều mang bảng b ạ chi c thế đánh về phía từ vọng bốn hơi h ư miệu cổ thân hình hương hóa lúc trước ngăn trở từ vọng màn ánh sáng cũng tốt liên tiếp không ngừng quyền đấm cước đá cũng được giờ phút này đều giống như không có gì đều xuyên qua từ vọng thân thể không thể lưu lại một kia một hào tương h thế năm hơi sáu hơi thở cương đại khí áp lao nhanh mà tới quét sạch bốn phương tắm hướng thổi ngã vô số cây cối xoay quanh tinh mang quay cắt chém đánh nát mảng lớn mô đất vỡ nát đại lượng núi đá đại lượng công kích đem phương biên trăm mét thổ địa đều đánh hoàn toàn thay đổi cùng phong l ị c h thiên mà lên thậm chí tách ra một chút che trời mây đen nhưng mà vô dụng hóa thành hư vô lúc ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh ta thân tử vô hại bảy hơi thở t á n hơi đen trắng hai mặt tất diện nhân cho dù s ử suất tất cả vào liếng trong đoạn thời gian này y nguyên không cách nào đối với t ử vọng tạo thành bất luận cái gì thực tế tính tổn thương đây cũng là hư đạo hư hóa c h i năng hư đạo t ư n g tại thời đại thượng cổ thịnh hành nhất thời lý niệm là tiêu diêu tự đắc tị nạn mà vô địch chỉ cần có thể tránh né hết thể s ắ t phạt chính là một loại biến tướng vô địch bất quá cũng chỉ là tại hư hóa thời điểm vũ truyền hư cổ, có thể cho người miệu cổ, có dụng sử hư hóa năm hơi thời gian so với tứ chuyển thời điểm cũng không có gia tăng quá nhiều bởi vì từ vọng đem nó thăng luyện thời điểm cường điệu tăng lên hư m i ể u cổ trừ hư hóa tự thân bên ngoài năng lực hư hóa bậc khác chín m ơ i hô tại cái kia gió nổi mây phun rất nhiều thế công phía dưới hai đạo không chút nào thu hút giống như t ó é lên cắt đá bình thường gần như trong suốt lưu quang vô thanh vô tức bay về phía đen trắng mặt hai cái tất diện nhân có công né tránh mặt đen tất diện nhân mở miệng n h ấ c nhở lời ít mà ý nhiều hai người nhanh chóng rút lui rời có chút vị trí tránh đi cái kia cơ h ộ vô hình vô chất công kích Mười hơi. nguyên bản truy sát hai cái tất diện nhân bỗng nhiên dừng bước trơ mắt nhìn từ vọng lại lần nữa hóa thành hư hỏng trốn đi thật xa hâu ngọn lửa màu xám tại bị bạch diện ném ra cổ trùng bên trên thiêu đốt lên thiêu đến hắn một trận đau lòng chứa đựng chân nguyên cổ trùng đối với cổ sư mà nói thế nhưng là tương đương chân quý nếu không phải hắn chiến đấu hệ thống như vậy đổi lại mặt khác cổ sư đã sớm đốt xong chứa đựng chân nguyên cổ trùng nhưng là không có cách nào không lập tức bỏ qua cổ trùng như vậy mũ ở nốt người hỏa thiêu chính là cổ sư bản thần lúc kia trên người cổ trùng lại nhiều cũng vô lực hồi thiên giá hỏa này thật lạ là...、so mạch diện trong lòng một trận nóng này im lìm nhấp chân giấm một cái trên mặt đất giấm ra một nửa thước hô sâu mà mặt đen thì là bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng đ ắ p lại mục tiêu người mang hư đạo thủ đoạn mà loại độc này lại là chạm vào tức tử thậm chí cái kia thoát thai từ hư đạo thủ đoạn công kích đối với người ta đều có trực tiếp uy hiếp hiện tại tận khả năng tiêu hao đối phương tài nguyên kiểu gì cũng sẽ cầm xuống đoạn thời gian này hai người đã truy sát tử vọng không xuống hơn mười lần nhưng mà tử vọng người mang hai cái n ũ truyền cổ trùng hư miệu cùng ngũ âm xí thịnh cổ thật sự là quá mức quỷ dị khó lường nếu là đổi lại phổ biến một chút lưu phái năng lực. có lẽ nương tựa theo mặt đen trí đạo thủ đoạn sớm đã tìm được phương pháp phá giải nhưng mà hết lần này tới lần khác hư đạo cùng nhân đạo đều là thế gian cơ hồ không có khắc chế cùng kỹ càng ghi lại lưu phái năng lực hiện tại truy sát lâm vào một cái có một chút ủy dị tình huống đầu tiên đen trắng hai mặt cho dù là ngũ c h u y ể n định phong cổ sư đối mặt nhân đạo độc cổ nếu cận thân tử vọng vượt qua mười hơi thời gian liền sẽ nhiễm lên cái kia thế gian có thể sưng vô dải ngũ vẩn đốt người độc mà hư miệu cổ lại có thể cho tử vọng trọn vẹn năm hơi hư hóa thời gian nếu hư hóa chi năng mở ra hai người trọn vẹn trong năm hơi công kích đều là hai người không cách nào tại còn lại năm hơi thời gian bên trong triệt để cầm xuống t ử vọng có trời mới biết một cái t ứ chuyển tu vi cổ sư trên người cổ trùng mi có thể vì sao sẽ như thế cường đại vốn là không gì sánh được cam hiệu chạy trốn cho dù lộ ra sơ hở ăn một hai chiêu công kích cũng hoàn toàn không cách nào trực tiếp làm bị thương c á n bản mà nếu có trí mạng thương thế đối phương vừa có không nói đạo lý chữa trị thủ đoạn đơn giản chơi lại thật sự là ta thả rằng đi cùng mười cái thú hoàng bật lộn cũng không muốn như vậy thường cưa gỗ đức bạch diện giận d ữ năm chặt nằm đấm mà mặt đen chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng vô vô vả vai của đối phương dư ta biết được ngươi tính cách như vậy nhưng là tình thế mạnh hơn người n g ư ơ i ta đã trên l ư n g thân phận này vậy cũng chỉ có thể như vậy nói đi mặt đen liền thúc giục cổ trùng lại lần nữa đuổi theo mấy lần này giao phong đối phương sử dụng độc cổ thời gian rõ ràng rời lại chỉ cần tiếp qua một chút đợi đến đối phương độc đạo thủ đoạn hao hết ngươi liền có thể thỏa thích chém giết mà nhìn xem đi trước đồng bào bạch diện có chút lầm bầm ta quan tâm cũng không phải chém giết ha ha tình thế đẻ người sao ha ha không biết đang suy tư điều gì bạch diện cũng khởi hành đuổi theo trời tối dần dần tiễn biệt ban ngày nhưng mà mây đen vẫn cao cao treo ở chân trời hướng đại địa tung ra càng nhiều h là mưa mưa to mưa lớn một chỗ đổi chọc cây khô phía dưới từ vọng ngồi xếp bằng không ngừng hô hấp thổ nạp t hô t hô không k h i ế u bên trong vách tường đang bị không ngừng đánh thẳng vào chỉ kém lâm môn một cướp nhanh còn kém một điểm thời gian không chờ người a chương một trăm hai mươi b ố thú nghèo thì gặm tinh tiến không ngừng chương một trăm hai mươi b ố thú nghèo thì gặm tinh tiến không ngừng b ă n g xe ngọc tý nhận cùng cơ bắp sôi s ụ p cánh tay đan vào một chỗ người trước sắc bén c h ạ m kích vậy mà chỉ ở huyết đ h ụ c tạo thành trên cánh tay lưu lại một đạo b ệ n h vấn chiêu số biến hóa nguyên bản nắm tay bàn tay trong nháy mắt biến thành c h à o trạng trở tay lập tức g i a m ở từ vọng trên cánh tay gắt gao bắt được mục tiêu thậm chí ngón tay đều đâm tới trong g i a thịt nếu là đặt ở trước đó b ị b ệ n h diện bực này l ự c đạo cổ sư cường thủ cho t h i ế p thân bắt lấy từ vọng nên trước tiên hư hóa bỏ chạy mới là nhưng mà lần này g i a phong có biến hóa rõ ràng từ vọng cả người trên phạm vi lớn vọt lên thân thể trên không chung một cái lật ra sau bị bạch diện bắt cánh tay cũng không có bởi vì động tác này mà bị kéo ra ngược lại trở thành từ vọng động tác trở ngại điểm dưới tình huống bình thường nên đã không cách nào tiếp tục lật ra sau m ớ i đối giang giác từ vọng trên không trung gia tăng lật ra sau cường độ trực tiếp đưa cánh tay vẽ thành c h ậ t khớp trạng thái toàn bộ cánh tay đều mềm như làm mỹ sợ i bình thường cũng thành công rơi xuống bạch diện sau lưng cơ hồ là vừa mới rơi xuống đất từ vọng liền r ơ i lên còn chưa c h ậ t khớp cánh tay lấy tay trên cánh tay cốt nhận thẳng tắp đâm về phía bạch diện vị trí hậu tâm xuất thủ chính là trực kích yếu hại、cách. nhưng là khoảng cách gần như vậy công kích y nguyên bị bạch diện cổ sư một cái đơn giản g á p tay động tác tinh chuẩn bắt lấy từ vọng đâm tới tí h nhận sau đó bông nhiên hướng phía trước hắt lên đem từ vọng cả người từ bên trên lại lần nữa vung ra trước mặt ngay sau đó một cái bông nhiên chính đá trực tiếp đá vào từ vọng phần bụng như vậy cự lực công kích trực tiếp để từ vọng hết hầu xếp chặt khoe miệng tràn ra máu tươi cả người bay ngược ra ngoài trước đó bị bạch diện bắt cánh tay cũng thoát ra chỉ bất quá toàn bộ trên cánh tay đều lưu lại năm đạo máu me đầm địa v ế p cạo sáng chói tinh mang như là mưa sao băng bình thường rơi xuống dây đặc công kích bắn về phía vẫn còn bị đánh bay trạch trạch thái từ vọng, đối mặt như vậy tử vọng chỉ là trên không trung xoay người một cái liền khống chế được thân hình sau đó cả người biến thành hư hỏng tại giống như màn mưa tinh mang bên trong tả hữu đ ằ n g na tinh chuẩn tìm kiếm lấy mỗi một đạo tinh mang bên trong khoảng cách lấy thích hợp nhất tốc độ xuyên qua mấy chục lần xê dịch sau tử vọng đi tới mặt đen tất diện nhân phía trước giơ tay lên làm ra thủ đào trạng bỗng nhiên liền muốn vung xuống giắt sụp sôi bằng mình băng lên bạch diện tất diện nhân nhanh chóng di động đến tử vọng sau lưng bày ra nhị hổ dấu tung tích tư thế sau lưng kim bằng khí ảnh cũng nâng lên lợi trạo muốn tại tử vọng trước khi xuất thủ lợi dụng lôi đình một kích có thể bắt được. phía trước mặt đen thấy thế cũng đang muốn lên tay mặc công cùng đồng đội hình thành tiền hậu giáp kích chi thế nhưng ngay lúc mặt đen vừa muốn giơ tay lên lúc đột nhiên bỗng nhiên một trận sau đó lập tức há miệng hô dư là cục lui mà giờ khắc này bạch diện đã v ọ t tới khoảng cách tử vọng không đến hai t r ư ợ n g khoảng cách mà từ vọng nguyên bản đang muốn đánh xuống tay cũng đột nhiên đình chỉ sau đó đ ô n g nhiên n ắ m chặt đao quang kiếm ảnh biến chiêu đao sơn kiếm thụ tăng thêm túng hư nhận quang lưu mảng lớn duệ mang như là trung điệp liên miên gò núi bình thường bạch diện lập tức muốn xuất thủ dùng công kích cùng đối kháng đánh áp nhưng mà sau một khắc nguyên bản ngưng thực duệ mang đột nhiên đều mang tới hư hảo chi hình bạch diện chỗ cho thấy công kích hoàn toàn không có chạm tới những cái kia duệ mang chỉ có thể trơ mắt nhìn những này duệ mang không ngừng ních lại gần mình thân thể t ừ vọng một bước đạt được sau đang muốn lại lần nữa trước công tiến thêm một bước nhưng mà sau l ư n g đột nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ tùy theo mà đến chính là một đạo cơ hồ đem chọn mảnh đất mặt lật tung khí lưu xuất hiện t ừ vọng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị t ự lực trực tiếp cuốn tới không trung mà mặt đen thì giống như là sớm có dự tính bình thường trong tay tinh quan thoáng hiện biến thành một đạo xiến xích đem chính mình buộc tại mặt đất bị bén đến giữa không trung từ vọng đang muốn điều chỉnh thân thể cân bằng lại phát hiện trong bầu trời vừa có khí lưu quay cuồng mang theo bài sơn đ ả o hải chi thế hướng từ vọng để ép xuống không có quá nhiều do dự từ vọng trong nháy mắt thúc giục hư miệng cổ biến thành hư hình đồng thời thôi động lên hư hồng cổ hóa thành hư hồng trốn đi thật xa tại từ vọng rời đi sau đó không lâu trong bầu trời khí lưu cũng đỉnh chỉ quay cuồng sau đó thời gian dần trôi qua tiêu tán mặt đất bụi đất thời gian dần qua tán đi mặt đen triệt hồi ở trong tay tinh liên thấy chính đi hướng chính mình mặt diện mục tiêu trạng thái biến hóa ân hãn tiến bộ quá nhanh ý thức chiến đấu cùng đối chiêu thức khống chế cùng chúng ta lần thứ nhất truy sát lúc cơ hồ là khác nhau một trời một bực bạch diện giờ phút này trên người mặc giáp đã biến thành tàn phá giáp phiến toàn thân đen kịt trên cơ bắp có mấy đạo rõ ràng vết thương chính là từ vọng đúng hư nhận quang lưu lưu lại từ vọng mặc dù một đường bị đuổi giết nhưng lại chưa bao giờ đỉnh chỉ qua tăng lên hành vi của mình mỗi một lần cùng hai người giao phong sau liền sẽ không bỏ qua mỗi một phút mỗi một giây thời gian toàn thân toàn ý đầu nhập tại mưu hoạt sát chiêu bên trong không ngừng thôi diễn trước đó chiến đấu tiến hành phân tích tỉnh lại nguy cấp hiểm cảnh tình huống cũng đại biểu cho vì cầu sinh mạ cần nhanh trong tiến bộ trong khoảng thời gian này truy sát bên dưới, tư vọng đã đem tự thân ý thức chiến đấu rèn luyện đến càng thêm ưu tú xưng một câu chiến đấu đại sư có lẽ cũng không quá đáng mà phi hành kỹ thuật cũng có thể xưng đại sư c h i tư bằng bao tứ truyền đỉnh phong tu v i lại có thể thật tại hai cái ngũ truyền đỉnh phong cổ sư thủ hạ chống cự thậm chí đã làm được phản kích cầu sinh ngưu sống chính là không từ thủ đoạn nếu là tiếp tục như vậy nữa thật có thể sẽ tình thế n ị c h chuyển sao b ạ c h diện vươn tay sờ lên trên người mình vết thương hỏi không lần này ngươi ta cùng mục tiêu chiến đấu thời gian đã vượt qua mười hơi ý của ngươi là mục tiêu độc tại nhiều như vậy số lần truy sát sau dù cho không có hao hết hẳn là cũng còn thừa giải rác nói cách khác bực này thời hạn giao phong tình huống rất nhanh liền muốn kết thúc nghe nói lời ấy bạch diện có chút nắm tay trên thân cơ bắp nâng lên một thân thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ đi thôi rất nhanh ngươi ta liền không cần như vậy bó tay bó chân ngươi cũng có thể chính diện đem nó b a n h sát hai người đem t r ư ớ c chiến đấu tiêu hao nhanh chóng bổ sung sau đó dựa vào mặt đen trí đạo thủ đoạn lại lần nữa hướng phía từ vọng chỗ ở nhanh chóng đội tới đang lúc hai người chuẩn bị tiếp tục trước đó chiến thuật trước lấy phạm vi lớn công kích đem từ vọng bước đi ra sau đó thiểm điện tập sát lúc bọn hắn lại thấy được xa xa một cái sườn núi phía trên từ vọng đang đứng đứng ở này không có chút nào ngăn cản nhìn xem hai người đến mặt đen lập tức đã nhận ra không đúng đưa tay ra hiệu dừng lại nhưng mà coi như hai người di động vừa mới chậm dần thời điểm trong lúc bất t r ậ n từng đạo x i ế m xích đen kịp từ xung quanh trong không gian rối ra lẫn nhau xen lẫn ngăn t r ở hai người di động lộ tuyến vực này năng lực c ự kỳ giống trước đó thiết ra cổ sư xử suất tứ phương câu địch cùng vô cực tìm kiếm đồng thời tư vọng hóa thành hư h ồ n g chủ động hướng phía hai người tập sát đi qua giờ phút này tư vọng khí tức trên thân chính là ngũ chuyển đ ỉ n h phong chương một trăm hai mươi lăm n g ạ n h chiến hai người thiên c ầ u thực n h ậ t t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm n g ạ n h chiến hai người thiên c ầ u thực n h ậ t bành bành bành bành bành quyền cước tăng theo cấp số cộng trưởng k h u ệ u tay tương giao tư vọng cùng b ạ c h diện công kích lẫn nhau không ngừng đánh vào thân thể của đối phương phía trên có thể là lưu lại quyền ấn có thể là lưu lại v ế t c h ả o b ạ c h diện giơ tay lên bắt lấy từ vọng tóc đông nhiên hướng xuống kéo một cái đồng thời một tay khác đẫu nhiên hướng lên đấm móc h ô n g hăng đập vào tư vọng trên cằm đem nó cả người đánh ngựa ra sau mà t ư vọng thì là thừa dịp thân thể ngựa ra sau tình thế d i ỡ lên một cái chân từ b ô i đến đầu hung h ă n g đá vào bạch diện giữa hai chân vành vành g i a o phong ngắn ngủi sau hai người đột nhiên kéo dài khoảng cách bạch diện dù cho trên mặt thoa màu trắng thuốc màu nhưng là y nguyên có thể nhìn ra được trên mặt lộ r a khó mà nhẫn mại đau đớn biểu lộ mà t ư vọng thì là nhẹ nhàng lung lay đầu liếm liếm có chút chảy máu hàng trên sau đó liền lại lần nữa công kích tiến lên mà giờ khác này mặt đen cổ sư mới vừa vặn đem vượt hướng bọn hắn xiềng xích cho xua tan thành ánh sao vành một cái lẫn nhau gần sau b ạ c h diện cổ sư cùng tử vọng bị lẫn nhau đánh bay ra ngoài mà ngã lui tử vọng nguyên bản nắm tay tay đột nhiên bày ra kiếm chỉ tư thế hướng lên bỗng nhiên vừa nhất đao quan g kiếm ảnh đao sơn kiếm thụ chúng hư nhận quan g lưu giống như đất bằng lên đội rừng từng mảnh từng mảnh lưỡi đao mui kiếm từ mặt đất dâng lên mang theo hư hảo hình thể nhanh chóng tới gần đen trắng hai người đến đằng sau ta b ạ c h diện giống lớn một tiếng sau đó cả người bày ra phép quyền buộc phát triển tư thế trên t â n lực chạy phun trào không ngừng hướng phía cánh tay trái hội tụ trong khoảnh khắc toàn bộ cánh tay đều bị khí lư theo bạch diện hét to cánh tay trái của hắn bỗng nhiên hướng trên không quốc tới đồng thời to lớn khí lưu ở trước mặt của hắn vốn lên trực tiếp đem trước mặt trăm mét mặt đất toàn bộ đều cho nhấc lên trước đó cũng là một chiêu này phá giải từ vọng d u n g hợp sát chiêu nhưng là lần này tình huống không giống nhau lắm mặc dù trăm mét thổ địa đều bị tung bay nhưng là đại lượng lưỡi đao mũi kiếm y nguyên hiện ra hư hảo chi hình trực tiếp xuyên qua khí lưu cùng nhấc lên bụi đất y nguyên hướng phía bạch diện tới gần tinh di nhưng vào lúc này mặt đem đưa tay bung lên hai người bị tinh q u n g báo khỏa sau một khắc bị biến mất sau đó xuất hiện ở vài trăm mét có hơn lần lượt tế ra hai cái sát chiêu hai người mới t ử vừa mới trong nguy cục rời đi nếu là thật sự bị cái k i a hư hóa công kích đánh trúng như vậy liền tương đương với không làm bất luận phòng ngự nào biện pháp bị người hung hăng đâm hơn vài chục đao mặt đen cùng bạch diện nhìn nhau một chút đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc thực lực của đối phương biến hóa quá lớn rõ ràng hai canh giờ trước hay là hai người đang đổi u g i ế t từ vọng trên lệnh đương n h i ê n lớn bởi vì ngay tại trước đó giao phong đào thoát sau từ vọng liền thừa dịp chạy trốn thời gian lần nữa cùng cầu sinh sát chiêu phối hợp lần này rốt cục nhất cổ tác khí đột phá vết tưởng đi tới mũ truyền cảnh giới sau đó t ử vọng trực tiếp mô phỏng ra từ tinh xá lợi cổ một hơi đem tu vi để cao đến ngũ chuyển đỉnh phong cấp độ hôm nay khoảng cách tự vọng chính thức khai thiếu vẫn chưa tới một năm rưỡi nói cách khác t ử vọng tại mười sáu t u ổ i nữa liền trở thành một tên phản thế bên trong trí cường ngũ chuyển đỉnh phong cổ sư không chỉ như vậy tại t ử vọng đạt đến ngũ chuyển tu vi thời điểm thể nội vực ngoại thiên đạo đạo ngấn rốt cục cũng triệt để bản thân chữa trị h o à n thất thời khắc này t ử vọng là một cái có thể dùng năm trăm đạo vực ngoại đạo n g n tăng phúc toàn thân tất cả cổ trùng ngũ chuyển đỉnh phong cổ sư h ư hồng lấp lóe Từ vọng trực tiếp xuất hiện tại vừa vọng hiện mục ớ trước ngươi nói qua chỉ có thể ở bên cạnh hắn đợi mười hơi thời gian đối với đi là hiện tại đã vượt qua mười hơi nhưng là chúng ta còn chưa có chết đúng không đối với bất quá hiện tại dù cho có thể toàn lực tiến công cũng có thể là bị đối phương đánh giết đúng không ân ha ha đơn giản đối thoại sau bạch diện mặt sơn người đem trên người mình đã triệt để tổn hại mặc g i á c một t h a n h giật xuống đồng thời tại trên mặt hung hăng một vòng lộ ra hình dáng của mình giờ phút này nhìn lại người này cho dù không có mặt bôi thuốc màu cũng y nguyên diện mục g ê tởm một khuôn mặt gầy trơ sương như tuổi mặt như bệnh bỉ nhưng là mặc dù dáng người thấp bé nhưng lại toàn thân cơ bắt buộc ga dô g ầ n như giao long tại hạ dư thủ đ ỉ n h xin chỉ giáo bạch diện không hiện tại phải gọi dư thủ đình hướng phía từ vọng trịnh trọng chắc tay Từ vọng cũng không có đáp lại nhưng là dư thủ đ ỉ n h bên cạnh mặt đen lại diện lộ liễu một chút bi thương c h i sắc bởi vì hắn biết được chính mình đồng bào bộ dạng này làm ý vị như thế nào hắn đã muốn liều chết một trận chiến đem hết thảy đều ném đến sau mặt đen không có ngăn cản bởi vì hắn biết được chính mình cái này đồng bào bản tính chính là như vậy có chút chim dù là đem chân giấy rủa huyết đ ụ c mơ hồ cũng sẽ muốn tránh thoát sự xích chỉ vì thỏa thích bay về phía bầu trời đến dư thủ đ ỉ n h hét lớn một tiếng hai tay có chút bành trướng toàn thân trên giới trên da nổi lên màu đen đường o n g cơ hồ trải rộng hắn toàn bộ phía sau lưng cùng hai tay nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những đường con kia chính là một mảnh hình xăm đồ đằng hiện ra đại bằng dáng vẻ nhìn thấy như thế tình huống từ vọng con ngươi có chút co g i ú lại cũng không phải là bởi vì dư thủ đỉnh trên thân tăng gọi khí thế mà là bởi vì trên người đối phương cái tia đồ đằng hình xăm đồ đằng sau xem ra tất diện nhân cái này vượt ngang ngũ vực tổ chức mười vạn năm qua thật sự có từ cuồng man ma tôn bạn thú hôn t h ả i trời bên trong xuất ra một ít gì đó cùng thành quả Giáp. dư thủ đỉnh sau l ư n g khí lưu phong trào kim bằng khí ảnh xuất hiện lần này một người một h n h phán phất hòa làm một thể trong lúc phất tay đều là hoàn mỹ phù hợp chỉ gặp dư thủ đỉnh một cái phải chính quyền đánh ra phía sau kim bằng khí ảnh cũng hướng phía phía trước đỗng nhiên vỗ cánh phải trực tiếp đánh ra một cỗ vàng bạc khí lãng nó vi năng so với bình thường cao trọn vẹn không chỉ một lần đối mặt như vậy thế công từ vọng mặt không đổi sắc trực tiếp biến thành một đạo hư hỏng sau đó đỗng nhiên xông về mặt đen nguyên bản bạch diện dư thủ đỉnh giờ phút này rõ ràng cũng định liều chết đánh cược một lần bắt đầu so sánh vẫn như c ũ n ộ i liễm cẩn thận mặt đen ngược lại càng có khả năng thừa cơ đào tẩu nếu là thả đi bộ dạng này một cái am hiệu trí đạo cổ sư rời đi có thể sẽ chôn xuống càng nhiều hài hoảng ẩm cho nên hiện tại đối với tử vọng tới nói cùng cùng rõ ràng làm xong chính diện liệu chết đánh cược một lần chuẩn bị dư thủ đ ỉ n h trực tiếp kết đấu không bằng trước hết nghĩ biện pháp cầm xuống mặt đen định dư thủ đ ỉ n h hét lớn một tiếng trong chốc lát trên thân khí lưu có lên biến thành một cỗ lồng khí ngăn tại tử vọng tiến lên lộ tuyến ở giữa sau đó thừa dịp tử vọng muốn cải biến phi hành quỹ tích sắt na chuẩn bị lại lần nữa ra chiêu công kích không để cho tử vọng đi qua như vậy tình huống tử vọng có chút suy tư phải chăng muốn thôi động hư m i ệ n cổ không nhìn thẳng dư thủ đình công kích nhưng mà sau một khắc một cô cảm giác cực độ nguy hiểm đột nhiên thẳng v ọ n tử vọng n từ vọng đ n g nhiên cảm giác mà đi sau hiện giờ phút này đường may mắn của mình bị thiên cầu thương vận sở ăn m ó n số phận đã triệt để tiến vào hoàn toàn đ e n kịp trạng thái thiên cầu thương vận cuối cùng cũng là nhất vận r ù i giai đoạn thiên cầu thực nhật tạch tạch tạch tạch tạch tạch trong chốc lát ba người đều nghe được giống như vật thể nước da thanh âm sau đó trong tầm mắt trên mặt đất xuất hiện một đạo một đạo vết rách phản phất bị thứ gì đ ặ c bể bình thường địa chấn không không phải khi đen kịp khói bụi cùng nồng đậm mùi lưu hình từ đất nước bên trong lúc xuất hiện ba người đều trong nháy mắt minh mạch đây là tình huống như thế nào nếu như đem địa chấn hình dung thành địa long xoay người như vậy giờ phút này chính là hỏa long bay lên nóng rực nham tương từ dưới đất trong cái khe tuôn ra sau đó phương viên vài trăm mét mặt đất đều hiện ra hướng lên n ô ra tình huống phảng phất một cái khí cầu đang bị từ một mặt thổi đại nhất dạng sau một khắc nóng bỏng dung nham phóng lên tận trời tựa như suối phun giống như máy liệt giống như một đầu to lớn hỏa long tại đột ngột từ mặt đất mọc lên phóng tới không trung hỏa long bay lên hỏa sơn mộc phát chương một r ư ơ i sáu quay giáo thảo phạt bích thủy liên thiên chương một quay giáo thảo phạt bích thủy liên thiên liệt diễm hừng hực hỏa sơn đẳng liệt diễm lao nhanh tuân ra mấy xanh hồng quang l ó a mắt che trời ngày sóng nhiệt quần c u ộ n đốt bụi bặm hỏa long bay lên hỏa sơn bộc phát to lớn trùng kích để m ả n g lớn mặt đất trong nháy mắt biến thành từng khối to lớn nổi lên hòn đá cùng rung nham cùng nhau bị ném đến tận trong trời cao biến thành đầy trời hầm ngũ nóng bỏng nham tương phun ra ở trên ngàn mét không trùng một chút tinh mịn nham tương lại bị chỗ cao hẳn phong thổi đến cấp tốc đông kết biến thành từng khối màu đen cục đá cuối cùng rơi trên mặt đất đốt lên vô số cỏ cây liệt hỏ dấy lên hỏ mà giờ khắc này nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện còn tại không ngừng phun về phía không trung nham tương cùng trong hòn đá có một ít gì đó ngay tại cao tốc di động đồng thời nhìn ngắm kỹ xuống chính là ba bóng người còn tại phun trào trong nham tương vẹn vẹn tới gần ngàn mét bên trong đều sẽ cảm thấy sóng nhiệt đánh tới càng đừng đề cập đang đứng ở núi lửa bộ phát chính trung tâm ba người mặt đen cùng dư thủ đỉnh trước tiên thúc g ụ c phòng ngự cổ trùng kim bằng khí triển lam ảnh cánh đem hai người bao khỏa ở trong đó tinh quang hình thành cái lồng tiến một bước phòng hộ lấy hai người đứng núi chịu sao cũng không phải là cảm giác nóng bỏng mà là to lớn ba chạm phạt phất đắp lên ngàn tấn cự thạch đập chúng chỉ bất qua cự thạch này là từ phía dưới ấp tới trực tiếp đâm đến kim bằng khí ảnh cơ hồ hư hào tán đi đem hai người cũng trực tiếp ném đến tận vài trăm mét trên không trung sau đó mới là đến chầm nóng bỏng ăn n g ò n mảng lớn nham tương rơi vào tình che đậy phía trên phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh so sánh xuống t ử vọng liền muốn dễ dàng nhiều đơn giản dựa vào hư miệng cổ hư hóa trí năng đợt thứ nhất mãnh liệt nhất buộc phát cùng nóng rực nham tương liền không cách nào làm bị thương t ử vọng thậm chí t ử vọng còn có dư lực điều chỉnh mình tại không trung dáng người tùy thời chuẩn bị tiếp tục truy kích dư thủ đỉnh hai người đợt thứ nhất buộc phát nham tương đã tiến nhập hồi cối u so với nham tương giờ phút này mặt đất trong cái khe t u ô n ra càng nhiều là khói đặc mà tử vọng ba người cũng ngay tại cao tốc hạ lạc sắp một lần nữa rơi vào mặt đất b à anh dư thủ đỉnh cùng mặt đen không c h ế tung tích của mình quy tích dự định hướng phía rời xa buộc phát nham tương phương hướng rơi xuống nhưng mà sau một khắc một cố lực ba đập từ bên ngoài chuyển đến trực tiếp đem hai người hướng phía nham tương vết nước đục tới là tử vọng hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có dự định buông tha hai người tính mạnh cho dù thân ở thiên c ầ u thực nhật chi vận bên trong gặp phải hỏa long bay lên chi tiết tử vọng cũng ngay đầu tiên lợi dụng có thể lợi dụng hết thảy tận khả năng nhanh chóng giải quyết hai người tính mệnh mặt đất trong cái nước nóng rực nham tương toát ra đại lượng bậc khí cáo chi lấy s ắ p phát sinh lần thứ hai hỏa sơn b n g phát b ả n h lại là một lần kịch liệt va chạm mặt đen thi triển tinh che đậy cũng lộ ra ảm đạm một chút mà nghiêm trọng hơn chính là lần này va chạm đã triệt để để hai người hạ lạc q u tích chết đi nếu là bộ dạng này sụt dưới hai người có thể sẽ trực tiếp rớt xuống trong đất nước trong nham tương cho dù hai người đã tận khả năng thao túng cổ trùng muốn lấy phi hành thủ đoạn rời đi nhưng là từ vọng lạnh sinh sinh đặt ở bên ngoài đẩy đi xuống l ấ y tựa h ồ cũng hoàn toàn không để ý bộ dạng này xuống dưới chính mình cũng sẽ bị lại lần nữa bộ phát nham tương cùng nhau thối vệ vê anh đợt thứ hai nham tương bộ phát so với lần thứ nhất càng thêm thanh thế to lớn phun trào nham tương cơ hồ tạo thành một cái ngập trời xích hồng h ỏ a thụ giờ phút này ngay tại hướng chung quanh hạ xuống vỏ quýt lá rụng s i ê u thưa cầu vồng thoáng hiện mà ra không có chút nào ngăn trở từ bộ phát trong nham tương xuyên ra phẳng phát hiện thực đồ vật hoàn toàn không cách nào ngăn cản bình thường từ v ọ n g lắp lắp ống tay áo phía trên có một chút bị tung tòe đến nham tương đốt cháy k h é t vết tích nhưng mà trừ cái đó ra liền lại không rõ ràng tổn thương tấn thăng mũ chuyển đỉnh phong sau không chỉ là chân nguyên số lượng có chất tăng lên từ v ọ n g năm trăm đạo vực ngoại thiên đạo đạo ngấn cũng có thể lại lần nữa bình thường sử dụng dưới tình huống bình thường mũ chuyển hư m i ệ u cổ chỉ có thể hư hóa năm hơi thời gian nhưng là có vực ngoại đạo ngấn ra chỉ tình huống có thể hoàn toàn không giống từ vọng rơi vào một gốc còn chưa bị nham tương triệt để thôn vệ đại thụ n g ọ tây khi mắt nhìn chăm chú lên còn tại phun trào nham tương đồng thời cảm ứng đến thể nội t i ê n cậu thực nhận chi vợt còn ch còn cần ít nhất một canh giờ thời gian thiên cầu thực n h ậ t mới có thể đi qua không có nhiều thời gian như vậy t ừ vọng có chút nắm tay mình bây giờ mặc dù cường thế nhưng là tình huống ý nguyên không thể lạc quan thiên cầu thực n h ậ t chi vận kéo dài cuối cùng này một canh giờ cũng là trí mạng nhất một canh giờ t ừ vọng trong đoạn thời gian này lúc nào cũng có thể đụng phải trí mạng hai kiếp dưới mắt h ỏ a long bay lên chính là ví dụ tốt nhất mà hết lần này tới lần khác t ừ vọng nhất định phải trong đoạn thời gian này giải quyết hết tất diện nhân hai người nếu không thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận có trời mới biết tất diện nhân trong tổ chức sẽ có như thế nào tồn tại ngày sau xuất thủ đối phó tử vọng phải biết mũi c h u y ể n đình phong đằng sau chính là cổ sư tu hành trọng yếu nhất một bước thang tiên nếu là ở thang tiên thời điểm bị hạ hát thủ vậy liền thật là thập tử vô sinh hô ngay tại từ vọng tinh tế điều tra mặt sơn hai người tung tích lúc cách đó không xa nham tương trụ chỗ đột nhiên chuyển ra to lớn khí lưu thanh âm sau đó to lớn nham tương chi thụ lại bị nảnh sinh sinh đánh ra một lỗ hổng sau đó một đạo tinh mang lỗ hổng bay ra ra hướng về phương xa bỏ chạy dư tinh di cổ ta đã dùng hai lần sau đó liền không trực tiếp t u ấ n di thủ đoạn ta chân nguyên vừa mới cũng tiêu hao trọn vẹn ba thành rút lui sao hai người giờ phút này trên thân đều có hoặc nhiều hoặc ít bỏng trên da cũng lây dính không ít khói bụi nhìn qua quả thực chật vật nếu là thật sự có dễ dàng như vậy rút lui liền tốt coi chừng mặt đen trên khuôn mặt lộ ra cơ h ổ nhưng là rất nhanh hắn liền nhanh chóng nhắc nhở lên tiếng chỉ gặp hậu phương một đạo hư cầu vòng giống như cực nhanh bình thường hướng phía hai người nhanh chóng tới gần đồng thời sau một khắc liền bung ra một đạo to lớn d ồ i mang thẳng tắp hướng phía hai người chạy tới hận trời không trôi dư thủ đỉnh n â n g lên cánh tay phải đỗng nhiên làm ra lực phách hoa sơn tư thế sau đó mãnh liệt khí lưu phảng phất một cái to lớn chim bằng từ trên không đắp xuống. r ố i ra s o n g trào hung hăng bắt đấm mục tiêu kiếm mang cùng khí lãng đụng vào nhau tản ra khí kỉnh đều đem phụ cận tán cây lột mạng l ư ỡ n cảnh mà dư thủ đỉnh hai người cũng mượn một chiêu này lại đi trước vọt tới một khoảng cách lớn giờ phút này thiên mạc nổi lên tranh hồng c h i sắc đã là hoàng hôn thời điểm tại lạc nhật phía dưới một trận truy sát cứ như vậy bình tĩnh diễn ra phản phất phản chiếu lấy cổ giới bản chất giết người cùng bị giết bất quá một tuần trước đồng dạng hoàng hôn đồng dạng lạc nhật một dạng diễn ra dáng vẻ như vậy truy sát chỉ bất quá lần này kẻ đuổi giết thân phận cùng bị đuổi giết người thay đổi mà thôi phù phù cứ như vậy truy sát trọn vẹn thời gian một n é n nhang tại lại một lần công kích rơi xuống dư thủ đỉnh hai người rốt c ụ c không cách nào duy trì phi hành trung điệp rơi xuống xuống dưới nhưng là cũng không có ngã tại trên mặt đất mà là ngã ở mặt sông bên trong nơi đây là xích long sông cùng bích long giang g i a o hội chỗ đồng thời cũng là khoảng cách nam cương giới bích đã rất gần chi điệu chỉ cần dọc theo bích long giang tiếp tục tiến lên một đoạn thời gian liền có thể đi vào nam cương giới bích xuyên qua sau chính là mặt khác vực nói cách khác chỉ cần ở chỗ này chấm dứt dư thủ đỉnh hai người từ vọng liền có thể lập tức tiến về hoàn toàn mới địa phương lựa chọn cuộc sống mới cho nên dễ đi từ vọng nhìn phía dưới có chút giơ tay lên cánh tay s ắ t phạt chi chiêu thôi động không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc chỉ cần là vì mình sinh hoạt như vậy hết t h ể liền cũng có thể làm đại giới bích long giang trên mặt sông dư thủ đ ỉ n h hai người dẫm ở trên mặt nước đồng dạng nhìn xem phía trên t ừ vọng đồng dạng đang thôi động lấy sát chiêu làm tất diện nhân giết người chính là sinh hoạt bước lên con đường này thời điểm liền đã sớm chuẩn bị kỹ cảng không phải giết người chính là bị giết đao quan g kiếm ảnh tinh ký cuồn cuộn ba người giao phong sinh ra dư ba nhấc lên mảng lớn một nước mà khi lần thứ nhất giao phong dừng lại thời điểm những n à y bọn nước cũng không có rơi xuống đất mà là từ từ hướng phía bầu trời dâng lên